sạch miệng vết thương thượng dược cầm máu một bên đồng bộ cùng cảnh đế hội báo tình huống làm việc đừng nói chuyện động tác nhẹ điểm cảnh đế e sợ cho ngữ ý y hề nói chuyện phân tâm ảnh hưởng thịnh chiêu trị liệu chẳng sợ ngũ tạng đều đốt cũng mạnh mẽ nhẫn mại Phu hoàng ngươi cứng quá a thả lỏng một chút không khí gần như đình trệ thời điểm thịnh chiêu suy yếu lại mang điểm tiểu ghét bỏ thanh âm truyền đến Hán đại khái cũng biết chính mình hiện tại suy yếu sợ người khác nghe không được hắn nói chuyện Còn nhỏ tâm khống chế được chính mình ngón lúc đầu, mềm mại chọc chọc Cảnh Đế. eo. Ngoan một chút, làm ngự ý, ý trước cho người trị thương. Không phải sợ, chúng ta hiện tại thực an toàn. Nghe xong Thịnh Chiêu nói, Cảnh Đế mới ý thức được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu căng chặt, cư nhiên làm cái trọng thương tiểu bằng hữu như vậy ghét bỏ. Cảnh Đế theo lời thả lỏng thân thể, làm Thịnh Chiêu dựa vào thoải mái một chút. Bàn tay to tìm được Thịnh Chiêu không an phận ngón tay, đoàn thành một đoàn nắm tiến lòng bàn tay khống chế được. Thịnh Chiêu sợ sao? Sợ như thế nào sẽ không sợ đâu sinh mệnh là cỡ nào quý giá đồ vật ở sinh tử trước mặt có thể chân chính không sợ không sợ chung quy chỉ là số ít người hiển nhiên hắn là không ở cái này số ít người trong phạm vi thậm chí bởi vì đời trước trải qua hắn so thường nhân càng thêm tích mệnh chính là thẩm trường ăn như vậy điên cuồng một hai phải hắn phụ hoàng mệnh ngay lúc đó tình huống căn bản không chấp nhận được hắn tưởng càng nhiều hắn không có lưỡng toàn biện pháp chỉ có thể bằng bản năng hành sự đánh lại đánh không lại Hắn chỉ có thể lấy thân là thuẫn, bảo vệ hắn phụ hoàng. Hắn sợ chết, càng sợ trên thế giới này từ đây không có phụ thân hắn. Ta không sợ, phụ hoàng ngươi cũng không phải sợ. Thịnh chiêu cào cào cảnh đế lòng bàn tay, trấn an chính mình chấn kinh láo phụ thân. Hắn phụ hoàng như núi như nhạc không gì chặn được một người, có từng như thế hoảng loạn quá. Cảnh đế sợ sao? Sợ. Như thế nào sẽ không sợ đâu. Hắn sang tỏ nhai con vì cứu hắn, huyết nhiễm thâm ý ỉa, mệnh huyền một đường. Thậm chí đến nay ngự ý ghi cũng không dám ngắt lời, hắn đã thoát ly nguy hiểm. Hắn nhiều sợ hãi cái này cục cưng liền thật sự như vậy ngã vào trong lòng ngực hắn, từ đây sẽ không náo, sẽ không cười. Phụ hoàng không sợ. Hiện tại trước không nói lời nào, chờ ngươi đã khỏe, phụ hoàng lại bồi ngươi hảo hảo nói chuyện thiếm. Cảnh đế biết rõ, thịnh Chiêu hiện tại tinh lực có mệt, kinh không được hao tâm tổn sức. Chẳng sợ muốn nghe nhiều hắn nói nói mấy câu, chứng minh hắn còn hảo hảo, đều khắc chế nhịn xuống. chỉ là nắm lấy thỉnh chiêu tiểu nắm tay tay càng dùng sức chút chờ bước đầu trị liệu kết thúc thịnh chiêu đã hôn mê đi qua ngự y không đợi cảnh đế phát hỏa liền dẫn đầu giải thích nguyên nhân một là tiểu nhi thể nhược kinh khung được như vậy trọng bị thương nhị là bọn họ thượng dược thời điểm riêng tăng thêm một ít tiên dấp dược liệu loại này thời điểm có thể ngủ qua đi tổng so sinh đau thoải mái chút cảnh đế miễn cưỡng tiếp nhận rồi ngự y để giải thích ôm người trở về công sở nửa phần không chịu mượn tay với người Công sở bên kia đã một lần nữa bài tra bố trí qua. Hiện tại công sở đều là cảnh đế người. Ban đầu công sở người đã toàn bộ bị giam giữ hậu thẩm. Thẩm trưởng an là sát thủ, kia hắn trị hạ quan sai tự nhiên cũng khó bảo toàn trong sạch, tổng muốn đi lao ngục đi một chuyến, tra rõ một lần. Phần 149. Thịnh Chiêu bị cảnh đế trực tiếp an trí ở hắn phòng, cảnh đế hiện tại hoàn toàn không dám làm Thịnh Chiêu rời đi hắn bên người, chỉ có tự mình thủ mới có thể hơi yên tâm một vài. bởi vì thịnh chiêu là phía sau lưng chịu thương sợ đụng tới miệng vết thương chỉ có thể đem người nằm bò đặt ở trên giường cũng may thịnh chiêu tựa hồ tiếp thu tốt đẹp không có gì không khỏe cho hắn bại thành cái gì hình dạng hắn liền ngoan ngoãn bỏ thành cái gì hình dạng chỉ là thịnh chiêu này khó được ngoan ngoãn xem đến cảnh đế một trận khó chịu tứ hoàng tử khi nào sẽ tỉnh cảnh đế ấn xuống cảm xúc nhìn về phía ngự y ỉa hồi hoàng thượng tứ hoàng tử tuổi nhỏ tiên dấp dược liệu không dám nhiều phóng Nhất muộn đêm nay nên tỉnh. Ngự y y biên đáp lời biên cấp Thịnh Chiêu kiểm tra thân thể, bọn họ hạ dược tự nhiên là có châm trước chú ý. Lúc sau muốn như thế nào làm? Thịnh Chiêu thương, không phải ngăn cái huyết liền tính không có việc gì. Cảnh đế trong lòng hiểu rõ. Truy thủ tạo thành miệng vết thương rất sâu, cũng may tứ hoàng tử thân thể đáy hảo, trị liệu cũng coi như kịp thời. Sẽ không lưu lại đại thai hoàng ẩm, nhưng tổng hội so với phía trước suy yếu chút. Trầm rãi dưỡng trước một hai năm, có thể dưỡng ngồi cái thành. ngự y nghề người cũ dưỡng cá nhân vẫn là có năm chắc húng chi hoàng gia hảo phú thiên tài địa bảo đôi cũng có thể đôi ra cái hảo thân thể tới chỉ là vi thần càng lo lắng chính là trừ bỏ trùy thủ tạo thành miệng vết thương còn có thể hay không có mặt khác chứng bệnh cho nên còn cần lại quan sát sự tình quan thịnh chiêu thân thể ngự y không dám giấu dếm đem chính mình suy đoán tất cả nói ra vừa rồi tứ hoàng tử miệng vết thương máu chạy không ngừng chỉ có thể trước cầm máu lại làm mặt khác tính toán hiện giờ huyết ngừng nên làm càng sâu trình tự chẩn bệnh trừ bỏ miệng vết thương bản thân càng khó giải quyết chính là truy thủ thượng có phải hay không mang theo cái gì không sạch sẽ đồ vật thẩm trường an không tiếc lấy mạng đổi mạng cũng muốn hoàn thành lần này ám sát kia hắn tỉ mỉ chuẩn bị hành thích truy thủ thật sự là làm người không thể không phòng các ngươi mấy người liền ở tứ hoàng tử bên người thủ cảnh đế không phải không nghĩ ấn đầu làm ngự ý thì hứa hẹn hắn sáng tỏ nhãi con nhất định sẽ không có việc gì nhưng hắn rất rõ ràng này đó trừ bỏ làm ngựa y càng thêm kinh sợ, thậm chí hoàng trung sinh sai ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. Cảnh đế nói xong, chủ động tránh ra một bước, cấp ngựa y cũng đủ không gian thi triển. mấy cái ngựa y thì hội trần lúc sau đến ra một cái tạm thời không biết tốt xấu kết luận. Thịnh chiêu đủ loại thân thể dấu hiệu cho thấy, đây là thuần túy trùy thủ tạo thành miệng vết thương, không có mặt khác dược vật bệnh trạng. cuối cùng ngựa y thì chỉ có thể đi trước cấp Thịnh chiêu ngao dược, hết thể chờ Thịnh chiêu tỉnh lại lại làm tính toán. Ngự y thì từng người lại công việc lưu đù lên, cảnh đế giúp không được gì, liền ngồi vào mép giường, lẳng lặng bồi thịnh chiêu. Cảnh đế biết, chính mình lúc này hẳn là đi xử lý thẩm trường an phía sau một loạt phiền thoái, mà không phải khâu ngồi ở chỗ này. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ rời đi, vạn nhất hắn sáng tỏ nhai con trước tiến tỉnh, không có nhìn đến chính mình làm sao bây giờ. Vạn nhất! Vạn nhất! Cảnh đế đè đè giữa mày, cự tuyệt suy nghĩ loại này khả năng. Cảnh đế thủ thịnh chiêu không chịu rời đi. Nhưng chuyện nên làm không thể không làm. Túc Vương thông cảm cảnh đế tâm tình, khó được không oán không hối hận chịu thương chịu khó bận rộn trong ngoài. Cũng may hắn hoàng huynh mấy cái tâm phúc đại tướng nghiệp vụ năng lực đều cường, Túc Vương không đến mức lo liệu không hết quá nhiều việc. Thịnh dục cùng thịnh hy đến bây giờ đều còn không có quá hoán lại đây. Rõ ràng chỉ là lại tầm thường bất quá một lần du ngoạn, như thế nào liền biến thành như vậy. Lúc ban đầu tao ngộ ám sát thời điểm, bọn họ bị hộ vệ bao quanh bảo vệ, tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng còn ổn được. Nhưng mặt sau lại liên tiếp phát sinh cảnh đế bị ám sát, thẩm trường an chắn đao, thẩm trường an phản bội, thịnh chiêu bị thương, từng cọc từng cái liền cái giảm sóc đều không có. Đặc biệt là thịnh chiêu trên người máu tươi, trực tiếp thứ đau bọn họ hai mắt. Cách xa như vậy, bọn họ đều có thể nhìn đến máu tươi phun trào mà ra hình ảnh. Thịnh chiêu lúc ấy nên có bao nhiêu đau? Hắn như thế nào có thể như vậy dũng cảm? Bọn họ cũng sùng kính phụ hoàng, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc ấy chính mình cùng thịnh chiêu đổi chỗ mà làm. Bọn họ nguyện ý vì phụ hoàng đánh bạc tánh mạng sao? Đáp án là không biết. Đại khái không có chân chính thân ở trong đó, vĩnh viễn cũng sẽ không biết đi. Nhưng này đó kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là thịnh chiêu rốt cuộc thế nào. Như vậy trọng thương, sẽ không có việc gì sao? Thịnh chiêu có thể hay không? Có thể hay không? Chết! Thịnh dục cùng thịnh hy ở chính mình phòng là đãi không được, lại không dám đi tìm thịnh chiêu, sợ chậm chê hắn trị liệu. Muốn đi tìm bọn họ túc vương kiểu thúc, Hắn lại vội tìm không thấy bóng người. Thịnh dục, làm sao bây giờ? Thịnh hy có điểm hoảng, cũng có chút vô thố, bản năng tới tìm thịnh dục ôm đoàn sưởi ấm. Thịnh chiêu khẳng định ở phụ hoàng phòng, chúng ta không đi vào thêm phiền, chúng ta đi cửa thủ. Thịnh dục ngày thường lại là trầm ổn, bản chất cũng là cái trai trai hài tử. Thịnh hy hoảng loạn, hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu chân định. Lúc này, hắn chỉ nghĩ mang theo thịnh hy, đi đến ly phụ hoàng cùng thịnh chiêu gần một chút địa phương đợi. Tốt nhất còn có thể tận mắt nhìn thấy đến Thịnh Chiêu không có việc gì, xem hắn tung tăng nhảy nhót, nghe hắn tiếp đón bọn họ cùng nhau qua đi chơi. Sau đó lại nghe hắn phụ hoàng cùng bọn họ hai cái chính miệng nói một tiếng không có việc gì, đều đi qua. chương 163 đệ 163 chương. Thịnh Dục cùng Thịnh Hy đến thời điểm, đãi ngộ đảo cũng không có bọn họ dự thiết như vậy thê lương, muốn đáng thương hề hề ở cửa đương môn thần. Lúc này Ngự Y ý ý đã cấp Thịnh Chiêu hoàn toàn kiểm tra xong thân thể, đang chờ người tỉnh ngủ. Cảnh Đế tuy rằng lo lắng Thịnh Chiêu, nhưng cũng không đến mức cùng lo lắng Đệ Đệ Thịnh Dục Thịnh Hy bãi sắc mặt. "Phu hoàng, ngự y yể nói như thế nào?" Thịnh Dục cùng Thịnh Hy nhìn ghé vào trên giường, chỉ lộ ra nửa trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ Thịnh Chiêu, sắp đến bên miệng Thịnh Chiêu không có việc gì đi liền như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Bộ dáng này Thịnh Chiêu, vừa thấy liền không phải không có việc gì bộ dáng. Tạm thời ngừng huyết, mặt khác đều phải chờ hắn tỉnh lại lại nói. "Các ngươi hôm nay cũng bị kinh hãi" xem qua thịnh chiêu liền đi về trước nghỉ ngơi không ở thịnh chiêu trước mặt liền không cần trông cậy vào cảnh đế có thể đường cái chi kỷ phụ thân có thể như vậy an ủi một câu đã là hắn cực hạn hảo chờ sáng tỏ tỉnh chúng ta lại qua đây thịnh dục biết hắn phụ hoàng hiện tại không có tâm tư thấy hắn cùng thịnh hy có thể được hắn phụ hoàng như vậy một câu hắn đã thực thỏa mãn hơn nữa hiện tại đã nhìn thấy thịnh chiêu cũng xác nhận thịnh chiêu tạm thời không có việc gì hắn cảm xúc cũng hơi chút yên ổn xuống dưới Cho nên nghe cảnh đế nói như vậy, hắn cũng không có phản bác, mang theo tựa hồ còn không quá muốn chạy Thịnh Hy đi trở về. Ta tưởng bồi Thịnh Chiêu. Đi ra cửa phòng hảo một đoạn đường, Thịnh Hy đột nhiên ra tiếng, ngự khi đê mê lại mất mát. Chưa nói không bồi, chúng ta điều chỉnh một chút cảm xúc, buổi tối qua đi bồi hắn. Bọn họ hai cái hiện tại trạng thái không tốt, sẽ chỉ làm người nhọc lòng, liền không cần lưu lại thêm phiền. Thịnh dục phòng trừng Thịnh Chiêu buổi tối hẳn là sẽ tỉnh, đến lúc đó bọn họ đi chính thích hợp. Người nói đúng. Đi, chúng ta đi tắm rửa một cái ngủ một giấc. tình ngủ thịnh chiêu liền tỉnh, đến lúc đó liền chuyện gì đều không có. Thịnh hy nghe lọt được, dùng sức xoa nắn hai thanh chính mình mặt, mạnh mẽ cho chính mình làm trong lòng xây dựng. Sau đó lôi kéo thịnh Dục liền hấp tấp đi rồi. Đáng tiếc, thịnh Dục cùng thịnh chiêu tỉnh ngủ thời điểm, thịnh chiêu vẫn là không tỉnh. Vì người nào còn không có tỉnh. Không phải nói nhất muộn buổi tối liền sẽ tỉnh lại sao? Cảnh đế bạo nộ. Sắc bén ánh mắt đảo qua trên mặt đất quỳ một loạt ngựa yể, thảo muốn giải thích, cảnh đế vốn là đã chờ đến phiền lòng khí táo, cơ hồ là sống một ngày bằng một năm đếm thời gian đang đợi. Kết quả hiện tại đều đã đến giờ đèn thời gian, thịnh chiêu vẫn là nửa điểm không có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Nếu không phải ngẫu nhiên sẽ truyền đến một hai tiếng thịnh chiêu bởi vì đau đớn không khỏe khiến cho kêu gen, cảnh đế cơ hồ muốn cho rằng trên giường tiểu nhân nhi đã không có hơi thở. Hoàng thượng bất giận, tứ hoàng tử phản ứng không đúng, ấn thần chờ hạ dự lượng. Lúc này sắc thật hẳn là tỉnh. Tứ hoàng tử thân thể cũng không có gì thường, không biết vì sao sẽ dẫn đầu ngựa y hề cường trống, đỉnh cảnh đế lửa giận mở miệng giải thích. Vậy tiếp tục cho chấm tra. Đều quý gối nơi này có ích lợi gì? Cảnh đế hiện tại thật là giết người tâm đều có, nếu là này đàn ngựa y thì quỷ là có thể đem hắn sáng tỏ quý tỉnh, hắn nhất định làm này, đó ngựa y thì quỷ chết ở chỗ này. Các vị ngựa ý không dám lại làm quỳ xuống thỉnh tội tư thái. Bọn họ có dự cảm, còn như vậy đi xuống Hoàng thượng sẽ không bớt giận, chỉ biết như bọn họ sợ cầu, thật sự làm cho bọn họ muôn lần chết tạ tội. Người đều là tích mệnh, ngự y cố nén trong lòng sợ hãi, vây đến thịnh chiêu bên người mở ra tân một vòng kiểm tra. Cảnh đế ánh mắt như có thực chất, ép tới ngự y đi hề mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng là tiểu hai chú hương thời gian trôi qua, bọn họ vẫn là không có tra ra bất luận cái gì không đúng. Thịnh chiêu hiện tại thân thể phản ứng chính là bình thường bị thương lúc sau suy yếu, chứ cái này ra lại vô dị thường. Có thể hay không chính là chúng độc, chỉ là loại này độc chúng ta phía trước không có gặp qua. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp thời điểm, hàng ngày chiếu Cố Thịnh Chiêu tiểu Trần Thái Ý ỉa linh quang trận lóe Đưa ra một cái bọn họ ngay từ đầu liền chú ý, nhưng là lại bị sự thật lập lại nghiệm chứng sai lầm khả năng tính. Trần Thái Ý ý tứ là, lúc này bất luận cái gì một loại khả năng đều là một cái tân ý nghĩ, các vị ngự y hãy mãnh liệt yêu cầu tiểu Trần Thái Ý, ý đi triển khai nói nói. Cảnh Đế nghe vậy cũng nhìn về phía Trần Thái Ý. ý hệ. Vì thần ý tứ là, thẩm trường an đọc nhiều sách vở, tựa hồ đối thân thảo ý đi hệ dược cũng có hứng thú. Có thể hay không có thể từ giữa tìm được một ít manh mối. Ngày đó thịnh chiêu tìm thẩm trường an nói chuyện phiếm thời điểm, trần thái ý đi hệ vừa vận ở đây. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không tính tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa lấy hiện giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý hệ. Lại không làm nói, hoàng thượng phóng bất quá bọn họ. Hơn nữa, hắn chiếu cô tứ hoàng tử lâu như vậy. cũng là có cảm tình, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì tứ hoàng tử, tổng muốn thử thử một lần. ngươi là nói kia buồn thẩm trường an từ thư quán chợ sáng đảo tới thân thảo lục, cảnh đế chi nhớ từ trước đến nay không tuổi, tiểu trần thái ý, ý y vừa nói, hắn liền nghĩ tới, lúc ấy thẩm trường an là nói như thế nào, ý hải độc lưỡng dụng thân thảo danh lục, hiện giờ nghĩ đến, có phải hay không từ thư quán thượng đảo tới còn muốn hay nói, nhưng xác thật là cái đột phá khẩu, lương hữu tư. tìm người đi đem kia thảo một tên thật lục lấy lại đây làm túc vương bên kia thẩm vấn cũng nắm chặt chút cảnh đế nhanh chóng quyết định không dám buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng thân thảo danh lục lấy lại đây thật sự mau vốn dĩ thẩm trường an phía trước cũng không có cất dấu lương hữu tư còn đem trường an huyện địa phương nghiên đọc quá này tên thật lục vài vị y kỹ sư cũng cùng nhau mang theo lại đây tứ hoàng tử bị thương hắn cũng lo lắng nôn nóng hiện giờ có thể vì tứ hoàng tử làm điểm sự lại như thế nào chu toàn cũng không quá Cảnh đế đối này tự nhiên chỉ có tán dương, gật đầu làm này đó y y sư hiệp trợ ngự y y vì thế các ngựa y y hỉ để thân thảo danh lục bao nhiêu, trường an y y sư bao nhiêu, mang theo này đó mới mẻ máu bận việc lên. Hoàng thượng, túc vương điện hạ bên kia truyền đến tin tức, thẩm trường an mạnh miệng thật sự, nửa điểm hữu dụng tin tức cũng không chịu lộ ra. Bất quá mặt khác phương hướng điều tra đều có tiến triển. Muốn một chút, túc vương điện hạ sẽ tự mình tới cùng ngài hội báo. Mắt thấy ngựa y y bên này hành động đi lên lương hữu tư để sát vào một bước thấp giọng hướng cảnh đế hội báo túc vương thẩm vấn tiến triển Châm đã biết làm túc vương lưu trữ điểm tâm đừng làm cho thẩm trường an hiện tại liền đã chết cảnh đế đạm mạc gật đầu lời nói gian đều là lạnh lẽo hắn sáng tỏ sinh tử không biết thẩm trường an như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đã chết đúng vậy lương hữu tư nên được thực mau cũng đi thật sự mau thương tổn bọn họ tứ hoàng tử người nếu chết ở thẩm vấn kia thật sự là quá tiện nghi hắn thực tâm thảo các ngươi xem cái này, cái này có phải hay không cùng tứ hoàng tử bệnh trạng tương tự? ngự y cùng trường an y sư hai đám người một hội hợp, từng người trao đổi tin tức lúc sau, thực mau từ đông đảo dược thảo trung tỏa định thực tâm thảo. thực tâm thảo chất lỏng vô sắc vô vị, kịch độc đủ lượng nhưng nháy mắt đến chết, chút ít sẽ trí người hôn mê bất tỉnh, với trong lúc ngủ mơ chặt đứt sinh cơ. một đám người thò qua tới nhìn kỹ, đem thực tâm thảo dược tính cùng thịnh chiêu chứng bệnh nhất nhất so đối, tuy rằng còn không thể cuối cùng xác nhận. Nhưng cũng cơ bản có quyết đoán. Cảnh đế thời khắc chú ý bên này động tĩnh, nhưng chưa từng có với tới gần, chỉ vẫn duy trì vừa lúc có thể nghe được thanh khoảng cách, để tránh ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Thẩm trương An phía trước nói, này tên thật lục thượng ghi lại dự thảo, đều là cho các ngươi nghiên cứu xác nhận lúc sau mới chuyển lưu đi ra ngoài. Các ngươi giữa là ai gặp qua thực tâm thảo. Cảnh đế thấy bọn họ nghị luận thanh dần dần bình ổn, nhìn là không sai biệt lắm có kết quả, lúc này mới mở miệng hỏi ý. Phần 150. hồi hoàng đế bệ hạ thực tâm thảo lúc ấy là từ thảo dân xác nhận nói chuyện chính là một cái năm mươi xuất đầu bình thường lão giả có lẽ là lần đầu tiên diện thánh đáp lời rất là câu nệ thực tâm thảo là giang nam ngô tâm thành đặc có dược thảo thảo dân tổ tiên xuất thân giang nam thời trẻ về quê tế tổ khi con đường ngô tâm thành cơ duyên xảo hợp gặp qua thực tâm thảo bởi vì hàng năm cùng dược thảo giao tiếp thấy cái mình thích là thèm riêng cùng địa phương người hiểu biết quá lão giả thấy cảnh đế còn đang chờ hắn tiếp tục Vội đem chính mình cùng thực tâm thảo lai lịch đều công đạo. Nô tâm thành vị trí hẻo lánh, ở giang nam thanh danh không hiện, ngữ y chúng có xuất thân giang nam người đều không có nghe nói qua. Thực tâm thảo độc tính cùng tứ hoàng tử bệnh trạng tương hợp. Có gặp qua liền dễ làm, cảnh đế ngữ khi đều hòa hoãn hai phân. Là, lúc ấy Ngô tâm thành có người lầm thực thực tâm thảo, chính là hôn mê bất tỉnh, nhưng lại cha không ra mặt khác chứng bệnh. Sau lại lại liên tiếp ra mấy lệ, lúc này mới khiến cho dân bản xứ coi trọng. Lao giả nhẹ quét liếc mắt một cái chính mình đồng hành mấy người, cho chính mình thêm can đảm, lúc này mới run thanh âm tiếp tục đáp lời. Có thể không run sao. Tuy nói đã là tám chín phần 10, nhưng vạn nhất không phải đâu. Hắn một giới thảo dân, thật sự không dám lấy quý nhân tánh mạng nói dỡn. Như thế nào cứu trị? Cảnh đế ánh mắt hơi lượng. Thực tâm thảo hạ độc được cũng hào giải. Thực tâm thảo có độc chính là nó canh lá, nhưng hệ dễ lại là không độc. Lấy mới mẹ thực tâm thảo can, ngao thủy chiên phục 5 ngày. liền có thể thanh tỉnh. Bất quá sau khi tỉnh lại thân thể thiếu hụt, yêu cầu nhiều hơn điều dưỡng. Năm đó ngô tâm thành có chút người không có cứu sống, chính là không đủ sức này kế tiếp thật lớn điều dưỡng phí dụng, bất quá hoàng gia nghĩ đến không có như vậy băn khoăn. Thực tâm thảo độc tính kịch liệt, càng sớm giải độc càng tốt. Thực tâm thảo sở dị ra dân bản xứ, biết được người không nhiều lắm, chính là bởi vì thực tâm thảo kiểu quý. Mới mẹ thực tâm thảo ly ngô tâm thành khí hậu, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ khô héo, khó có thể bảo tồn. nếu phơi khô bảo tồn thực tâm thảo độc tính cùng dược tính lại sẽ đại biên độ cắt giảm nếu là trước tiên lấy ra thực tâm thảo chất lỏng bảo tồn độc tính cũng sẽ yếu bớt lao giả đem chính mình đối thực tâm thảo hiểu biết đào cái sạch sẽ trách không được trách không được thẩm trường an sẽ ở trăm ngàn loại độc dược tuyển thực tâm thảo thẩm trường an vốn chính là giang nam nhân sĩ không bao lâu khắp nơi du lịch xác thật có cơ hội tiếp xúc đến thực tâm thảo thực tâm thảo tập tính đặc thù một khi lây dính không chết tức thương dù cho không thể lập chết Nhân này không hảo phát hiện lại không hảo cứu trị, cũng có thể kéo dài đến chết. Nghĩ như vậy tới, tiên đem trùy thủ thượng bôi thực tâm thảo chất lỏng liền rất hảo giải thích. Trận này ám sát, toàn bộ thư quán trợ sáng sát thủ đều là cơ hiệu, rốt cuộc sát thủ lại cường, cũng rất khó từ cấm quân ám vệ trong tay giết cảnh đế. Cho nên chân chính bị an bài phụ trách chém đầu hành động, từ đầu đến cuối đều là thẩm trường an. Thẩm trường an người này tuyển thật tốt quá, cảnh đế đôi hắn chưa từng có nhiều phong bị. hành thích thời cơ lại là tuyển khắp nơi hắn liệu mình hộ giá lúc sau đắc thủ sát suất quá cao xác thật nếu không phải ra thịnh chiêu cái này biến cố thẩm trường an thậm chí đã đắc thủ cảnh đế duy nhất không có nghĩ thông suốt chính là nếu thực tâm thảo là thẩm trường an làm xong bảo hiểm vì cái gì không có nháy mắt đến chết còn cho bọn hắn để lại trị liệu thời gian thẩm trường an có năng lực che giấu tung tích lâu như vậy còn có thể bố trí lớn như vậy một hồi ám sát không đạo lý sẽ lấy không được mới mẻ thực tâm thảo bất quá Mặc kệ là vì cái gì, cảnh đế đều vì cái này trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cảm thấy may mắn. Nếu là không có nguyên nhân này, hắn liền thật sự mất đi hắn sáng tỏ nhãi con. Nhiều đáng sợ. mươi 164 đệ 164 chương. Thịnh triêu chứng bệnh có giải quyết biện pháp, cảnh đế bên người ám vệ lập tức liền lánh sai sự, đêm tối kiêm trình chạy tới ngô tâm thành, đi cấp thịnh chiêu lấy thực tâm thảo. Cảnh đế sợ muộn tắc sinh biến, phái ra đi ám vệ, mỗi người thân phụ tuyệt học. cho dù là ở toàn bộ ám vệ giới đều coi như là tương đương tạc nước tồn tại thịnh chiêu sự tình có mặt mày cảnh đế banh một ngày thần kinh cuối cùng có một lát túng hoãn lương hữu tư đi theo cảnh đế bên người hầu hạ nhật tử dài quá không nói đối cảnh đế tâm tư cảm xúc rõ như lòng bàn tay nhưng cơ bản xem mặt đoán ý tổng so người khác mạnh hơn vài phần chạy nhanh nhân cơ hội làm người đem vẫn luôn ôn đồ ăn bưng lên nghĩ tốt xấu làm cảnh đế an thượng mấy khẩu làm phát đến bây giờ cảnh đế chưa uống một giọt nước lương hữu tư nhìn cũng là đau lòng cảnh đế vốn định nói hắn không ăn uống trần chừ một cái trước mắt rốt cuộc chưa nói cái gì hắn không thể đạp hư chính mình thân mình bằng không trên giường kia chỉ nhãi con nếu là tỉnh lại đã biết khẳng định muốn truy ở hắn mông phía sau nhắc mãi đã lâu như là người là thiết cơm là cường một đốn không ăn đói đến hoảng loại này lời nói cảnh đế cầm lấy chiếc đũa nhặt mấy thứ ngon miệng thái sắc trang bị cơm ăn một chén cơm xuống bụng lại uống lên lương hữu tư thịnh lại đây một chén canh cảnh đế liền không hề động đũa Lương hữu tư vốn định khuyên cảnh đế lại đa dụng chút, nghĩ lại tưởng tượng, này đó tốt xấu có thể điền cái năm sáu phân no, chờ đói bụng trở lên chút ăn khuya cũng không muộn, lúc này sợ là khuyên bất động. Liên cũng theo đó từ bỏ. Cơm mới vừa triệt hạ đi, Thúc Vương liền tới rồi. Túc Vương vừa tiến đến liền trước chạy tới thịnh chiêu đầu giường, sơ sơ hắn cái chán, lại tiểu tâm lật xem hắn miệng vết thương. Xem hắn tựa hầu ngủ đến rất an ổn, lúc này mới miễn cưỡng bông tâm. Vừa rồi ở tới trên đường. thịnh chiêu bên này tình huống đã có người cùng hắn chuyên môn nói qua nhưng là không tận mắt nhìn thấy tâm vẫn là treo ở không trung lạc không được mà hoàng huynh xem xong thịnh chiêu Túc vương lúc này mới hướng cảnh đế bên người đi túc vương ý tứ ý tứ cấp cảnh đế ôm quên được rồi cái qua loa lễ liền ở cảnh đế bên người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống bưng lên trên bàn nhỏ nước trà chính là mánh rót thịnh chiêu bị thương hắn trong lòng sốt ruột cả ngày đều tại vì thế bút đầu, vội đến liền nước miếng cũng chưa uống Vội thời điểm không cảm thấy, lúc này tra ra vài thứ, thỉnh chiêu bên này cũng tạm thời ổn định, mới rác ra mệt mỏi tới. Lương hữu tư, cấp túc vương bị chút ăn đi lên. Cảnh đế xem túc vương liền thủy cũng chưa lo lắng uống, liền biết cơm khẳng định cũng là không ăn. Thẩm trường ăn sự tình muộn cái một chốc một lát cũng không quan trọng, vẫn là trước cho người ta ăn cơm no, mới có thể tiếp tục cho hắn làm việc. Tới chén mì liền thành. Cảnh đế khó được huynh ái như núi, túc vương cũng không chối tử, hơn nữa hắn cũng là thật sự đói bụng. Trong phòng bếp các màu thức ăn đều là thời khắc bị, trên mặt thật sự mau, Túc Vương ăn đến cũng thật mau. Thật lớn một bát to mặt, Túc Vương mấy khẩu liền lay xong rồi. Nhìn ra được tới xác thật là đói thật sự. Cha được chút cái gì? Ăn uống no đủ, nên nói chuyện chính sự. Thật đúng là điều tra ra không ít. Túc Vương nghe vậy chính xác, từ cổ tay háo chỗ móc ra một chồng tư liệu đưa cho cảnh đế. Trước nói thẩm trường an người này. hắn bên ngoài thượng này đó thân thế cuộc đời đều là thật sự. mấy năm nay chiến tích cũng đều không phải giả nhưng căn cứ điều tra ra tư liệu tới xem hãn kỳ thật rất sớm cũng đã gia nhập phản quân tập đoàn thả ở trong đó thân phận không thấp nhiều năm như vậy vẫn luôn lợi dụng thân phận chi liền ẩn núp ở triều đình cái này phản quân tập đoàn cùng chúng ta vẫn luôn có giao thủ chúng ta mới vừa ở vào tây cảnh thời điểm tao ngộ phản quân chính là bọn họ người nhưng lần này phía trước sở hữu phản loạn đều không có thẩm trường ăn bóng dáng ngươi là nói thẩm trường ăn là bọn họ át chủ bài Không đến có vạn toàn nắm chắc thời điểm, dễ dàng sẽ không vận dụng. Cảnh đế nhanh chóng lĩnh hội Túc Vương ý Tứ. Nay cũng không kỳ quái, bỏ qua một bên mặt khác không nói chuyện, thẩm trường an chính mình xác thật là một nhân tài. Người như vậy ở nơi nào đều sẽ không bị mai một. Là, cái này phản quân tập đoàn phía trước chủ yếu ở dân gian mê hoặc ba cánh, tuyên dương một ít phục hồi tiền triều cái gọi là trung quân tư tưởng. Bởi vì biết ăn nói, lại còn có rất sẽ bắt người uy hiếp. Đô tài liền bố thí chút ân huệ. Tham danh hứa lấy địa vị cao, cứ như vậy thật đúng là cho hắn hợp lại tụ không ít tin chúng. Kia thẩm trường an đồ chính là cái gì? Cảnh đế nhìn trong tay thẩm trường an cuộc đời, thật sự không nghĩ ra, hắn có cái gì lý do gia nhập phản quân. Chính hắn xuất thân giang nam danh môn, bản thân ở triều đình cũng là cho thấy tiền đồ Quang minh. Gia tộc cùng triều đình cũng không có gì huyết hải thâm thủ. Vì sao phóng hảo hảo thịnh triều tài Tuấn không làm, một hai phải đương phản tặc? Thẩm trường an đồ cái gì hiện tại vẫn chưa biết được. nhưng là căn cứ chúng ta tra được tin tức phản quân những cái đó mê hoặc nhân tâm thủ đoạn cùng luôn luận hẳn là nhiều là xuất từ thẩm trường an bất tích. bất quá hắn không có trực tiếp tham dự chấp hành hẳn là cùng phản quân cao tầng có bí ẩn nối tiếp đây cũng là chúng ta suy đoán hắn ở phản quân trung thân phận không thấp nguyên nhân trí nhất thần trường an người này xác thật không đơn giản hắn tự thân xuất mã cả ngày xuống dưới cư nhiên không từ trên người hắn cậy ra khẩu tử. bất quá này cũng mới ngày đầu tiên thời gian có rất nhiều hắn háo đến khởi Thẩm Trường An tiếp tục tra. Lần này ám sát đâu, trà thế nào? Chư bỏ Thẩm Trường An, Trương An huyện quan Nha nhân xâm cùng nhiều ít. Cảnh đế buông trong tay tài liệu, nâng chung trà lên, biên uống trà biên nghe Túc Vương tiếp tục nói. Trương An huyện quan Nha người thẩm một vòng, trừ bỏ Thẩm Trường An tự mang công văn bút lại, những người khác đều không biết tình. Lần này ám sát chủ bị cùng chấp hành, vận dụng vẫn là phản quân bên kia nhân thủ. Bởi vì thư quán trợ sáng ở Trường An huyện hứng khởi. Này đó sát thủ lợi dụng thư thị bất động thanh sắc lẻn vào trường an huyện. Không có khiến cho địa phương quan phủ cùng dân chúng hoài nghi. Ta cẩn thận thám thính quá, thư quan trợ sáng là thẩm trường an ở chúng ta xuất phát đi tây tuần thời điểm mới chân chính bắt đầu. Cho nên, lần này ám sát hành động là ít nhất trước tiên nửa năm nhiều cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng thẩm trường an trên người bí mật còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhưng lại ám sát một chuyện túc vương đã tra đến không sai biệt lắm. Này đó có dấu vết để lại đồ vật. Thật muốn tra lên kỳ thật không tính cái gì về khó. Những người này ngài dự bị như thế nào xử trí. Có cảnh đế ở, Thúc Vương không dám chuyên quyền. Điểm này đúng mực hắn vẫn phải có. Quan nha xác định cùng việc này không quan hệ người trước phóng thích. Thiệp án người tiếp tục tra, nên lấy chứng cứ đều cầm. Đã coi là gan hành thích, tự nhiên muốn gánh vác đến khởi hậu quả. Đến nổi những cái đó sát thủ, đã chết, thi thể trực tiếp ném tới bãi tha ma hủy cầu. May mắn không chết. Ngươi nên dùng như thế nào hình liền dùng như thế nào hình. Chờ thẩm trường an bên kia đã điều tra xong, lại cùng nhau xử quyết. Dám can đảm hành thích hoàng đế, trọng thương hoàng tử, liền chú định tuyệt không khả năng nhẹ lấy nhẹ phóng, tất nhiên muốn trả giá đại giới. Đã biết, cảnh đế quyết định đều ở túc vương đoán trước trong vòng, hắn không có gì ý kiến. Ấn hắn nói, cũng chính là nhà hắn sáng tỏ nhãi con hiện tại tình huống còn tính ổn định, bằng không những người này sợ là mỗi người đều được đường trưởng đầu rơi xuống đất. Lần này sự tình muốn truyền tin cấp trong cung sao. Phía trước bọn họ chính là cùng người trong nhà nói tốt này 3 năm ngày là có thể hồi kinh. Cả gia đình người hiện tại phòng trưng đều ở nhón chân mong chờ, chờ bọn họ về nhà. Đi ngô tâm thành lấy thực tâm thảo người, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể trở về. Chờ thực tâm thảo lấy về tới, sang tỏ còn phải uống thượng 3 năm ngày dược. nay một chậm trễ, như thế nào cũng đến 10 ngày qua mới có thể xuất phát trở lại kinh thành. Kinh thành bên kia hậu cung chỗ trước ạc. miễn cho các nàng lo lắng. Thái tử bên kia giấu không được, chấm sẽ tự mình nói với hắn, nghĩ đến hắn sẽ an bài hảo. Cảnh đế lược một suy nghĩ, liền lấy định rồi chú ý. Hậu cung bên kia là đến trước gạc, đặc biệt là thái hậu cùng minh quý phi nơi đó. Túc vương lòng có xúc động, nhà hắn sáng tỏ chính là hoàng cung mấy đại đầu sỏ tâm đầu nhục, này nếu là biết ngãi con bị thương, còn không phải vết thương nhẹ, hậu cung sợ không phải đến tạc. Đặc biệt thái hậu tuổi lớn, nhưng chịu không nổi loại này kích thích. Được rồi. Người đi về trước nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt tiếp tục đi tra thẩm Trường An. liêu đến không sai biệt lắm, cảnh đế bắt đầu đổi người. Hành! Sáng tỏ nếu là có tình huống như thế nào, ngài nhớ rõ cho ta biết. Túc Vương vốn dĩ tưởng lưu lại bồi bồi thịnh chiều, thuận tiện làm hắn Hoàng Huynh nghỉ ngơi một chút. Nhưng là lại tưởng tượng, hắn Hoàng Huynh hiện tại chính là chim sợ cảnh cong, không tự mình thủ sáng tỏ nhãi con hắn đại khái là sẽ không yên tâm, liền không có nhiều lời. Còn nữa hắn bên này sự tình cũng còn không có làm xong. Cùng với Lưu lại cùng hắn Hoàng Huynh tranh ngãi con, không bằng đi cấp nhãi con báo thủ. Đã biết, đi thôi. Cảnh đế khó được đối Túc Vương vẻ mặt ôn hòa. Túc Vương được cảnh đế lời chắc chắn, đi qua đi khỏ khẹ một phen thịnh chiêu tiểu đầu mao sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng trường an huyện chiếu ngục đi. Đêm nay ai đều đừng ngủ, đều cho bổn vương tinh thần lên. Túc Vương đi rồi, cảnh đế để bút cấp thịnh yến viết phong thư, phong làm cho người kịch liệt đưa hướng kinh thành. Xử lý xong này đó Cảnh đế lúc này mới trở lại thịnh chiêu mép giường ngồi xuống. Ngự y ghi mới vừa cấp thịnh chiêu đổi xong lần thứ hai dược không lâu, miệng vết thương thoạt nhìn còn hảo, không có vết máu vượng nhiễm mở ra, nghĩ đến là hoàn toàn ngừng huyết. Bất quá thịnh chiêu lúc này ngủ đến cũng không tốt, mày nhăn đến cùng tiểu lao đầu giống nhau, hiển nhiên là không quá thoải mái. phần 151 Cảnh đế vương tay, cẩn thận ấn thượng thịnh chiêu mày, tưởng thế hắn bước phẳng nếp ốn. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con từ nhỏ chính là cái chắc địch nhãi con. có thể ăn có thể ngủ đặc biệt ngủ thời điểm nhất am hiểu đem người khác lăn lộn đến nghiêng trời lệch đất sau đó chính mình ngủ đến kiêu ngạo lại thoải mái có từng từng có trong ngộng còn nhữ mảy thời điểm hôm nay một ngày binh hoang mã loạn cảnh đế bởi vì thịnh chiêu chứng bệnh huyền tâm không thôi căn bản phân không ra tâm thần tưởng mặt khác hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng nhìn trên giường ngủ không an ổn thịnh chiêu cảnh đế rốt cuộc có thể hơi chút tính hạ tâm tới cẩn thận suy nghĩ một chút hôm nay phát sinh sự tình kỳ thật mặt khác cũng đều không quan trọng Chủ yếu là tưởng hắn sáng tỏ nhãi con Ám sát mới vừa phát sinh thời điểm Hắn trước tiên liền chú ý sáng tỏ nhãi con bên kia tình huống Sáng tỏ nhãi con biểu hiện không tồi Tạm thời mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào Ít nhất trên mặt biểu hiện vẫn là đáng giá thưởng thức đạm đương nổi một câu gặp nguy không loạn Tiểu gia hỏa không tệ mạnh, không hoảng loạn Ngoan ngoan bị bảo vệ lại tới Con biết phán đoán tình thế Phái người chi viện chính mình Tuy rằng lúc ấy tình huống nguy cấp Nhưng là cảnh đế trong lòng lại có chút lỗi thời. Bởi vì nhà mình bảo bối nhi tử mà sinh nhàn nhạt tự hào. Có lẽ thậm chí không thể nói là nhàn nhạt, phải nói là phi thường tự hào. Xem, đây là hắn ngãi con. Sau đó, sau đó, hết thể liền bắt đầu hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Đầu tiên là bởi vì hắn suýt nữa bị thương, tiểu gia hỏa phá vỡ, không quan tâm hướng chính mình bên người hướng. Cũng may lúc ấy võ thị vệ hộ vệ thích đáng, không ra cái gì đại sự. Hắn lúc ấy còn nghĩ, chính mình khen hắn thật là khen sớm. Quay đầu lại đến hảo hảo giao hấn hắn một đốn, cho hắn biết cái gì kêu hoàng tử không lập nguy từng dưới. Không phải hắn cố y bóp méo danh ngôn mà là hắn hiểu biết chính hắn ngay con, hắn nếu là nói với hắn quân tử, hắn khẳng định là không nhận. Quân tử, ta hiện tại nhiều lắm là cái nhãi con đi. Cảnh đế cơ hồ có thể tưởng tượng tiểu gia hỏa sẽ như thế nào phản bắt hắn. Sau đó đó là hắn bất ngờ thẩm trường an phản bội đâm sau lưng. Hắn đuôi thẩm trường an không có phòng bị, thả thẩm trường an động tác lại mau. hắn lúc ấy kỳ thật căn bản không có phản ứng lại đây chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm hắn sáng tỏ nhãi con đã toàn bộ bổ nhào vào trên người hắn che ở hắn trước người thế hắn bị kia một đao Người dao sắc bén nhập thịt thanh âm còn có tiểu ra hỏa bởi vì đau đớn phát ra kêu dên thanh làm hắn chỉ một thoáng hai mắt sung huyết tay chân lạnh lẽo như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu muốn như thế nào thừa nhận được chủ mưu đã lâu thẩm trường an không tiếc lấy mạng đổi mạng cũng muốn chém ra một đòn chí mạng thẩm trường an rút chỉ thủ thời điểm tiểu bằng hưu máu tươi nhiễm hồng chính hắn bối cũng đau đớn hắn mắt Đều như vậy đau tiểu bằng hưu còn cường chống muốn an ủi chính mình cái này phụ hoàng nói hắn không sợ phụ hoàng cũng không phải sợ chính là sáng tỏ a phụ hoàng thực sợ hãi cho tới bây giờ phạm là hồi tưởng vẫn như cũ nghĩ mà sợ không thôi thâm ý thì hãy huyết hơi thở mỏng manh sáng tỏ nhai con từ nay về sau đại khái sẽ là hắn cả đời này ác mộng cũng là hắn cả đời này mộng đẹp tuy rằng lại nói tiếp ti tiện Nhưng là có thể có một cái tình nguyện xá ra mệnh đi cũng muốn hộ ngươi Chu toàn nhi tử. Làm phụ thân, trời biết hắn có bao nhiêu hạnh phúc. Đại khái chỉ có có tử như thế, cuộc đời này không uổng, có thể hơi chút biểu đạt ra tâm tình của hắn chi vậy nhất. Sáng tỏ nhãi con a, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên hảo lên. Phu hoàng còn muốn mang ngươi đi thể nghiệm thế gian này tốt đẹp hết thảy, buổi ngươi đi xong này thật dài cả đời. Ngươi không cần ngủ lâu lắm. Chương 165 đệ 165 chương. Chờ dược trong lúc một đám người ai cũng chưa nhàn rỗi túc vương mang theo người cắm rễ ở trường an huyện chiếu ngục hóa thân địa ngục diêm la theo trường an huyện ba Thánh nói mấy ngày nay không câu nghệ ban ngày vẫn là ban đêm trải qua chiếu ngục phụ cận thời điểm tựa hồ tổng có thể nghe thấy kêu rên không ngừng thịnh dục cùng thịnh hy đúng giờ xác định địa điểm tới xem thịnh chiêu còn lại thời gian hai người liền kết bạn đọc sách tập võ, đến nỗi cảnh đế đa số thời gian vẫn là ở buổi thịnh chiêu nhưng mỗi ngày cũng sẽ rút ra thời gian nghe túc vương hội báo vụ án tiến triển So đi Ngô Tâm thành lấy thuốc cám vệ tới càng mau chính là Thịnh Yến. Cảnh đế cấp Thịnh Yến đi tín dụng chính là 10 vạn dặm tích liệt, đêm đó gửi ra, hôm sau sáng sớm liền đến Thịnh Yến trong tay. Thịnh Yến đã nhiều ngày vốn dĩ tâm tình cực hảo. Hắn phụ hoàng dẫn người tây tuần, vừa đi chính là hơn nửa năm, lưu lại hắn một người ở trong hoàng cung làm trâu làm ngựa, tuy rằng cũng là chính hắn nguyện ý, nhưng là chỉ cần nghĩ đến hắn phụ hoàng một hồi tới, hắn ít nhất có thể giải phóng một nửa, Thịnh Yến liền ngăn không được vui vẻ. Hơn nữa hắn sáng tỏ nhãi con cũng muốn đã trở lại nửa năm nhiều không thấy cũng không biết có phải hay không trường cao rất nhiều nghe nói hắn tuổi này tiểu bằng hữu trường vóc dáng như nhanh tây cảnh gió cắt đại tinh xảo trắng non tiểu ra hỏa đi một chuyến trở về không biết có thể hay không mang điểm tháo theo hắn biết minh mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu chính là chuẩn bị một đống lớn đủ loại kiểu dáng mị trắng nuột ra thuốc dán thực đơn hiển nhiên so với thô quần tây cảnh tiểu tháo hán vẫn là da bạch mạo mỹ kinh thành tiểu hoàng tử càng đến trong nhà nữ tính trưởng bối niềm vui Thịnh Yến đều có thể tưởng tượng ra tới tiểu gia hỏa bị một đống thang thang thủy thủy cao thuốc dán gói thuốc vây lên, ngọt ngào lại phiền não sinh động tiểu bộ dáng. Nói vậy nhất định đáng yêu cực kỳ. Tính tính toán hành trình, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại bọn họ hẳn là không sai biệt lắm nên đến Trường An huyện đi. Nhanh, vui sướng. Thằng đến thu được cảnh đế kịch liệt thư tín, Thịnh Yến liền biết, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là ra ngoài ý muốn. Bằng không không đến mức tại đây loại thời điểm thu được hắn vụ hoàng kịch liệt thư tín. Phải biết rằng hắn phụ hoàng đi ra ngoài này hơn nửa năm, cũng chỉ có ở xử lý tây cảnh nội ngoại phản loạn thời điểm, cho hắn đã tới một phong kịch liệt. Thịnh Yến cố nén bất an mở ra tin, liền thấy được nhìn thấy ghê người phụ hoàng bị ám sát, sáng tỏ nhãi con chắn đau hiện giờ sinh tử chưa biết tin tức. Đất bằng sấm xét với thịnh Yến mà nói cũng bất quá như thế. Sát thủ chỉ thủ nơi nào là nhà hắn sáng tỏ nhãi con một cái kiều nộn bảo bảo có thể thừa nhận được. Thịnh Yến xem xong, lấy tin tay đều ngăn không được phát run. loại này thời điểm hắn tuyệt không khả năng chịu được ở kinh thành chờ tin tức thịnh yến nhanh chóng phân phó đi xuống cắt đứt tin tức truyền vào hậu cung khả năng sau đó cấp triệu lăng thủ phụ vào cung tỏa trấn tiền triều hết thẻ phân phó thỏa đáng thịnh yến tùy ý tìm cái ra ngoài ban sai lấy cớ liền mang theo thủ hạ cùng ám vệ chạy tới trường an huyện ngày thường ba bốn thiên lộ trình thịnh yến sinh sôi một ngày một đêm liền đi xong rồi thịnh yến đến thời điểm vẫn là nửa đêm lôi cuốn đầy người phong xương xuất hiện ở cảnh đế tạm cư phòng phu hoàng Sáng tỏ như thế nào? Thịnh Yến nói chuyện thời điểm, thậm chí liên thủ thượng roi ngựa đều còn không kịp bông. Huyết là ngừng, người còn ở hôn mê. Ngươi hoàng tổ mẫu cùng minh mẫu phi bên kia nhưng có dấu trụ. Cảnh đế đối thịnh Yến xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Sáng tỏ ra như vậy lại sự, thái tử nếu là không xuất hiện hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Gắt đâu, đã nhiều ngày cũng sẽ không có sáng tỏ bị thương tin tức truyền vào hậu cung. Thịnh Yến ngoài miệng hồi lời nói, người đã tệ đến thịnh chiêu đầu giường. Đem thịnh chiêu từ đầu đến chân lật xem một lần. Cần kiểm tra hắn miệng vết thương, nghĩ đến chính mình một thân phong trần, vạn nhất cảm nhiễm miệng vết thương, làm tiểu gia hỏa thương thượng liền thương liền không hảo, lúc này mới từ bỏ. Người đều tới, chờ ngự y cấp tiểu gia hỏa đổi dược thời điểm lại xem không mượn. Đi Giang Nam lấy thuốc người khi nào có thể trở về. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con trước nay đều là sức sống dư thừa, ngay cả ngủ thời điểm cũng từ trước đến nay bá đạo thật sự. Đừng nói hắn cái này thái tử ca ca. liên hắn phụ hoàng đều đến cho hắn nhường đường hiện tại tái nhật suy yếu một tiểu đoàn ghé vào trên giường xem đến thịnh yến ngược tích tụ lại quá hai ngày nên trở về cảnh đế nhìn nửa năm nhiều không thấy thái tử thân cao lại thoáng cao một đoạn dù cho mấy ngày liền lên đường cũng nhìn không ra nhiều ít mệt mỏi vẫn như cũng là cái trong sáng tôn quý phiên phiên thiếu niên lang như vậy thái tử làm này hai ngày tâm tình cực kém cảnh đế hơi cảm vui mừng nhưng rốt cuộc không có trường đảm hứng thú cảnh đế vì thế vô vô thịnh yến bả vai Làm hắn đi trước rửa mặt sạch sẽ, ăn một chút gì lại đến. Thịnh Yến muốn định cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại chính mình đầy người phong trần sắc thật không thích hợp thời gian dài đại ở thịnh chiêu bên người, liền nghe lời đi xuống. Thịnh Yến trở về thật sự mau, cũng thừa dịp nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn ngủn thời gian đem sự tình ngọn nguồn đều hiểu biết cái rõ ràng. Phía trước cảnh đế cho hắn văn kiện khẩn cấp rốt cuộc không đủ tương tận. Phu Hoàng, ngài đi trước nghỉ ngơi, sáng tỏ nơi này ta tới thủ. Sáng tỏ còn không có tỉnh. Chúng ta làm phụ huynh cũng không thể ngã xuống. Hơn nữa tiểu gia hỏa nếu là tỉnh, nhìn đến ngài cái dạng này, khẳng định đau lòng vô cùng. Lúc trước chỉ lo xem sáng tỏ nhãi con, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, cảnh đế mắt chu đều là thanh hắc. hiển nhiên sáng tỏ nhãi con bị thương bao lâu, hắn phụ hoàng liền đi theo ngao bao lâu. Sợ cảnh đế không chịu đi nghỉ ngơi, thịnh yến còn dọn ra thỉnh chiêu nói sự. ngươi xác định sáng tỏ nhãi con sẽ đau lòng chấm, mà không phải phủng chấm mặt nói chấm biến xấu sao. Thái tử đều đem nói đến này phân thượng, cảnh đế cũng không đành lòng cô phụ nhà mình trưởng tử một phen tâm ý nhưng là đối thịnh yến lý do thoái thác, cảnh đế cầm giữ lại ý kiến. Ân, đại khái là lại đau lòng lại ghét bỏ. Thịnh yến tưởng tượng, sắc thật như thế. Không thể phủ nhận, nhà hắn sáng tỏ nhãi con tuyệt đối là cái ấm lòng tiểu đường bao. Nhưng là đi, nhà hắn cái này đường bao ngọt về ngọt, luận khởi phá hư không khí tới, kia cũng là không người có thể ra này hưu. Nói lên thịnh chiêu tiểu nghịch ngợm. bởi vì thịnh chiêu bị thương vẫn luôn cứng đờ không khí cuối cùng là nhẹ nhàng vài phần nay đại khái cũng là một loại khác ý nghĩa thượng cởi chung còn cần người của chung tóm lại cuối cùng cảnh đế là bị khuyên đi nghỉ ngơi nhưng hắn cũng không có đi xa liền ở trong phòng tìm cái mỹ nhân sụp ngủ hạ thịnh yến lý giải cảnh đế tâm tình liền không có khuyên nhiều cảnh đế ngủ hạ thịnh yến liền như vậy ở thịnh chiêu đầu giường thủ hơn phân nửa đêm xem hắn bởi vì không thoải mái ngẫu nhiên nếu mày kêu rên thịnh yến đau lòng túi người dàn hắn lỗ thai nhỏ nhẹ giọng chân an còn đem chính mình ngón tay tắt hai căn cho hắn năm chơi thường lui tới tiểu gia hỏa thích nhất thưởng thức hắn ngón tay ấn tiểu gia hỏa nói hắn tay là có thể làm ngàn vạn dấu điểm chỉ tay tóm lại là mắt thèm vô cùng liên ngủ rồi đều không chậm trễ hắn nắm không bỏ đối tiểu gia hỏa tới nói duy nhất có thể cùng hắn tay một tranh cao thấp quyết một số ái đại khái chỉ có hắn phụ hoàng cơ bụng chính là lần này tiểu gia hỏa không có nắm lấy hắn ngón tay thịnh yến hốc mắt một sáp trở tay đem thịnh chiêu bàn tay nhỏ nắm tiến chính mình trong tay. Không quan hệ, tiểu gia hỏa hiện tại bị thương không sức lực, đổi hắn tới nắm cũng đúng. Chờ hắn tỉnh, chỉ cần hắn cao hứng, chính mình tay tùy tiện hắn chơi. Hai ngày sau, thịnh yến cùng cảnh đế liền vẫn luôn canh giữ ở thịnh chiêu bên người. Đảo không phải hắn không nghĩ đi giúp hắn túc vương kiểu thúc, mà là thịnh chiêu bên này hắn thật sự là ném không khai tay đi. Tổng sợ liếc mắt một cái không gặp người, liền lại phát sinh chút cái gì khó có thể đoán trước ngoài ý muốn. Hắn hiện giờ đều đã là kinh hồn tăng đảm, căn bản rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì gió thổi cỏ lây. Bất quá thịnh yến tuy rằng chính mình không đi hỗ trợ, nhưng cấp túc vương đưa đi qua rất nhiều giúp đỡ, chia sẻ túc vương không ít áp lực. Có chính hắn mang lại đây thủ hạ, cũng có lục tục tới rồi triều đình chi viện. Chính hắn lúc ấy tới cấp, mang nhân thủ không tính nhiều, nhưng là hắn công đạo lăng thủ phụ, lục tục tặng sở trường đối khẩu người lại đây. Ngày thứ ba dạng sáng thời điểm, lấy thuốc người cuối cùng là từ ngô tâm thành gấp trở về. ngự y không dám chậm trễ bắt được thực tâm thảo liền bắt đầu bào chế giải dược cũng may chỉ cần thực tâm thảo đúng chỗ giải dược phối chế còn tính đơn giản ít nhất đôi đang ngồi ngựa y để tới nói còn tính đơn giản phối chế giải dược trong lúc thu được tin tức túc vương cũng từ chiếu ngục đuổi lại đây Hắn mấy ngày nay dùng không ít trọng hình trên người dính không ít huyết sợ dọa đến thịnh chiêu còn riêng thay đổi thân quần áo rửa sạch sẽ trên người mùi máu tươi mới vào nhà rốt cuộc hôn mê nhãi con cũng là nhãi con nên chú ý đều đến chú ý hơn nữa túc vương cũng ôm chút chính mình đều biết không thiết thực tế ảo tưởng vạn nhất nhà hắn sáng tỏ nhãi con thiên phú dị bẩm một chén giải dược đi xuống người liền tỉnh lại đâu tuy rằng không quá khả năng nhưng là nằm mơ lại không phạm pháp Liên ở cảnh đế túc vương mấy người chờ đến nóng lòng thời điểm ngự ý cuối cùng bưng ngao tốt giải dược lên đây vì phong giải dược ra vấn đề trừ bỏ ngự ý ỉa còn có hai cái ám vệ từ đầu tới đuôi đi theo bảo hộ bảo hộ giải dược Cũng thuận tiện bảo hộ ngự y tuy rằng quan nha đều rửa sạch quá một lần, đại khái suất sẽ không ra vấn đề, nhưng là tiểu tâm chút luôn là không sai. Thịnh triêu hiện tại hôn mê bất tỉnh, giải dược tự nhiên chỉ có thể dùng rót. Thịnh triêu từ nhỏ khác không nói, uống dược kia thật là trước nay không làm người thao quá tâm. Chính mình phùng chén thuốc của cục mấy khẩu liền xuống bụng, căn bản không dùng được người khác nhúng tay, nhiều lắm ở hắn uống xong dược lúc sau cho hắn đệ viên kẻo liền tính xong việc. Phần 152 cho nên cảnh đế cùng thịnh yến đều không có cấp thịnh chiêu rót thuốc kinh nghiệm bất quá vấn đề cũng không lớn tuy rằng không có rót thuốc kinh nghiệm nhưng là bọn họ uy cơm kinh nghiệm đều thực phong phú nghĩ đến rót thuốc cùng uy cơm cũng là có chút chung chỗ không đều là đem đồ vật cho người ta uy đến trong miệng sao trông mèo vẽ hổ là được hơn nữa thịnh chiêu chiêu uống dược lại như vậy ngoan thao tác lên hẳn là liền càng đơn giản sau đó sau đó hiện thực liền chỉ dạy bọn họ làm người uống dược luôn luôn ngoan ngoãn thịnh chiêu rót thuốc rót không đi xuống cụ thể biểu hiện vì nhét vào trong miệng nuốt không xuống thật vất vả nuốt mất nuốt hai miệng phun tăng khẩu nhiều kia một ngụm hợp lý suy đoán là nước miếng như thế nào như thế mấy ngày nay uy thuốc viên không phải đều uy đến hảo hảo cảnh đế trong lòng ngực ôm thịnh chiêu may không triển khó được vô thố thả hoảng loạn cấp tứ hoàng tử dùng thuốc viên đặc thù cho nên sẽ không xuất hiện nuốt khó khăn cùng với nôn mửa tình huống ngự y kia biết vài vị đại lao tâm tình không tốt chạy nhanh giải thích Thịnh triêu hôn mê 3 ngày, trong lúc không thể ẩm thực. Ngự y ỉa lấy chuyên môn bổ dưỡng thuốc viên cho hắn hàm ở trong miệng dùng. Loại này thuốc viên quý báu, không chỉ có là dùng tài, còn ở chế tác, cho dù là trong hoàng cung, thành phẩm cũng không đủ 10 cái. Lần này tây tuần một hơi mang đi 6 cái, trong 3 ngày này toàn tạp thịnh Chiêu trên người. Loại này thuốc viên vốn dĩ chính là chuyên môn vì thịnh Chiêu loại này không thể ẩm thực tình huống điếu mệnh dùng, cho nên hắn chỉ cần hàm ở trong miệng, nhập khẩu không lâu. Khoang miệng độ ấm liền sẽ làm thuốc viên hòa tan thành chất lỏng trượt vào yết hầu, thậm chí không quá yêu cầu nhân vi nuốt là có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên mấy ngày trước đây Vi dược đều không có ra quá vấn đề. Không bằng Hoàng thượng ngài cùng Thái tử hỗ trợ đỡ hảo tứ hoàng tử làm Vi thần tới thử xem. Về công về tư, ngự y liệt đều không hy vọng thua ở này một bước. Cũng may lấy thuốc cám vệ suy nghĩ chu toàn, này một đám thứ thực tâm thảo mang đủ lượng, bọn họ ở bảo chế giải dược thời điểm cũng phi thường có dự kiến trước cấp chuẩn bị 3 người phân. bằng không dựa theo tứ hoàng tử như vậy cái uống dược pháp sợ là quá sức cảnh đế cùng thái tử không dám lấy thịnh chiêu thân thể nói giỡn, phi thường phối hợp giao ra huy dược quyền toàn bộ hành trình phối hợp ngự y lần này cuối cùng là thuận lợi đem dược cho người ta huy đi vào quan sát trong chốc lát cũng không có nhổ ra mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chủ động uống dược cùng bị động rót thuốc nguyên lai chênh lệch lớn như vậy sao chẳng lẽ đây là sáng tỏ nhãi con ngày xưa nói tính năng động chủ quan tầm quan trọng Cũng may mặc kệ thế nào, dược cuối cùng là huy đi vào. Hiện tại chỉ chờ huy mãn 5 ngày, thuận lợi nói sáng tỏ nhãi con là có thể khởi động máy khởi động lại. mươi 166 đệ 166 chương Cảnh đế mấy người lại sốt ruột, thịnh chiêu giải dược không rót đủ 5 ngày cũng tỉnh không tới. Cũng may người tuy rằng không có thanh tỉnh, nhưng theo một chén chén nước thuốc tử rót hết, thịnh chiêu trạng thái mắt thường có thể thấy được hào lên, ít nhất ngủ thời điểm không như mày. Ngự y thì trần bệnh kết quả cũng nghiệm chứng điểm này. phu hoàng ngài thủ sáng tỏ ta đi chiếu ngục giúp giúp cửu thúc thuận tiện gặp một lần thẩm trường an thịnh yến cùng cảnh đế hợp lực cấp thịnh chiêu uy xong hôm nay phân giải dược cấp tiểu ra hỏa dọn xong tư thế an trí thích đáng lúc sau cuối cùng nguyện ý dịch và thẩm trường an đúng không hành thích hắn phụ hoàng còn trọng thương hắn sáng tỏ nhãi con không tự mình đi trông thấy đều thực xin lỗi hắn này một phen kinh thiên động địa đại động tĩnh kỳ thật nguyên bản vừa đến trường an huyện nên đi nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm hắn tự nhiên hết thể lấy sáng tỏ là chủ hiện giờ sáng tỏ bên này ổn định xuống dưới hắn cũng là có thể đằng ra tay tới đi thôi Liên tính thịnh yến chính mình không đề cập tới cảnh đế hôm nay cũng muốn mở miệng đổi người thân là thái tử trừ bỏ tu thân nghiên cứu học vấn cũng nên trông thấy huyết vừa lúc sấn lần này cơ hội còn có thể làm túc vương mang mang hắn đừng nhìn cảnh đế ngày thường xem túc vương nơi nào đều không vừa mắt kỳ thật hắn so với ai khác đều tán thành túc vương thực lực kiêu nhi thần liền cáo lui trước Thinh yến cuối cùng nhất một phen thịnh chiêu gương mặt thịt mới đứng dậy rời đi Thinh yến kỳ thật đối cảnh đế dụng ý xem đến thông thấu rốt cuộc hắn đời trước chính là như vậy một chút một chút bị hắn phụ hoàng từ một cái hưởng có hư danh thái tử bồi dưỡng thành chân chính vương triều trước quân bồi dương đế quốc thái tử hắn phụ hoàng tuyệt đối là chuyên nghiệp chỉ là hắn phụ hoàng không biết trước mặt hắn ngãi con là cái soát lục sơn láo dưa chuột lại đại nghịch bất đạo một chút nói hắn này hai đời tuổi tác thêm lên thậm chí đều đủ hắn phụ hoàng tiếng tiêu cha Cho nên này huyết ta, hắn thật là thấy được nhiều Phòng chừng so với hắn phụ hoàng cùng cửu thúc thêm lên đều nhiều Bất quá tóm lại là hắn phụ hoàng một mảnh tài bồi chi tâm Thịnh Yến tự nhiên là yếu linh tình Hơn nữa hắn trọng sinh việc vốn là không thể đối nhân ngôn nói Thịnh Yến đến chiếu ngục thời điểm Vô tội người đã sớm đã phóng thích Hiện giờ còn lưu lại nơi này người Các đều có thể bằng thực lực của chính mình hỉ để thu sau hỏi trảng Bất quá đang hỏi trảng phía trước còn phải trước tiên ở túc vương nhân gian này diêm là trong tay đi một chuyến, thịnh yến đối một đường trải qua đang ở chịu hình, hình dung thê thảm mọi người làm như không thấy, lập tức hướng chiếu ngục chỗ sâu nhất, giam giữ thẩm trường an nhà tù đi đến. cựu thúc, thịnh yến xem một cái hành hình giá thượng ra chọc thịt bong thẩm trường an, mặt không đổi sắc cùng túc vương chào hỏi, phảng phất trước mắt người đối hắn tạo không thành bất luận cái gì gần sóng. tới a, cựu thúc hỏi đến không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung? Thúc Vương tiếp nhận bên người người ký lục khẩu cung, đưa cho Thịnh Yến. Thịnh Yến gần nhất, Thúc Vương liền minh bạch cảnh đế ý tứ, hắn cái này đương cựu thúc đương nhiên sẽ không buồn xịn. Tuy rằng này đông đảo cháu trai, hắn thương yêu nhất Thịnh Chiêu Chiêu, nhưng là Thịnh Yến nhất hắn hoàng huynh nhất nghệ trọng trưởng tử, ở trong lòng hắn tự nhiên cũng là phân lượng không nhẹ. Bất quá xem hắn cái này đại cháu trai khí định thần nhàn bộ dáng, Thúc Vương tổng cảm thấy chính mình tại đây mặt trên, phòng chừng có thể khởi tác dụng kỳ thật cũng hữu hạn. Như vậy sao? đả thương địch thủ 100, tự tổn hại một ngàn thật là người thông minh có thể làm được sự tình thịnh yến không cùng hắn cựu thúc khách khí tiếp nhận thẩm trường an khẩu cung nhanh chóng xem một lần cũng không phải là sao thanh cùng cảm thấy thẩm trường an này phân khẩu cung có thể tin đến vài phần túc vương đã nhiều ngày đem 18 khổ hình thay phiên cấp thẩm trường an thượng vài biến rốt cuộc bình thường hình phạt không xứng với hắn tạo nghiệt nguyên bản anh đĩnh thâm thúy khuôn mặt bởi vì dính huyết thoạt nhìn lại có vài phần cùng tứ không tin trước chín phần đều là đối cựu thúc ngài cô phụ. Chỉ là này dư lại mấu chốt nhất một phần, còn phải đợi đi giang nam bên kia nhân thủ trở về, mới hảo hạ quyết đoán. Bỏ qua một bên sự thật không nói chuyện nói, này phân khẩu cung vẫn là rất có đạo lý, ít nhất lo dịp trước sau như một với bản thân mình là không thành vấn đề. Sách, ngươi này nơi nào còn cần cựu thúc mang ngươi nhập môn, đã trực tiếp có thể xuất sư, cái này ngươi phụ hoàng có thể yên tâm. Được rồi, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ, nơi này liền giao cho ngươi. Cửu thúc đi xem sáng tỏ, thuận tiện bổ cái rác. Đi Giang Nam bên kia người nhất muộn đêm nay nên đã trở lại. Cửu thúc đến lúc đó lại đến. Nhà hắn cái này đại cháu trai thật là nhạy bén đến đáng sợ. Lúc này mới vừa qua tay liền nhìn ra miêu nhị. Phải biết rằng hắn chính là thẩm vài thiên tài nhìn ra manh mối. Tuy rằng làm bị chụp chết ở trên bờ các trước lãng có điểm chua sót, nhưng là đồng đội mạnh mẽ là chuyện tốt. Túc Vương thấy Thịnh Yến thành thạo, dứt khoát trực tiếp ủy quyền làm hắn đi xử lý. Thành. Tự nhiên là hắn đại cháu trai thiên tư thông minh, dù cho không thành, không còn có bọn họ này đó trưởng bối cấp lật tẩy sao. Hảo, tiểu thúc đi trước nghỉ ngơi. Chờ có xác thực kết quả, thanh cùng lại phái người đi thông báo ngài. Thịnh Yến cung kính tiễn đi Túc Vương, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận thẩm vấn quyền. Túc Vương đi rồi, Thịnh Yến cũng không vội mà tiếp tục tra tân bức cung. Hắn làm người đem đã nhiều ngày điều tra ra tới, cùng thẩm trường an có quan hệ tin tức, không câu nệ là cái gì, hết thể đều dọn lại đây. hắn cũng không đi liền tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống ở trong phòng giam làm cho thẩm trường an mặt lật xem lên thịnh yến xem đồ vật mau mấy ngày điều tra tới kết quả hắn một chén trà nhỏ không uống không cũng đã phiên xong rồi thái tử điện hạ không có gì muốn hỏi ta sao tuy rằng đã trở thành tù nhân nhưng là thẩm trường an ngự khí vẫn là nhất quán thanh đạm thong dong nếu là nghe thấy hắn nói chuyện thật đúng là nghe không ra đây là một cái thân chịu trọng hình người có a hỏi ngươi nói sao thẩm trương an phong rong thịnh yến cũng không nhường một tấc thậm chí còn nhiều ra vài phần thượng vị giả vô vị thái tử điện hạ không ngại thử một lần tới cũng tới rồi không hỏi thượng vài câu tựa hồ không phải quá lễ phép túc vương hỏi ngươi mấy vấn đề này ngươi có cái gì khác muốn nói cho cô sao thịnh yến biết nghe lời phải làm hỏi liền hỏi một chút không có thân là thái tử cao ngạo phi thường có lễ phép tuy rằng biết hắn sẽ không nói nhưng là hỏi một câu lại không lỗ thẩm trương an trầm mặc hắn thoạt nhìn là sẽ dễ dàng phản cung người sao. Làm ngươi hỏi, không làm ngươi hỏi như vậy a? Không có. Vẫn là không thể nói. Thịnh Yến rốt cuộc nâng lên mí mắt, nhìn hắn một cái. Kia cô đổi một vấn đề, nếu đều đi đến này một bước, vì cái gì trùy thủ thượng thực tâm thảo bất trí chết? Mấy ngày nay Thịnh Yến cùng cảnh đế bồi thịnh chiêu thời điểm, cũng không phải sự tình gì cũng chưa làm. Nên bàn đều bàn quá một lần. Bất trí chết, thái tử điện hạ thực thất vọng sao? Một cái là trung cung con vợ cả. Một cái là sủng phi ái tử, như vậy xem ra, tựa hồ cũng thực hợp lý. Thẩm trường ăn con con môi gian nan xả ra một cái không quá rõ ràng ý cười. Tuy rằng thân hãm nhà tù, bất quá người khác lớn lên hảo, thoạt nhìn cư nhiên còn có loại rách nát mỹ. cố ý chọc giận cô. Ngươi hy vọng cô làm gì phản ứng. Khen quá thành giận, làm ngươi trực tiếp mệnh tăng đường trường. Không nóng nảy, muốn sống đi xuống khả năng rất khó, muốn chết còn không dễ dàng sao. Có người chết thời điểm, đừng thúc rủ. thịnh yến rất có hứng thú nhìn tựa hồ bày mưu lập kế thẩm trường an cười đến so với hắn còn xinh đẹp thẩm trường an lại lần nữa trầm mặc này thịnh ra người đều là cái cái gì chủng loại như thế nào đều như vậy làm giận hắn thượng một lần gặp được như vậy làm giận người vẫn là ở lần trước túc vương thẩm vấn hắn thời điểm túc vương hắn người này thẩm vấn liền nhưng một vấn đề dùng sức hỏi hỏi đến ngươi trả lời còn phải đáp trả hắn vừa lòng mới thôi không trả lời hắn liền cho ngươi ra hình này đối thâm niên tủ chiến tranh tới nói chịu trăm triệu điểm thương kỳ thật khẽ cắn môi cũng có thể nhịn xuống nhưng là túc vương đáng sợ điểm ở chỗ hắn đối hành hình độ nắm chắc đến thật tốt quá làm ngươi đau tận xương thủy nhưng là không chết được thậm chí liền té xịu đều không thể từ bị trào tiến vào đến bây giờ thẩm trường an vẫn luôn ở chịu hình tuy rằng còn chưa bị đả đảo nhưng là cũng xác thật thỏa hiệp không ít bằng không ngươi cho rằng kia một đại điệp khẩu cung lại như thế nào tới thật vất vả thẩm vấn thay đổi người tới chính là đương kim thái tử Tuy rằng vẫn luôn nghe nói đương kim thái tử văn thao võ lược Mỹ danh, nhưng Mỹ danh loại chuyện này, hơi nước quá lớn. Thẩm trường an nghĩ, dù cho tin hắn cái tám phần, cũng so túc vương cái này diêm vương sống muốn dễ đối phó đến nhiều đi. Sau đó hắn liền mấy lần bị nghẹn đến nói không ra lời. Mà hắn cùng vị này thái tử, kỳ thật tổng cộng cũng không có nói thượng nói mấy câu. Thật là làm người tự bế. Này cũng không thể nói. Thịnh yến cảm thấy thẩm trường an người này a, thật là không thể chỗ. Chủ động làm ngươi hỏi. hỏi lại không nói thật ra mà nói thịnh yến đôi hắn thực thất vọng thẩm trương an người này thật là có thất làm đại sự người phong thái trâm mặc là đêm nay trưởng an chiếu ngủ. nếu cái gì đều không thể nói vậy tiếp tục hành hình tuy rằng nghiêm túc tới nói thẩm trương an vừa rồi nói chuyện thời điểm hình phạt cũng không bỏ xuống nhưng là này quan trọng sao không quan trọng sau đó thẩm trương an sẽ biết thịnh người nhà ở nắm chắc hình phạt lực độ thượng thật là một mạch tương thừa có thiên phú Hoặc là, nay đại khái căn bản chính là nhân gia gia tộc kỹ năng đi. Bằng không như thế nào một cái hai cái đều tới dùng chiêu này, cố tình còn đều dùng đến khá tốt, bởi vì hắn rất khó chịu. Hắn lại là cường hãn, cũng là huyết nhục chi thân. Hành hình người lại đều là trong đó hảo thủ, vì bảo đảm hình phạt đúng chỗ, còn cắt lượt thượng cường, thật là làm người tao không được. Chẳng sợ cho hắn cái thống khói đâu. Thẩm trương an thật muốn hỏi một câu, vị này thái tử ngươi dám không dám đổi nhất chiêu. Đáng tiếc Thẩm Trường An không hỏi xuất khẩu, hắn nếu là thật sự hỏi, Thịnh Yến sẽ trả lời hắn. Rốt cuộc hắn Thịnh Yến cùng Thẩm người nào đó không giống nhau, xin hỏi hắn liền dám đáp. Thịnh Yến sẽ nói cho hắn, dám, nhưng là không cần thiết. Hắn sang tỏ hiện tại đều còn không có tỉnh lại, chỉ có thể thảm hề hề bò ngủ ở trên giường. Thậm chí liền đau đều kêu không ra, chỉ có thể nhỏ giọng rầm gì. Hắn sang tỏ còn ở đâu, hắn Thẩm Trường An dựa vào cái gì dám cùng hắn muốn cái thông khoái. Quả thực người si nói mộng. Phần 153, từ tiến chiếu ngục đến bây giờ vẫn luôn biểu hiện đến bình thản, thản nhiên, thịnh yến, rốt cuộc không chút nào che giấu lộ ra hắn đối thẩm trường an sâu nặng sát ý này cổ sát ý từ biết thịnh chiêu bị thương khởi liền bắt đầu bắt đầu sinh trải qua đã nhiều ngày ấp ủ không những không có yếu bớt ngược lại một ngày so với một ngày dày nặng thịnh chiêu mỗi kêu lên một tiếng hắn đối thẩm trường an sát ý liền trọng một phân thịnh chiêu mỗi uống một ngụm giải dược, hắn đối thẩm trường an sát ý cũng trọng một phân thẩm trường an bất tử. khó tiêu hắn trong lòng chỉ hận lại hoặc là riêng là thẩm trường an chết cũng không đủ dù sao hắn làm nghiệt cũng đủ liên lụy toàn bộ chín tộc thịnh yến quyết định không ủy khuất chính mình càng sẽ không ủy khuất hắn sáng tỏ nhai con hiện tại còn không đến thẩm trường an chết thời điểm kia trước thu điểm lợi tức cũng hảo thịnh yến liền như vậy canh giữ ở chiếu ngục nhìn chằm chằm thẩm trường an chịu hình trong lúc thẩm trường an nếu là nguyện ý nói điểm cái gì hắn liền nghe không nói hắn cũng không để bụng dù sao có thể nói hắn cũng nói được không sai biệt lắm dư lại phòng chừng cũng không phải nghiêm hình tra tấn có thể bước cho ra tới thịnh yến từ ánh mặt trời không lớn lượng thủ đến Nguyệt minh tinh không hy đi giang nam người rốt cuộc đã trở lại mang theo vẫn luôn không bổ thượng kia một phân chân tướng thẩm trương an hoặc là cô nên xưng hô ngươi một tiếng tiêu nanh thịnh yến quyết định thu hồi chính mình vừa rồi đối thẩm trường an đánh giá thẩm trương an không tiêu nanh người này xác thật là kẻ tàn nhẫn thẩm trương an sắc mặt Rốt cuộc chân chính thay đổi. Tái nhuận đến không có một tia huyết sắc. Chương 167 đệ 167 chương. Hoàng gia ám bệ, quả nhiên danh bất hư truyền. thẩm trương an thần sắc đổi bại, vẻ mặt cười thảm. Hắn cho rằng chính mình bố cục tinh diệu, trí châu nắm. Kết quả đâu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, chính mình mười mấy năm chủ tính liền phó mặc. Ở hoàng quyền trước mặt, chính mình bất quá chỉ là muối bỏ biển thôi. Là hắn tự cho mình rất cao, tự cao tự đại. Hành thích vua chi tội. đương chu chín tộc nghĩ đến tiêu gia có thể có như vậy kỳ lân tử cũng có thể mỉm cười cửu tuyền Thịnh yến ngữ khí hài hước dừng ở thẩm trường an trong thai, lại không thua gì đất bằng sấm xét vị này thái tử điện hạ thật đúng là giết người chu tâm hắn phía trước đối chính mình kế sách có bao nhiêu kiêu ngạo hiện giờ liền có bao nhiêu tự dễ ước tội thần tự biết lần này phạm phải ngập trời tội lớn tội không thể thứ nhưng tiêu gia là vô tội đối tội thần hành động hoàn toàn không biết gì cả tố nghe thái tử điện hạ nhân đức Mong rằng thái tử điện hạ khai ân, tha tiêu gia trên dưới bất tử. Dù cho biết chỉ là phí công, thẩm trường an vẫn là không chịu hết hy vọng. thậm thị có thể diệt tộc, chính là tiêu gia. Tiêu gia không thể xảy ra chuyện. thẩm trường an giấy rùa suy nghĩ phải cho thịnh yến quy xuống, như toàn có thể bắt hắn một tia thương hại. Chính là hắn tay chân đều bị xiềng xích khóa tại hành hình giá thượng, căn bản không thể động đậy. Tiêu gia vô tội. Ý của ngươi là thẩm gia tội đáng chết vặt lần. Đến nỗi nhân đức. Ngươi nói cô là có cái gì hiểu lầm. Thịnh Yến không biết thẩm trường ăn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vẫn là quá thiên chân. Nhưng mặc kệ là nào một loại, đều là nói vô ích. Mặc kệ tiêu ra đều bị vô tội, có ngươi, liền đều không vô tội. Đến nỗi thẩm ra, triều đình sẽ tự tra rõ. Nếu thẩm ra có tội, tự nhiên sẽ theo nếp xử trí, nếu vô tội, cô cũng không phải dung không giới bọn họ. Thịnh Yến mỉm cười thưởng thức thẩm trường ăn hôi bại sắc mặt, hay còn ngại không đủ. còn muốn vân đạm phong khinh bổ khuyết thêm một đòn chí mạng thẩm trường an không phải trăm phương ngàn kế muốn diệt thẩm ra, lớn mạnh tiêu ra sao kia hắn liền thân thủ chặt đứt hắn niệm tưởng nói xong thịnh yến liền không hề dừng lại xoay người rời đi sự tình đến tận đây đã tra ra manh mối không cần phải cùng thẩm trường an ở chiếu ngục tiếp tục hao chứ đồ vật cấp túc vương đưa một phần qua đi thịnh yến không quên còn đang đợi kết quả nhà mình cứu thúc sợ hắn quan tâm dứt khoát cho người ta đưa qua đi cũng đỡ phải hắn lại đi một chuyến đến nơi hắn phụ hoàng bên này đều có hắn tự mình đi giải thích quả thực buồn cười cảnh đế nghe xong chỉ cảm thấy còn không bằng là thẩm trường ăn cùng chính mình có thủ hắn đâu cũng tốt hơn như thế hoang đường lý do nhưng còn không phải là buồn cười sao thị yến đối cảnh đế nói thâm biểu tán đồng sự tình lại nói tiếp kỳ thật cũng đơn giản thẩm ra cùng tiêu ra đều là giang nam đỉnh cấp thế gia, lẫn nhau chế khuỵu tay cũng lẫn nhau nâng đỡ khống chế giang nam mạch máu mấy trăm năm Thẳng đến thịnh Triều Hưng Thịnh, Triều Đình ngày càng cường thế, gần mấy chục năm, thẩm gia cùng Tiêu Gia ở Giang Nam thế lực mới có sở yếu bớt. Nhưng trăm năm thế gia, dù cho suy yếu, cũng là quái vật khổng lồ. Cảnh đế chấp chính lúc sau, thẩm gia gia chủ bắt đầu dần dần tới gần Triều Đình, cổ vũ trong tộc con cháu nhập sĩ. Tiêu Gia không dám bên ngoài cùng Triều Đình là địch, nhưng thái độ so sánh với thẩm gia liền có vẻ ái muội. Thẩm trường an bên ngoài thượng là hiện giờ thẩm gia gia chủ bảo đệ con trai độc nhất. Ở thẩm gia tuy không phải gia tộc người thừa kế, nhưng cũng là ở vào đệ nhất bồi dưỡng thê đội tinh anh nhân vật. Hắn có thể ở thiếu niên khi một đường phong cảnh, nhập sĩ sau một đường thông suốt, trừ bỏ hắn tự thân năng lực, gia tộc duy trì cũng là không thể thiếu. Lẽ ra thẩm gia đối thẩm trường ăn cũng là hạ đại lực khí bồi dưỡng, thẩm trường ăn không nên đối thẩm gia như thế cựu thị, thậm chí còn tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Vấn đề liền ra ở thẩm trường an thân thế có gì, đừng hiểu lầm, hắn xác thật là thẩm gia hải tử. Chỉ là không phải gia chủ bào đệ nhi tử, mà là thẩm gia gia chủ thân tử. Năm đó thẩm gia gia chủ bào đệ cùng tiêu gia chủ gia tiểu thư từ nhỏ chỉ hôn. Tuy là liên hôn, nhưng thanh mai trúc mã lớn lên hai người lại là thế gia đại tộc khó được tình đầu ý hợp. Đáng tiếc thiên đấu có tình nhân, gia chủ bào đệ ở thành hôn đêm trước đột phát bệnh tim, bất hạnh mất sớm. Tiêu gia tiểu thư tình thâm nghĩa trọng, lấy người ở góa thân phận tới thẩm gia vì hắn đưa ma túc trực bên lính cứu. Chuyện xưa nếu chỉ tới nơi này. tuy rằng tiếc nuối thật mạnh nhưng cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại đáng tiếc không có nếu thẩm ra gia chủ cùng bảo đệ tình nghĩa cực đốc nhịn đau xử lý xong bảo đệ phía sau sự chung quy khó nhịn đau lòng tìm thường lui tới cùng bảo đệ thường đi nhà ở một mình mua say nhất thời không bắt bẻ thế nhưng chúng an toán, rượu bị hạ thôi tình chi vật dược hiệu phát tác thời điểm lại trùng hợp đụng phải tiến đến thương tiếp vị hôn phu tiêu gia tiểu thư vì thế liền xuân phong nhất độ có thẩm trường an nay chờ rèm pha tự nhiên là không thể thông báo thiên hạ. thập tiêu hai nhà trải qua một phen không thể vì người ngoài nói ích lợi trao đổi lúc sau, tiêu gia tiểu thư bị mang về tiêu gia. lúc sau không lâu, liền truyền đến tiêu gia tiểu thư có thai tin tức. tiêu gia dung không dưới một cái bất luân hài tử, nhưng cũng không nghĩ thân thủ nhiễm huyết, vì thế liền làm thẩm gia định đoạt. thẩm gia gia chủ đối tiêu gia tiểu thư hổ thẹn, cũng không đành lòng huyết mạch chết thảm. cuối cùng thẩm trường an bị thẩm ra ra chủ lấy bảo đệ con mổ cô từ trong bụng mẹ danh nghĩa tiếp về bên người dưỡng dục mà tiêu ra tiểu thư ở sinh hạ thẩm trường an lúc sau ôm hận thắt cổ tự vẫn vị hôn phu mất sớm thất thân đại ba thẩm chí châu thai ám kết liên tiếp đả kích rốt cuộc chặt đức tiêu ra tiểu thư sở hữu cầu sinh ý chí kế tiếp sự tình liền thuận lý thanh trương thẩm trường an thuận lợi lớn lên kết quả lại ở mỗ một ngày biết được đã chính mình như thân tử bá phụ kỳ thật là chính mình cha ruột mà chính mình mẹ đẻ vốn nên là chính mình thím khí phách hăng hái thiếu niên lang nơi nào có thể thừa nhận được như vậy sỉ nhục xuất thân ở như vậy đương khẩu tiêu gia lại ngầm tìm được rồi hắn thật giả trộn lẫn nửa cho hắn hoàn nguyên năm đó trận tướng thậm trường an lúc này đã danh dương giang nam muốn vận dụng nhân thủ ngầm kiểm chứng vài thứ cũng không phải cái gì việc khó nhưng rốt cuộc thời gian xa xăm sự tình toàn cảnh đã khó có thể truy tra chỉ linh tinh tra được một ít đoạn ngắn mà này đó đoạn ngắn vừa lúc có thể cùng tiêu gia người cách nói lẫn nhau xác mình thẩm Trương an đến tận đây liền hoàn toàn tin tiêu ra nói ngày xưa đối thẩm gia có bao nhiêu kính trọng hiện giờ liền có bao nhiêu căm hận hắn phải vì chính mình mẫu thân cùng nguyên bản nên là chính mình phụ thân người báo thủ cũng muốn hướng tiêu ra chỗ tội nếu không phải hắn sinh ra có lẽ hắn mẫu thân nguyên bản không cần chết hắn muốn thẩm gia trả giá đại giới thẩm gia coi trọng gia tộc truyền thừa kéo dài kia hắn liền hủy thẩm gia thẩm gia coi trọng gia tộc phôn vinh kia hắn liền phải thẩm gia thân bại danh liệt trơ mắt nhìn tiêu gia giang nam độc đại Nhưng là thẩm trường an từ nhỏ ở thẩm gia lớn lên, hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn hủy diệt to như vậy một cái thẩm gia, nói dễ hơn làm. Trừ phi là phản quốc mưu nghịch tội lớn, bằng không ở hắn sinh thời đại khái là nhìn không tới thẩm gia thê lương kết cục. Vì thế, hắn liền gia nhập phản quốc mưu nghịch tập đoàn, mở ra dài đến mười mấy năm nằm vùng tiếp sống. Mà tiêu nanh là tiêu gia ở biết được thẩm trường an kế hoạch lúc sau vì hắn lấy tiêu gia tên họ. Từ trên trời giáng xuống như vậy một cái hảo giúp đỡ. Tiêu gia nơi nào chịu buông tha? Bất quá bọn họ nguyên bản vì Thẩm Trường An lấy chính là Tiêu Ninh, rốt cuộc bọn họ là tưởng kết minh, không phải kết thù. Bất quá Thẩm Trường An chính mình cho chính mình sửa lại danh tự. Nói chính hắn hiện giờ bất quá là nhân gian một tác thú, liền không đi làm bẩn hảo hảo ninh tự. Cảnh đế đối Thẩm Trường An tao ngộ không chỉ có vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí cảm thấy hắn ngu xuẩn thả vớ vẩn. Lần này ám sát cuối cùng lấy Tiêu gia liên lụy toàn bộ chính tộc, thiệp sự nhân viên toàn bộ sử trưởng chấm dứt. Tuy rằng thẩm trường an xuất thân thẩm gia, nhưng thẩm gia xác thật đối hắn hành thích một chuyện không biết tình, thả thẩm gia cũng coi như là người bị hại. Cho nên cuối cùng bất quá là phạt trăm triệu chút vàng bạc tiểu trường đại giới liền thôi. Thẩm trường an xử quyết trước, thịnh yến riêng đi trước mặt hắn, nói cho hắn thẩm tiêu hai nhà kết cục, miễn cho hắn hoàng tuyển trên đường đi được tiếng lối Thẩm trường an sự tình giải quyết, cảnh đế cùng thịnh yến liền chuyên tâm chờ thịnh chiêu thanh tỉnh. Chính là thịnh chiêu cái này tiểu hỗn đảng đều rốt bốn năm ngày giải dược chính là không có nửa điểm muốn tỉnh lại y tứ. Nếu không phải một đám ngựa thì chỉ thiên thể, tứ hoàng tử trước mắt trạng huống tốt đẹp, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, cảnh đế long mặt thật muốn hắc đến không thể nhìn. Đêm đó cảnh đế bị Thịnh Yến khuyên đi trước nghỉ ngơi, chính hắn lưu lại thủ Thịnh Chiêu. Cảnh đế nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, nhưng hắn lựa chọn trực tiếp cùng Thịnh Chiêu nằm một cái trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Gia Hỏa ngủ đến lâu lắm, hắn cũng chờ đến lâu lắm. Nếu tiểu Gia Hỏa tỉnh lại, chẳng sợ chỉ là muộn một chút biết với hắn mà nói đều là tiếc đối. Thịnh Yến thấy thật sự khuyên bất động, cũng liền không khuyên. dù sao hắn phụ hoàng chính trực tráng niên long tinh hổ mãnh, nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề, Hung chi nguyện ý nghỉ ngơi tổng so không nghỉ ngơi tới hảo. đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng trừ bỏ gác đêm cung nhân cùng thay phiên công việc ngựa ý để, chỉ có thịnh dục còn tỉnh. vốn dĩ hắn là tưởng trực tiếp ngồi đầu giường, bất quá hiện tại giường chăn hắn phụ hoàng chiếm một nửa, hắn liền không tốt hơn đi. Thịnh Yến dứt khoát dọn cái ghế đầu ở trước giường thủ. Ban đêm nhàm chán, hắn còn tùy tay ở phòng trên kệ sách chịu quyển sách tống cổ thời gian. Ban đêm thời gian quá đến mau, không gì chi giác, một quyển sách liền mau phiên xong rồi. Chính là nhà bọn họ này chỉ heo con vẫn là không chịu tỉnh. Thịnh Yến đang nghĩ ngợi tới đứng dậy đi đổi quyển sách, đặt ở trên giường cái tay kia, trong lòng bàn tay đột nhiên mọc ra một con phì nộn thịt non đô đô heo heo mặt. Sáng tỏ kinh hỉ tới quá đột nhiên, Thịnh Yến bởi vì đêm dài mang đến một chút buồn ngủ chỉ một thoáng tan thành mây khói. Tốt xấu hắn còn cố kỵ bên cạnh mới vừa ở vào ngủ không lâu cảnh đế, âm lượng rất là khắc chế. "Kaka, ca ca, ta cảm thấy ta trên người mỗi một miếng thịt thịt đều nhức mỏi nhức mỏi, không thoải mái." Thịnh Chiêu khuôn mặt nhỏ ở Thịnh Yến trong lòng bàn tay quay cuồng mấy cái qua lại, ngự khí theo bản năng đi theo Thịnh Yến phóng thấp. "Hắn thái tử Kaka ca ca đều từ kinh thành lại đây, xem ra chính mình lần này thật là bị thương không nhẹ, phỏng chừng đều ngủ vài thiên." Bất quá hắn Thịnh Chiêu chiêu thật là phúc lớn mạng lớn. Cùng truy thủ như vậy tiếp xúc gần gũi cũng chưa chết. Bất quá là ngủ nhiều mấy ngày mà thôi, liền hoán lại đây. Hắn cũng thật lợi hại. Dũng cảm sáng tỏ, không sợ bị thương. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ha ha. Ngủ nhiều ngày như vậy, có thể không toan sao. Thịnh Yến cẩn thận đem thịnh chiêu phía sau lưng hướng ra ngoài ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ cho hắn thả lỏng trên người thì thịt. Hắn thủ thịnh chiêu mấy ngày nay đều có làm, lực đạo đắn đo thật sự là thích hợp. Ha ha, ha. Thịnh chiêu thoải mái tê liệt ngã xuống ở thịnh yến trong lòng ngực, khỏe mắt đuôi lông mày đều là thích ý, liền kém dầm gì ra tiếng. Cười. Chịu như vậy trọng thương con cười. Thật là người nhịn không được tưởng cho hắn tới hạ tàn nhẫn. Này nhuyễn nhuyễn nộn nộn đô đô thịt nhất định thực hảo nhất đi. Tới hạ tàn nhẫn sáng tỏ nhãi con nhất định có thể khóc đã lâu đi. Nhưng là xem hắn như vậy hưởng thụ bộ dáng, thịnh yến rốt cuộc là không nhẫn tâm xuống tay. Kaka. ca. Một giấc ngủ dậy liền nhìn đến ngươi thật sự thật vui vẻ a ta đều đã lâu không có nhìn đến ngươi thịnh yến ôm ấp thịnh chiêu quá quen thuộc, dù cho xa cách nửa năm lâu, cũng không ảnh hưởng hắn thuần thục cọ thịnh yến cổ làm đúng. Thường ta, thịnh yến mặt mày nu hòa, đã nhiều ngày hoảng loạn trầm trọng tâm rốt cuộc có về chỗ. Thường ngươi, gián dán chương 168 đệ 168 chương phu hoàng, ôm ta một cái, phần 154, bên này huynh đệ hai bầu không khí vừa lúc. Thịnh Chiêu đột nhiên túi người chiều cảnh đế phương hướng vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ cầu ôm. Thịnh yến xoay người vừa thấy, quả nhiên, hắn phụ hoàng đã tỉnh. sách vừa mới tới tay nhãi con, lập tức liền đổi chủ. Thịnh yến tuy rằng không phải thực tình nguyện, rốt cuộc vẫn là tự mình đem nhãi con đưa đến hắn hoàng đế cha trên tay. Này nếu là đặt ở ngày thường, thịnh yến cao thấp cũng muốn dễ rửa một chút. Hắn cùng xú nhãi con hơn nửa năm không thấy, hắn phụ hoàng cái này đường cha như thế nào không biết xấu hổ cùng hắn người. Nhưng tình huống lần này đặc thù, hắn phụ hoàng tuy rằng không bị thương, chính là chịu kinh hách phòng trường so sú nhãi con cái này đương sự nhãi con còn nghiêm trọng. Hắn cái này làm nhi tử ngẫu nhiên vẫn là muốn thông cảm lão phụ thân một phen. Nhãi con nhập hoài, vẫn là có thể cười sẽ động ái làm lũng cái loại này, cảnh đế chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn. Nhìn lại sáng tỏ nhãi con hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, thật là bừng tỉnh như ngộng Cảnh đế cùng thịnh yến không hổ là phụ tử, ôm nhãi con tư thế đều không có sai biệt. Bất quá khả năng cũng có Thịnh Chiêu phía sau lưng bị thương duyên cớ, trừ bỏ phía sau lưng hướng ra ngoài ôm pháp, mặt khác tư thế giống như đều không phải thực thích hợp. Thịnh Chiêu hôn mê thời điểm, Cảnh Đế tích cóp một bụng nói muốn nói với hắn. Hiện giờ Thịnh Chiêu thật sự như hắn mong muốn tỉnh lại, Cảnh Đế ngược lại cái gì đều không nghĩ nói. Chỉ là ôn nhu khẽ vuốt Thịnh Chiêu tròn vo cái. Ốc. Giờ này khắc này, không có gì so chân thật tứ chi tiếp xúc càng có thể an ủi nhân tâm. Thịnh Chiêu biết hắn phụ hoàng lần này là thật sự bị hắn sợ hãi. cho nên khó được ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn nhậm sở nhậm vò, chính mình tạo nghiệp, khóc lóc cũng đến đem nợ còn. Huống Chi hắn cũng không đáng khóc, hắn phụ hoàng ôm ấp hắn nhưng quá thích. Bất quá Thịnh Chiêu không phải cái có thể nhàn được tiểu hải tử, thân thể bị ôm, tay không phải là tự do sao? Vì thế Thịnh Chiêu tự do tay, buôn phóng xoa cảnh đế cơ ngực, hắn lúc ấy hẳn là hoàn toàn chặn đi. Sợ hắn phụ hoàng bị thương là thật sự, sợ hắn phụ hoàng cơ ngực có hả cũng là thật sự. Như vậy xinh đẹp cơ ngực. Nếu là có miệng vết thương, kia rất đáng tiếc ca. Hắn thèm hắn phụ hoàng cơ bụng, nay ở trong hoàng cung không phải bí mật. Đặc biệt là hắn thân cận nam tính người nhà, đối này càng là hiểu biết quá sâu. Thậm chí còn có không phục, một hai phải thịnh chiêu nói ra hắn cơ bụng so với hắn phụ hoàng, rốt cuộc là kém ở nơi nào. Không cần hoài nghi, cái này không phục chính là hắn túc vương cựu thúc. Nhưng là A, đại gia là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hắn không chỉ có thèm hắn phụ hoàng cơ bụng, cơ ngực cũng là thèm. Cho nên, bảo hộ bên ta phụ hoàng cơ ngực, sáng tỏ có trách. Phụ hoàng không có việc gì, ngươi đem phụ hoàng bảo hộ rất khá. Cảnh đế cúi đầu nhìn về phía thịnh chiêu tùy ý hắn dở trò, ở chính mình cơ ngực thượng làm sàng làm bậy. Kia cũng không phải là, ta siêu đồng. Thịnh chiêu béo chân nét lên miết lên, trên đầu tiểu ngốc mau cũng đi theo vừa động vừa động, cảnh đế cùng thịnh yến thế nhưng ngạnh sinh sinh tử như vậy một chương đô đô trên mặt nhìn ra Xuân Phong đắc ý. Xuân Phong đắc ý. Hợp lại này chỉ xú nhãi con thật sự cảm thấy chính mình một chút cũng chưa làm sai. Không, xem hắn như vậy, đâu chỉ là cảm thấy chính mình không sai, hắn là cảm thấy chính mình làm tốt lắm cực kỳ. Cảnh đế cùng Thịnh Yến vừa đối diện, có một cái thực thành thuộc ý tưởng ngay trong nháy mắt này thành hình. Phu hoàng, đừng nhịn, khai tấu đi. Thịnh Yến đối hắn phụ hoàng ánh mắt khẳng định. Này nhãi con không tấu thật sự không được, lần này cần là không nói với hắn tấu, chưa chừng hắn lần sau còn dám. Hắn một con đấu tể. Bất luận cái gì thời điểm đều không nên là hắn xung phong ở phía trước. Cảnh đế bên này tiếp thu tới rồi Thịnh Yến ý tứ, cũng cảm thấy thật là có lý. Nhưng là rũ mắt nhìn nhìn chính cô tự nhà ca Thịnh Triều, làm sao bây giờ, có điểm không hạ thủ được. Nếu không, ngươi tới. Cảnh đế nhìn về phía Thịnh Yến, có việc thái tử làm thay, này thực hợp lý đi. Thịnh Yến trực tiếp bỏ qua một bên mắt không tiếp tra. Ngài cái này đương phụ hoàng không hạ thủ được, chẳng lẽ ta cái này đường ca ca liền hạ thủ được. Tiểu ra hỏa nhưng vừa mới tỉnh, trên người miệng vết thương đều còn không có hảo toàn đâu. Được, trận này thịnh Chiêu ở đây lại không hiểu rõ, đến từ hắn tôn quý phụ hoàng cùng thái tử ca gian đánh người giao dịch, mới vừa khai cái đầu liền tuyên cáo vô tật mà chết. Tính, trước chậm rãi, tìm cái thích hợp cơ hội, lại cùng hắn hảo hảo nói. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con như vậy thông minh, hẳn là có thể nghe đi vào. U cụ cụ cụ cục nói nhiều nói nhiều nói nhiều, cảnh đế cùng thịnh yến mới vừa hành quân lặng lẽ thịnh chiêu tiểu cái bụng liền không chịu cô đơn kêu đi lên hắc hắc ta đói bụng thịnh chiêu từ cảnh đế trong lòng ngực ngồi dậy che lại chính mình bẹp bẹp tiểu cái bụng cười đến giống cái ngốc khờ khạo hắn tiểu cái bụng mấy ngày nay chính là bị đại hủy khuất mỗi ngày đến thăm đều là các loại khổ nước thuốc tử khác nhau chỉ ở chỗ giống nhau khổ cùng đặc biệt khổ thật sự đặc biệt không hữu hảo liền tính thịnh chiêu tự xưng là là cái am hiểu uống dược ngãi con cũng không có đem dược đường cơm ăn yêu thích thứ này có thể không ăn tự nhiên vẫn là không ăn ngon lương hữu tư truyền thiện cảnh đế nói chuyện thuận tay sờ thịnh chiêu bụng xác thật là khó được khô cát nhà hắn sáng tỏ nhãi con lớn như vậy bụng khó được như vậy tịch mịch quá thịnh chiêu vừa tỉnh tới mấy cái chủ tử còn vội vàng lẫn nhau tố nỗi lòng thời điểm lương hữu tư cái này thật làm việc nhà cũng đã bắt đầu làm người đi chuẩn bị thích hợp thịnh chiêu ăn đồ vật tuy rằng thịnh chiêu đã nhiều ngày vẫn luôn không tỉnh nhưng là hắn đồ ăn là vẫn luôn như thường chuẩn bị ai cũng không dám bạc đái hắn cho nên cảnh đế một gọi đến bất quá một lát lương hữu tư cũng đã đem đồ ăn đặt tới thịnh chiêu trước mặt vì chiếu cố thịnh chiêu cảnh đế trực tiếp làm người ở trên giường bảy cái tiểu thiện bàn, làm thịnh chiêu trực tiếp ở trên giường ăn thịnh chiêu ngủ vài thiên lúc này mới sơ sơ tỉnh lại trên người lại còn mang theo truy thủ thương ẩm thực tự nhiên chỉ có thể lấy thanh đạm là chủ cấp thịnh chiêu thượng chính là canh gà mặt canh gà lướt qua phủ du dinh dưỡng lại thanh đạm mặt cũng tuyển chính là cực hảo tiêu hóa sợi mỏng mặt thịnh chiêu đối cái này bệnh nhân cơm tiếp thu tốt đẹp duy nhất bất mãn chính là này cấp lượng cũng quá ít tổng cộng liền mấy chiếc búa mặt dùng một cái so với hắn bàn tay lược đại chén đựng đầy này đều còn chưa đủ hắn tắc cái răng ít nói như vậy cũng đến tới cái ba bốn 5 sáu chén đi lương lương là đối hắn sức ăn có cái gì hiểu lầm sao lẽ ra bọn họ cũng là lão người quen không nên ăn nên không phải là lương lương đỉnh đầu lão bản cũng chính là hắn thân cha muôn phá sàn đi tụt mặt tâm lý hoạt động lại phong phú cũng không chậm trễ thịnh chiêu ăn cái gì ba lượng khẩu gió bao hút vào mì sợi còn đem canh gà đều khỏ không còn thịnh chiêu đôi tay phủng không chén rôi đến lương hữu tư trước mặt mãnh liệt yêu cầu thêm lượng ngự y cố ý dặn dò qua tứ hoàng tử mới vừa tỉnh không nên ăn nhiều nay một chén lượng liền nhất thích hợp chờ hoãn một chút lại chậm rãi thêm lượng hơn nữa đêm nay phòng bếp tổng cộng liền làm này đó đều bưng lên lương hữu tư cười tủm tỉm tiếp nhận thịnh chiêu truyền đạt không chén nhưng là cự tuyệt thịnh chiêu hợp lý yêu cầu cũng đối hắn ném mạnh một đống nói dối phòng bếp tự nhiên là không ngừng làm này đó đơn tính hắn đoan lại đây trừ bỏ cấp tứ hoàng tử cái này chính chủ chuẩn bị bồi ăn cảnh đế cùng thái tử điện hạ tự nhiên cũng đều có trong phòng bếp cũng còn bị canh gà cùng sợi mỏng mặt tùy thời đều có thể lại hạ nói cách khác ở đây ba cái chủ tử trừ bỏ thịnh chiêu ai đều có thể yêu cầu tục mặt đáng tiếc cảnh đế cùng thịnh yến kỳ thật không đói bụng chỉ là bồi thịnh chiêu ăn hai khẩu miễn cho hắn một người ăn cái gì tịch mình. tuy rằng này đại khái suất là bọn họ tự mình đa tình Thịnh Chiêu kỳ thật cũng rõ ràng chính mình hiện tại không thể ăn nhiều, không nói đời trước hắn đem sinh bệnh ngày đó thường, chính là đời này, hắn cũng là sinh quá vài lần bệnh. Sinh bệnh lúc sau cơm tiêu hắn vẫn là rất có số. Chỉ là đầu óc đã biết, nhưng là miệng hắn không nghe lời A. Xác định từ lương lương nơi này là kệ không ra khẩu tử, thịnh Chiêu đảo mắt liền theo dõi hắn cha cùng hắn ca trước mặt canh gà mặt. Bọn họ người so với chính mình đại chỉ, lương hữu tư cho bọn hắn thượng cũng khá lớn chén. Bất quá bọn họ thoạt nhìn cũng không đói. Chính mình đều ăn xong rồi, bọn họ trước mặt cũng không nhúc nhích mấy khẩu. Quý trọng lương thực, mỗi người có trách. Hắn có thể ăn cơm thừa, hắn không ngại. Phụ hoàng, thái tử ca ca, các ngươi có phải hay không ăn không vô? Không quan hệ, ăn không vô không cần miễn cưỡng, ta có thể thịnh chiêu đối nhà mình phụ hoàng cùng thái tử ca ca triển khai thân thiết thăm hỏi. Sau đó, sau đó, liền không có sau đó. Hắn phụ hoàng cùng hắn ca ca bưng lên chén, hắn một câu đều còn chưa nói xong, bọn họ cũng đã thanh bàn. ngươi có thể cái gì cảnh đế tiếp nhận lương hữu tư truyền đạt khăn ưu nhã trà lau khỏe môi giống như khó hiểu không có gì ta đã không thể thịnh chiêu bi thương lắc đầu hảo tàn nhận thân cha hảo tàn nhẫn ca thịnh yến phải bị thịnh chiêu cười chết bất quá hắn còn tính có điểm lương tâm đem người đầu đến không sai biệt lắm liền ý bảo lương hữu tư chạy nhanh đem đồ vật triệt hạ đi ít nhất mắt không thấy tâm không phiền khác hắn là không giúp được có thể làm cũng chỉ có này đó hảo đêm nay trước lót lót bụng Chờ ngày mai phụ hoàng làm lương hữu tư cho ngươi lấy nhiều một chút. Cảnh đế tuy rằng cũng ngăn đón không cho thịnh chiêu ăn nhiều, nhưng là thịnh chiêu có ăn uống, hắn kỳ thật cao hứng thật sự. Tiểu gia hỏa có ăn uống ăn cái gì, liền đại biểu cho thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, là chuyện tốt, rất tốt sự. Không cho ăn cái gì, kia làm tắm rửa sao? Ta vài thiên không tắm rửa, có phải hay không đều phải xú? Thịnh chiêu vốn dĩ chỉ là tùy tiện vừa nói. tưởng cũng biết hắn tuy rằng hôn mê không thể tắm rửa, nhưng là hắn phụ hoàng khẳng định sẽ làm người cho hắn trà lao thân thể. Nhưng là mới vừa ăn xong mì nước, lại chính trực nắng gắt cuối thu thời tiết, động nhất động liền một thân hãn, dính nhớp không thoải mái. Thịnh Chiêu liền cảm thấy giống như còn thật là như vậy, thậm chí còn dò ra cái môi để sắt vào chính mình cánh tay dùng sức ngửi người. Tuy rằng không xú, nhưng là tổng cảm thấy không nên. Nói không chừng là chính mình nghe sai rồi, thử lại. Thịnh Chiêu không ngừng cố gắng, lại thâm người hai khẩu. Còn không đợi hắn phân tích cái kết quả ra tới. người đã bị cảnh đế bế lên lui tới ngoại đi rồi lương hữu tư bị thủy cảnh đế thật sự là nhìn không được thịnh chiêu bán xuẩn tiểu gia hỏa miệng vết thương tuy rằng còn không có rất tốt nhưng là đã kết vảy chỉ cần chú ý điểm không đụng tới thủy hẳn là vấn đề không lớn hơn nữa canh gác ngựa y y cũng tỏ vẻ tán đồng cảnh đế liền quyết định thỏa mãn một chút thịnh chiêu tiểu tâm nguyện tổng không thể cả đêm cự tuyệt hắn hai lần kia xú nhãi con cũng quá đáng thương thịnh yến cũng đi theo cùng nhau đi vào cảnh đế vốn dĩ tưởng đổi người ngắm lại có người hỗ trợ cũng hảo, liền ngầm đồng ý đến nỗi Thịnh Chiêu chính hắn là không sao cả. Hắn cảm thấy hắn kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình tẩy, chỉ cần chú ý điểm, đừng cử động quá lớn liên lụy đến miệng vết thương, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá hắn phụ hoàng cùng ca ca đau lòng hắn muốn hỗ trợ, hắn cũng mừng dơ hưởng thụ. Hắn, Thịnh Chiêu Chiêu, chính là như vậy thích đứng trong mọi tình cảnh một cái nhãi con. Bất luận là cảnh đế vẫn là Thịnh Yến, đều là cho Thịnh Chiêu tắm rửa thuần thủ công. Hai cái thuần thủ công khuynh lực hợp tác. không một lát liền đem thịnh chiêu tẩy xuyến sạch sẽ đóng gói hồi trên giường thận trọng khởi kiến lại làm ngự y cấp thịnh chiêu kiểm tra rồi một lần xác nhận không ngại lúc này mới tính xong nếu thịnh chiêu đã tỉnh cảnh đế liền không làm thịnh yến tiếp tục tại đây thủ làm hắn tự đi nghỉ ngơi thịnh yến làm liên tục vài thiên cũng mệt mỏi liền không có chối từ ngại con đều tỉnh tương lai còn dài thịnh chiêu huy trắng non cánh tay đưa tiễn thịnh yến liền tơ lụa nằm đảo hoa hồi lao phụ thân trong lòng ngực rất tốt ban đêm hay là nên làm điểm đứng đắn sự, thì như ngủ. mươi 169 đệ 169 chương, Ý tưởng là tốt, nhưng là mỗ thịnh họ ấu tể bảo thủ phòng trừng cũng ước chừng ngủ có 7-8 thiên, lúc này thật sự là ngủ không được. Hắn thậm chí liền thuyết phục chính mình nhắm mắt lại đều làm không được. Phía sau lưng có thương tích, cũng tuyệt thịnh chiêu tùy ý quay cuồng khả năng. Đêm dài từ từ, hư không a tịch mình ta Sau đó thịnh chiêu liền bắt đầu không làm người, chính hắn ngủ không được, cũng không nghĩ để cho người khác ngủ. Nói thẳng, chính là không nghĩ làm hắn phụ hoàng ngủ. Thịnh chiêu trước còn chỉ là tiểu thủ tiểu cước miêu miêu túy túy thử, ở cảnh đế trên người nơi này chọc một chọc, nơi đó bính một chút. Xem cảnh đế không phản ứng, hắn là gan liền càng phì một chút. Tay chân cùng sử dụng hướng cảnh đế trên người bò, sau đó thuần thục bò đảo. Nam bò còn cảm thấy trên người có điểm hư không, nghĩ nghĩ, vớt lên cảnh đế hai điều đại trường cánh tay đặt ở trên người mình. Quen thuộc nặng chiếu trọng lượng đánh úp lại, thịnh chiêu cuối cùng là thoải mái Phần 155. Thịnh chiêu là thoải mái, chính là cảnh đế vẫn không núp ních, không hề phản ứng. Thịnh chiêu biết rõ chính mình là kêu không tỉnh một cái giả độ ngủ hắn phụ hoàng. Bất quá không quan hệ, hắn cha cống hiến thì tốt rồi, hắn nhất am hiểu tự đắc này vui vẻ. Thịnh chiêu lấy chính mình thịt thịt mặt ở cảnh đế ngực tả hữu quay cuồng lạc hoàng tử bánh. Cái kia ai mà không nói sao, đầu cùng thân thể, tổng phải có một cái ở quay cuồng trên đường. Thân thể hắn bị miệng vết thương phong ấn, khuôn mặt nhưng không có. Khuôn mặt kéo đầu cùng nhau, miễn cưỡng cũng coi như số bá. Thức mau, chỉ là đầu động cũng thỏa mãn không được thịnh chiêu. Hắn buông xuống ở cảnh đế bên cạnh người hai tay hai chân cũng không chịu cô đơn, bắt đầu bắt chước tiểu rùa đen hoa thủy động tác, tạo tác lên. Lúc này nếu có người từ nhìn xuống thị giác tới xem thịnh chiêu, đại khái là có thể thấy hiếm thấy đại hình tiểu rùa đen thành tinh hiện trường. Ngay nhìn một cái, có mai rùa tiểu rùa đen, nửa người trên không thể động thịnh chiêu, tứ chi vui sướng phủi đi. Đầu còn lung lay rỗi co rỗi xúc động cái không ngừng, có phải hay không giống nhau như lúc? Ngủ không được. Cảnh đế vớt lên bởi vì hoa thủy hoa đến quá đầu nhập thiếu chút nữa từ trên người hắn tài đi xuống thịnh chiêu, bất đắc dĩ ra tiếng. Cảnh đế biết bình thường tới nói, hắn nói những lời này thời điểm hẳn là dùng câu nghi vấn thức. Chính là hiện thực quá mức chấn trụi, hắn cư nhiên nhất thời nói không nên lời. Đúng vậy, ngủ không được a Phụ hoàng, ngươi còn ngủ sao? Nha, hắn phụ hoàng cuối cùng là không giả chết. Đêm đen phong cao, thích hợp nhảy đi cô. Ngủ cái gì mà ngủ dậy hít? Ngươi muốn làm cái gì? Cảnh đế tâm nói hắn nhưng thật ra muốn ngủ. Vấn đề là này chỉ xú nhãi con đến chịu làm hắn ngủ a từ hắn ngủ không được. Không an phận chính mình trên người tìm việc vui bắt đầu. Đến bây giờ ít nói cũng có tiểu 30 phút. Mắt thấy này chỉ nhãi con không những không có tận hứng chơi đủ rồi ý tứ. Ngược lại càng thêm càng rỡ lên. Dù cho định lực cường đại như hắn, cũng là rất khó tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống. Chơi với ta. Đợi đã lâu, rốt cuộc chờ đến đây khắc. Cảnh đế vừa hỏi, thịnh chiêu liền buột miệng tốt ra. Phàm là có nửa giây do dự, đều là đối hắn vất vả cần cù lao động 30 phút không tôn trọng. Đêm hôm khuya khoác ngươi tưởng chơi cái gì. Bồi hắn cùng nhau chơi rùa đen hoa thủy sao. Cảnh đế cảm thấy hắn không quá có thể. tùy tiện chơi điểm cái gì, ta không chọn. Chỉ cần không cho hắn ngủ, hắn đều có thể đáp. Hắn phụ hoàng đời trước là tích cóc bao lớn công đức Nga, đời này không chỉ có có thể đương hoàng đế. Còn có thể có hắn như vậy thiện giải nhân ý dễ nói chuyện ngoan ngãi con. Thật là làm người hâm mộ. Cảnh đế toàn bộ vô ngữ ở, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa sắc thật là không chọn. Rốt cuộc nếu không phải hắn ra tiếng ngăn lại, xú nhãi con một người động tay động chân động đầu đều có thể chơi thượng hơn phân nửa đêm. Tiểu gia hỏa tinh thần hảo sức lực đủ là chuyện tốt, cảnh đế lo lắng nhất chính là trải qua này tao, thịnh chiêu thân thể có mệt. Cho nên lúc này xú nhãi con phiền nhân về phiền nhân, cảnh đế kỳ thật vẫn là rất vui dung túng Chính là lăn lộn lâu như vậy cũng không sai biệt lắm, không nghĩ ngủ vậy đem người trảo lại đây nói chuyện phiếm hảo. Vốn dĩ phía trước liền nghĩ muốn tìm cơ hội hảo hảo cùng tiểu gia hỏa nói nói chuyện, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại. Không ngủ nói, bồi phụ hoàng trò chuyện. Cảnh đế đem thịnh chiêu ôm hảo, vẫn như cũ làm hắn dùng hắn thích nhất tư thế ghé vào trên người mình. Hảo A. Ngủ như vậy nhiều ngày, ít nói như vậy nói nhiều, có thể có người bồi hắn nói chuyện cũng thực hảo. Hiện tại còn có sợ không? miệng vết thương có đau hay không? cảnh đế dùng lòng bàn tay thật cẩn thận vuốt ve thịnh chiêu bối thượng miệng vết thương. tiểu gia hỏa từ nhỏ dưỡng đến tinh quý, một thân đô đô thị tinh tế trắng nón, vừa non vừa mềm. hiện giờ bối thượng lại có một cái xấu xí miệng vết thương, người xem tâm đổ. có điểm đau, còn có điểm ngứa. trừ bỏ hơi chút ảnh hưởng ta hoạt động, mặt khác đều có thể nhẫn. vốn dĩ hắn đều đã chơi quên mất, lúc này bị cảnh đế nhắc tới, thịnh chiêu liền có điểm nhịn không được muốn đi cào cào ngứa. tâm tùy ý động. thịnh chiêu trở tay liền hướng chính mình bối thượng miệng vết thương tìm kiếm đừng cào đến lúc đó muốn lưu xẻo miệng vết thương sẽ ngứa thuyết minh ở chuyển biến tốt đẹp là chuyện tốt cảnh đế rõ ràng không có cố ý chú ý thịnh chiêu tay lại tinh chuẩn chặn lại hắn động tác sợ hắn còn không an phận cảnh đế dứt khoát đem hắn tay trực tiếp cấp nhét trở lại đi không cào liền không cào không nghĩ liền không ngứa hôm nay thịnh chiêu chiêu là thờ phụng chủ nghĩa duy tâm nhãi con sợ sao thấy thịnh chiêu nói nói chuyện Lực chú ý liền rời đi đi rồi, cảnh đế lại đem để tài kéo trở về. Sợ. Cảnh đế cũ lời nói nhắc lại, thịnh chiêu liền biết hắn phụ hoàng đối vấn đề này thực nghiêm túc. Cho nên thịnh chiêu không có có lệ, cũng không có dấu dếm. Là sợ. Thịnh chiêu tới thịnh triều 6 năm, nhưng là hắn vẫn luôn bị người nhà bảo hộ rất khá. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện sinh tử, hơn nữa kia đem trùy thủ như vậy hung, cách hắn cùng hắn phụ hoàng như vậy gần. Là hắn hiện giờ hồi tưởng đều sẽ cảm thấy nghiêm mà sợ trình độ. Hắn ly tử vong như vậy gần, thiếu chút nữa liền đã chết. Thật vất vả đời này có thể có một cái khỏe mạnh thân thể, kết quả lúc này mới tiêu sái không mấy năm, đại diêm vương liền gấp không chờ nổi muốn thu hồi nhãi con mệnh. Ai có thể nghĩ đến hắn đời này như vậy khỏe mạnh một cái nhãi con, cư nhiên sống được còn không có bệnh hưởng hưởng đời trước trường, cái này làm cho hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng là, phu hoang A, ngươi hảo hảo, còn cùng ca ca cùng nhau bồi ở ta bên người, ta liền không như vậy sợ. ta biết ta hiện tại thực an toàn thịnh chiêu cầm để ở cảnh đế ngực đen bóng mắt to ỉ lại nhìn chăm chú vào cảnh đế phảng phất có quang đúng vậy hiện tại thực an toàn phụ hoàng sẽ bảo hộ ngươi cảnh đế hơi hơi cúi đầu ở thịnh chiêu đại não trên cửa ấn tiếp theo cái khẽ hôn thịnh chiêu có điểm trinh lăng hắn phụ hoàng đêm nay hôn hảo ônu tựa hồ có thể vớt phẳng hắn trong lòng che giấu bất an cùng sợ hãi phụ tử hai ở thanh thiển dưới ánh trăng nhìn nhau yên tĩnh lại tốt đẹp nha Phu hoàng ngươi đêm nay cũng quá lãng mạn bá. Đáng tiếc thịnh chiêu không làm loại này bầu không khí liên tục bao lâu. Hắn đột nhiên đôi tay phủng trụ chính mình mặt béo phi trứng, đôi mắt chợt lóe trợt lóe, ngựa khí lúc kinh lúc giống. Vẻ mặt của hắn cùng động tác không một không ở cho thấy hắn giờ phút này đang ở thẹn thùng. Mặc kệ là thật thẹn thùng, vẫn là giả thẹn thùng, tóm lại chính là như vậy cái y tứ. Cái chán hôn ai. Cùng sờ đầu sát song song vì ngọt sủng hai đại đòn sát thủ cái chán hôn ai. Đặc biệt vẫn là từ hắn phụ hoàng như vậy đế uy sâu nặng người làm ra tới, thật là rất có vài phần mánh hổ người tưởng vi ý tứ. Tuy rằng hắn phụ hoàng ở trước mặt hắn là phụ thân cực với đế vương, nhưng là cái chán hôn như vậy ôn nhu động tác cũng là không thường có. Cho nên mặc kệ bên trong có vài phần thiệt tình thẹn thùng, nhưng thích cùng hạnh phúc tuyệt đối là không làm giả. Ai có thể cự tuyệt cái chán hôn, cự tuyệt bị người chân ái cảm giác đâu. Dù sao thỉnh chiêu không thể. Câm miệng đi ngươi. Lại là lãng mạn, bị hắn như vậy một gạo cũng cái gì đều không còn nhà hắn ngại con thật đúng là cái phá hư không khí hảo thủ cảnh đế ngẫm lại vẫn là khí bất quá hung hăng khỏ khẹ một phen thịnh chiêu mau mau đầu mới tính hạ giận hát hát thịnh chiêu đem mặt vùi vào cảnh đế ngực cười đến cảnh đế đến ngực đều bị kéo run lên run lên phu hoàng thực vui vẻ phu hoàng sáng tỏ như vậy yêu ta ở nguy hiểm như vậy như vậy sợ hai thời điểm Còn nguyện ý phấn đấu quên mình che ở phụ hoàng trước mặt bảo hộ phụ hoàng cảnh đế đem thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ đào ra Nói được nghiêm túc, chính là sáng tỏ, phu hoàng càng có rất nhiều sợ hãi. Sợ ngươi, sợ ngươi. Chết, sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại, sợ từ đây thật sự mất đi ngươi. Phu hoàng biết ngươi thực dũng cảm, cũng thực thông minh, nhưng là ngươi vẫn là một cái tiểu bằng hữu. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có phu hoàng ở địa phương, đều không cần ngươi xung phong ở phía trước. Tiểu bằng hữu chỉ cần hảo hảo lớn lên, hảo hảo bị bảo hộ là được. Bảo hộ gia quốc chuyện này, chờ ngươi trưởng thành lại làm, được không? xác định thịnh chiêu có nghiêm túc đang nghe cảnh đế từng câu từng chữ nói được nghiêm túc thả trịnh trọng làm đế vương cảnh đế không dám bảo đảm như vậy ám sát sẽ không có lần thứ hai thậm chí đế vương giác ngộ nói cho cảnh đế như vậy ám sát chỉ biết quần quận không ngừng mà lấy hắn đối sáng tỏ yêu thương sáng tỏ ở hắn bên người sát suất quá cao chuyện như vậy nếu lại đến một lần cảnh đế biết chính mình nhất định không chịu nổi loại này tim như bị đau cắt thả cảm giác bất lực hắn cuộc đời này không muốn trải qua lần thứ hai Cảnh đế biết hắn sáng tỏ là tương lai muốn đương tiểu tướng quân tiểu bằng hưu, muốn bảo hộ người nhà, bảo hộ thịnh triều thần dân cùng danh giới. Nhưng hắn hiện tại vẫn là cái nhãi con, rời xa nguy hiểm bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Phu hoàng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Chính là, nếu ngày đó ta không bảo vệ ngươi, ngươi liền đã chết. Ngươi cùng này tâm, hắn phụ hoàng không thể tiếp thu mất đi hắn, hắn chẳng lẽ có thể tiếp thu mất đi hắn phụ hoàng sao? Một cái ái hắn, sùng hắn, coi hắn như trâu như bảo phụ hoàng. Hắn không thể. Hắn phụ hoàng nói được lại có đạo lý, chính hắn lại sợ hãi, cũng chưa dùng. Nếu thời gian lưu chuyển, trở lại lúc ấy, đồng dạng tình huống, hắn tưởng, hắn vẫn là sẽ làm giống nhau lựa chọn. Phụ hoàng, ta cảm thấy chúng ta chú ý điểm chạy trật. Gặp được ám sát, chúng ta phải làm, chẳng lẽ không nên là bài tra nguyên nhân đồng thời, tăng mạnh an toàn phòng bị ý thức cùng thủ đoạn sao? Đương nhiên, nhân tiện luyện nữa hảo thân thủ cũng là rất quan trọng. Thời khắc mấu chốt, liền tính không thể đối địch. sấu cũng có thể trốn chạy. Thịnh Chiêu cảm thấy hắn phụ hoàng hẳn là bị hắn bị thương cấp sợ hãi, chỉ lo bẻ chính hắn ý tưởng, ngược lại là đã quên chính sự. Ngươi nói được đều đối, phụ hoàng về sau không đề cập tới. Cảnh Đế bởi vì Thịnh Chiêu một phen lời nói, lại là cảm động lại là rộng mở thông suốt. Thôi, bao nhiêu người muốn như vậy nhãi con còn không có. Chính mình may mắn có được, ngay sau gấp bội tiểu tâm che chở đó là, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Kia cũng không thể hoàn toàn không đề cập tới. Ta này cũng coi như hộ giá có công. Ta xem nhân ra trong sách cứu giá có công người, hoặc là gia quan tiến tước, hoặc là thưởng bạc vạn chiếc. Ngươi có phải hay không ỉ vào là ta thân cha liền tưởng lại rớt. Đáng giận, hiểm ác đại nhân, thiếu chút nữa hắn đã bị hố. Đúng vậy, ai làm ta là ngươi thân cha đâu. Cảnh đế bị Thịnh chiêu tranh công thảo thưởng bộ dáng đáng yêu tới rồi, theo Thịnh chiêu nói liền bắt đầu đầu nhãi con chơi. Hành đi, ngươi là cha ta ngươi lợi hại. Thịnh chiêu không phục, nhưng là Thịnh chiêu nhận tài. Đúng rồi, thẩm trường an rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thịnh chiêu đông nhiên nhớ tới chính mình tỉnh lại lâu như vậy, cư nhiên chỉ lo ăn nhậu chơi bời, hoàn toàn quên mất thẩm trường an. Ai, hắn quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ hào lửa. Tưởng hắn lúc ấy nhiều thích thẩm trường an a, còn ba ba tìm nhân ra đến gần thật dài thời gian. Kết quả đâu, chính mình tưởng cùng nhân ra làm bằng hữu, nhân ra thẩm trường an lại chỉ nghĩ lộng chết chính mình. Đây là cái gì nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ nhân gian thảm kết thúc. bảy 170 đệ 170 trương. Nhắc tới Thẩm Trường An, cảnh đế long mặt liền có điểm hắc. Phía trước cảnh đế có bao nhiêu thưởng thức hắn, hiện tại liền có bao nhiêu thống hận hắn. Rốt cuộc ai sẽ đối một lòng muốn làm chết chính mình người ôm có hảo cảm. Tại đây ở ngoài, cảnh đế đối Thẩm Trường An cũng có chút vi diệu một lời khó nói hết ở bên trong. Tạo phản nguyên nịch lý do ngàn ngàn vạn, Thẩm Trường An lý do, thứ hắn thật sự khó có thể tiếp thu. Bất quá cách đứng về cách đứng Thịnh Chiêu đều hỏi. Cảnh đế cũng không đến mức bởi vì này đó liền tránh mà không nói. Vốn dĩ liền tính thịnh chiêu không có chủ động hỏi, hắn cũng sẽ tìm cơ hội cùng tiểu gia hỏa nói một câu. Tiểu gia hỏa cơ linh, lòng hiếu kỳ cũng trọng. Đặc biệt lần này vẫn là hắn kinh nghiệm bản thân sự tình, ấn hắn tính tình tổng muốn tìm cơ hội hỏi rõ. Cùng với làm chính hắn đoán mò, lại tin vỉa hè chút có không, còn không bằng chính mình nói với hắn minh bạch. Chờ thịnh chiêu nghe xong thẩm trường an ám sát tiền căn hậu quả. Chỉ cảm thấy bọn họ này cả gia đình chuyện xưa nếu là dọn đến màn hình quang thượng Kia không được là thỏa thỏa 80 tập cầu huyết ngược liên báo thù nhớ Quả nhiên nghệ thuật đến từ chính sinh hoạt ta Nhìn một cái thẩm trường an, nhiều tươi sống ví dụ Đến nỗi thẩm trường an kết cục, cảnh đế một câu theo nếp sử trí liền mơ hồ mang qua Những cái đó quá mức huyết tinh đồ vật, tiểu gia hỏa hiện tại tiếp xúc vẫn là quá sớm chút Bất quá liền tính cảnh đế không nói, thỉnh chiêu cũng có thể đại khái đoán được Thịnh chiêu đối này đảo cũng không có gì thương hại đồng tình cảm xúc. Lương đeo ân đoán tình thù người nhiều như vậy, cũng không gặp ai đều đi ám sát hoàng đế a. Giám ở hoàng quyền tối thượng thời đại ám sát hoàng đế, nói vậy thẩm trường an hẳn là đã làm tốt thừa nhận thất bại chuẩn bị. Hắn một cái quặng đốn sức chiến đấu bằng 5 người bị hại liền không tự mình đa tình, thay người nhọc lòng. Phu hoang A, chúng ta hai thật không hổ là phụ tử. Thịnh chiêu đem thẩm trường an sự tình đương chuyện xương nghe. Nghe xong đột nhiên yên lặng phát ra một tiếng cùng câu chuyện này tựa hồ không hề quan hệ cảm khái. Phần 156 Cảnh đế cơ miệng Cảnh đế thật là tình nguyện chính mình nghe không hiểu này chỉ xú nhãi con nói chính là có ý tứ gì. Vẫn là có thể có ý tứ gì. Còn không phải là nói bọn họ phụ tử hai cư nhiên tâm hữu linh tê đối cùng cá nhân không biết nhìn người, một người tiếp một người, tất cả đều thua tại trên người hắn sao. Hắc hắc hắc, bị hung thịnh chiêu cười hì hì, hắn phụ hoàng khẳng định là nghe hiểu. Cho nên thẹn quá thành giận, giận mà tấu nhái con. Ai, thật là không chịu nổi chọc gheo đại nhân. Phu hoàng, chúng ta chậm trễ lâu như vậy, mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu bên kia có thể hay không phát hiện không đúng a? Tưởng cũng biết, hắn cùng hắn phụ hoàng bị ám sát sự tình khẳng định là gạt các nàng. Bất quá nhà hắn mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu đều là người thông minh, hai ba thiên còn hảo thuyết, này chậm trễ lâu như vậy, dấu không dối gạt được đã có thể hay nói. Mặc kệ có hay không phát hiện không đúng. ca ca ngươi lúc này khẳng định đều đã truyền thư cho các nàng. Minh Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu đều không phải bình thường khuê các nữ tử, nếu chỉ là bình thường ám sát, cảnh đế cùng vốn là sẽ không cố ý gạt các nàng. Lần này cũng là vì sự tình quan thịnh chiêu, cảnh đế mới ra này hạ sách. Cũng may tiểu gia hỏa hiện tại bình yên vượt qua nguy hiểm, chỉ cần lúc sau hảo hảo điều dưỡng, liền tính là không có việc gì. Thái tử ca ca tay chân thật là nhanh. Thịnh triêu sao có thể nghĩ đến nói phải đi về ngủ người. Quay đầu còn lại cấp kinh thành bên kia đi phong thư. Hơn nữa xem hắn phụ hoàng một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, Hiển nhiên là cảm thấy đây đều là thường quy thao tác, căn bản không đáng giá nhất tới. Quả nhiên đương hoàng đế cùng dự bị đương hoàng đế người, đều là không có kéo dài chứng người. Giống hắn loại này thường xuyên tính kéo dài chứng nhẹ chứng phát tác, gián đoạn tính kéo dài chứng trọng chứng phát tác người, đời này đều không thể đương hoàng đế. Ấn hử, kia tay chân không mau nhái con, hiện tại có thể ngủ sao? Cảnh đế đối thịnh Chiêu cảm khái không tỏ ý kiến. Nhưng là đối thúc dục nhãi con ngủ chuyện này phi thường có hứng thú. Mang hoa nam nhân chính là thảm như vậy, nhãi con không ngủ, cha cũng đừng nghĩ ngủ. Ngủ ngủ ngủ, hiện tại liền ngủ. Thịnh Chiêu rốt cuộc hôn mê lâu ngày, lúc này mới sơ tỉnh, tái hảo tinh lực, lan lộn lâu như vậy cũng chịu đựng không nổi. Còn cùng cảnh đế nói chuyện, trong giọng nói cũng đã mang lên buồn ngủ. Thịnh Chiêu nói ngủ giác, đó chính là thật ngủ. Cảnh đế ngược thoải mái là thoải mái. nhưng lại ôm lâu rồi liền thật đúng là rất nhiệt cho nên thịnh chiêu hậu chi hậu giác bắt đầu ghét bỏ chuẩn bị bỏ chi mà đi kết quả đi xuống bỏ đến một nửa còn thừa một chân không hoàn toàn rút lui người cũng đã ngủ rồi cảnh đế toàn bộ hành trình vây xem thịnh chiêu từ thanh tỉnh đến ngủ say dây ngủ quá trình hâm mộ cái này từ hắn đã nói nghị đại khái chỉ có vui sướng hoạt bát ấu tể, mới có thể trong lòng không tồn sự làm được nói ngủ liền ngủ đi cảnh đế thuần thục cấp thịnh chiêu dọn xong tư thế lại kéo qua một cái chăn mỏng che lại hắn bụng nhỏ. Thời tiết lại nhiệt, bụng nhỏ đều không thể cảm lạnh. Đây là cảnh đế làm một người nam nhân nhất một mạc dưỡng sinh xem. Cảnh đế đã nhiều ngày thủ hôn mê thịnh chiêu, tuy rằng có thể cùng thịnh yến cắt lượn, luôn phiên đi nghỉ ngơi, nhưng là thịnh chiêu chậm chạp không tỉnh, bọn họ chẳng sợ ngủ, đều là dẫn theo một lòng không dám rơi xuống. Cho nên chợt lơi lòng xuống dưới, tích lũy mệt mỏi che trời lấp đất chiều hắn tịch dũng mà đến. Cảnh đế chống cự không được cũng không nghĩ chống cự. ôm thịnh chiêu cùng nhau tiến vào thâm yên cảnh đế cùng thịnh chiêu đi vào giấc ngủ thời điểm kỳ thật đã đã khuya đặt ở thức đêm đảng tràn lan hiện đại đều là không thua nhưng sáng sớm thiên còn không có lượng hoàn toàn chỉ mơ hồ có thể thấy ánh mặt trời thậm chí ban đêm canh gác ngôi sao đều còn không có hoàn toàn lui ra cảnh đế liền bừng tỉnh hắn lại mơ thấy thịnh chiêu chắn đao đấm máu kia một màn ngược lại lại nghĩ tới thịnh chiêu tối hôm qua đã tỉnh lúc này mới hơi chút bình phục tâm tình là tình đi Cảnh đế nhìn về phía bên cạnh người hôm nay khó được không có bỏ ngủ, mà là mặt hướng tới chính mình sần ngủ ngủ say nhãi con, đột nhiên lại có điểm không xác định. Nên sẽ không kỳ thật hắn nhãi con không có tỉnh, chỉ là chính mình quá tưởng hắn tỉnh, sau đó xuất hiện ảo giác đi. Bằng không hắn vì cái gì hiện tại còn ở ngủ. Ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ còn như vậy có thể ngủ sao? Cảnh đế càng nghĩ càng hoảng, không biết có phải hay không nhất thời mạch nào đáp sai rồi tuyến, ma xui quỷ khiến vươn ngón trỏ hành ở thịnh chiêu cái môi phía dưới. thẳng đến cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở, mới nhẹ nhàng thở ra. Phu hoàng, ngươi đang làm cái gì? Thịnh triêu chỉ là ngủ trên đường tỉnh, thưởng thiên cái thân tiếp tục ngủ. Trong mông lung liền thấy được hành ở chính mình cái mũi phía dưới, hắn phụ hoàng còn không có tới kịp thu hồi đi ngón tay. Ngươi cái mũi thượng có dơ đồ vật, ta sợ nó ảnh hưởng ngươi ngủ, cho ngươi bắt lấy tới. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, sắc trời còn sớm. Cảnh đế có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng thực mau che giấu qua đi vô thịnh chiêu tiểu lưng hống hắn tiếp tục ngủ cảnh đế nào không biết xấu hổ nói chính mình là nhất thời xúc động tưởng thăm hắn hơi thở xem hắn đến tột cùng là tỉnh vẫn là không tỉnh rốt cuộc cảnh đế cũng biết này nói ra đi thật sự là rất khó phục chúng nhà ai có thể từ hơi thở phán đoán người tỉnh không tỉnh có lẽ cũng có nhưng cảnh đế rõ ràng lấy hắn tạo nghệ dù sao là làm không được cũng may thịnh chiêu xác thật vây được lợi hại cũng không có miệt mài theo đuổi cảnh đế trong giọng nói lỗ hổng ở cảnh đế trấn an hạ Thực mau liền phiên cái thân tiếp tục ngủ. Tuy rằng náo loạn cái ô long, nhưng cũng không phải toàn vô thu hoạch, ít nhất cảnh đế xác định, nhà hắn nhãi con là thật sự tỉnh. Nếu nhãi con không có việc gì, rất tốt sáng sớm, còn khó được thanh nhàn không có việc gì, không lấy tới ngủ liền thật là không thể nào nói nổi. Còn nữa nói, đương cha, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, sao có thể làm nhãi con một người ngủ đâu. Một cái đủ tư cách phụ thân, tuyệt đối là làm không được loại chuyện này. Song trọng nguyên nhân. Nói có sách mách có chứng, cảnh đế vì thế yên tâm thoải mái bồi nhà mình nhãi con ngủ nổi lên giấc ngủ nướng. Ngủ say trung thịnh chiêu, tạm mời, ngươi đường đường một cái đại hoàng đế, muốn ngủ liền ngủ, làm cái gì lấy ta đương lấy cớ. Ta hoàn toàn có thể một người ngủ, vọng ngươi biết. Có như vậy ý tưởng, hiển nhiên không ngừng cảnh đế một người. Ít nhất Túc Vương, Thịnh Yến, còn có Thịnh Hy Thịnh Dục, ở biết Thịnh Hy hơn phân nửa đêm đã tỉnh quá một lần, hiện tại chơi đủ rồi lại đi ngủ lúc sau. Đều ý tưởng giống nhau ngủ khởi cùng khoản giấc ngủ nướng Cùng là thiên ngai lưu lạc người huống chi vẫn là quen biết đã lâu Nên nói không nói Thịnh ra nam nhân ở có chút thời điểm Là có điểm ăn ý ở trên người Nay đại khái chính là thần bí huyết mạch lực lượng đi Mấy cái chủ tử đều đang ngủ Phía dưới làm việc người tự nhiên không dám quấy rầy, Trừ bỏ tất yếu vẩy nước quét nhà ngẫu nhiên Sẽ phát ra một ít rất nhỏ thanh âm ở ngoài Bọn họ tạm cư quan nha một mảnh thanh tịnh Hưng đông lúc sau Trường An huyện trên không lại bay tới tảng lớn tảng lớn mây đen, khó được hạ mưa bụi. Vũ không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, là vừa lúc nhất thích hợp cái loại này trợ miên sàn sạt thanh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói là phi thường thích hợp ngủ một ngày. Chờ thịnh chiêu cùng cảnh đế tỉnh ngủ thời điểm, hơn phân nửa cái buổi sáng đều đi qua. Tây tuần này hơn nửa năm, mặt khác đều hảo thuyết, chỉ có không thể vãn khởi điểm này, thịnh chiêu nhất khó chịu. Rốt cuộc buổi sáng thời gian, bọn họ không phải muốn vội vàng lên đường. Chính là muốn vội vàng ở nơi rừng chân tuần tra. Một đống lớn sự tình, hoàn toàn nắm giữ giấc ngủ sinh tồn không gian. Cho nên hôm nay rốt cuộc có thể bình thường ngủ, thả ngủ đủ lười giác thịnh chiêu, vừa tỉnh tới tâm tình liền phi dương vô cùng. Ôm tiểu thả ngồi ở trên giường, cười tùng tịm. Thịnh chiêu tỉnh ngủ thời điểm, cảnh đế cũng mới mở mắt ra. Buổi sáng còn có thể tại trên giường nhìn thấy cảnh đế, này đối thịnh chiêu tới nói, kỳ thật là rất khó đến thể nghiệm. Đối cảnh đế tới nói, có thể ngủ đến thời gian này điểm vừa mở mắt còn có thể nhìn đến mặt mày sinh động mỉm cười xinh đẹp nhãi con đồng dạng cũng là khó được hưởng thụ khoe môi không tự dắt cũng đi theo Thịnh Chiêu dạng ra ý cười Thịnh Chiêu cười cười liền cố ý bay ngã vào cảnh đế trên người nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ thanh thản nhìn ngoài cửa sổ phi nghiêng mưa bụi hạnh phúc đến tiểu chân chân từ xưa văn nhân danh sĩ ái vũ giả chúng khó được nhà mình xú nhãi con hôm nay có thể có này phân tinh tế tâm tư cảnh đế cảm thấy vẫn là rất cần thiết tiểu tâm bảo hộ một chút Nói không chừng hôm nay Vũ liền dục sinh một cái tương lai văn đàn đại xúc đâu. Đương tiểu tướng quân phụ hoàng thực hảo, đương đại văn hảo cha tựa hồ cũng thực không tồi. Như vậy nghĩ, cảnh đế liền bồi thịnh chiêu thưởng khởi Vũ tới. Phụ hoàng, ngươi buổi sáng lúc ấy có phải hay không cho rằng ta đã chết? Thịnh chiêu nhìn Vũ, suy nghĩ liền bắt đầu phiêu xa. Cũng không xa lắm, chính là phiêu trở về sáng sớm hắn phụ hoàng thăm hắn hơi thở khi đó. Lúc ấy vội vàng ngủ hào lừa gạt, hiện tại cẩn thận lại. Hắn phụ hoàng nơi nào là cho hắn khẻ dơ đồ vật, rõ ràng chính là xem hắn chết không chết ta. Cảnh đế. Hắn liền biết, nhà hắn xú nhãi con thật sự không phải kia khối liêu, trung vi là hắn cưỡng cầu. Hắn đương không thượng đại văn hào cha, đời này đều đương không thượng. Nghiêm cần nói, hẳn là hắn đời này đều không thể đương đại thịnh chiêu chiêu văn hào cha. Hại, nhất thời đại ý, đem chính mình mặt khác mấy cái nhi tử đều cấp quyến mất. Hơn nữa chuyện hồi sáng này chẳng lẽ không phải đã qua đi sao? Như thế nào còn mang lôi chuyện cũ? Như vậy không đáng yêu nghịch ngãi con, đột nhiên không phải rất muốn. Người có phải hay không ngủ mơ hồ, buổi sáng nào có phát sinh sự tình gì, mau đứng lên thanh tỉnh một chút. Cảnh đế duỗi tay chọc chọc thịnh Chiêu đại nam môn, ỉ vào lúc ấy thịnh Chiêu cũng không thanh tỉnh, cự không thừa nhận. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có vô lại. A, thật vậy chăng? Hắn không tin. Chính là hắn không có chứng cứ. Thịnh Chiêu nghĩ tới hắn phụ hoàng sẽ thừa nhận hoặc là sẽ phủ nhận. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Hán phụ hoàng sẽ trực tiếp đương nó không tồn tại. Nay sóng hắn phụ hoàng ở tầng khí quyển. Chương 171 mươi 171 trương. A cái gì, có đói bụng không? Cảnh Đế xem Thịnh Chiêu biểu tình liền biết chính mình không lừa gạt chủ hắn, cơ trí ở Thịnh Chiêu đem nghi ngờ nói xuất khẩu phía trước, tế ra đồ an đại pháp, hào lấp kín hắn miệng. Đói a. Thịnh Chiêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, vươn một con tiểu thịt tay ở chính mình tiểu cái bụng thượng đánh quyền quyền. Xác nhận qua cái bụng. Nó là bẹp bẹp cái bụng. Tối hôm qua dùng để tống cổ hắn, kia một chút phân lượng thiếu đến đáng thương canh gà mặt, đã sớm tiêu hóa xong rồi. Vậy lên ăn cái gì? Cảnh đế vô vô thịnh chiêu mông nhỏ, nhẹ nhàng đắn đo. Đương cha đương lâu rồi, hống cái nhại con kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Mục đích đạt thành cảnh đế ẩn sâu công cung danh. Nói là lên ăn cơm, nhưng thịnh chiêu rời giường chuyện thứ nhất chính là bị vài cái ngựa y thì bắt được, lại hội trần một vòng. xác nhận thực tâm thảo độc đến đây xem như loại trừ sạch sẽ lúc sau chỉ cần chú ý dưỡng hảo sau lương thương là được lúc này mới bị phóng đi ăn cái gì này đốn vãn cơm sáng hoặc là nói là sớm cơm trưa là thịnh chiêu dự kiến bên trong thanh đạm bất quá nhà hắn đầu bếp tay người hảo liền tính là thanh đạm bệnh nhân cơm cũng làm đắt sắc mùi hương đều toàn thịnh chiêu ngày thường tuy rằng đối thịt yêu sâu sắc nhưng là đối khẩu vị nhưng thật ra không có riêng yêu cầu chuẩn xác mà nói cũng là có một chút yêu cầu đó chính là ăn ngon chỉ cần ăn ngon hắn đều được cảnh đế mới vừa khi dễ xong nhi tử cũng ngượng ngùng ở thịnh chiêu ăn bệnh nhân cơm thời điểm chính mình thêm cơm đơn giản bồi hắn cùng nhau ăn cũng may bệnh nhân cơm cũng không tồi phụ tử hai đều ăn đến rất vui vẻ chờ thịnh chiêu cùng cảnh đế đem chính mình uy no rồi lấy túc vương cùng thái tử cầm đầu thịnh ra nam nhân cũng lục tục tới thăm bệnh hắn sao tuy rằng buổi sáng liền biết thịnh chiêu tỉnh nhưng không gặp bản nhân tóm lại cảm thấy thiếu chút nữa đồ vật Hung chi lấy bọn họ giao tình không tới đã có thể thật sự là không thể nào nói nổi. Túc Vương cùng Thịnh Yến tới nhanh nhất, Thịnh Dục cùng Thịnh Hy tuy rằng tới hơi chậm, nhưng kỳ thật cũng chính là trước sau chân sự tình. Làm kiểu Thúc nhìn xem, có phải hay không thật sự hảo. Thúc Vương đầu tàu gương mẫu, xách lên Thịnh Chiêu ôm vào trong lòng ngực. Đem Thịnh Chiêu toàn bộ nhãi con trong ngoài cẩn thận đánh giá một vòng lớn. Thấy hắn trừ bỏ bối thượng miệng vết thương ở ngoài, lại vô mặt khác dị thường, thậm chí liền phía trước tái nhợt khuôn mặt đều có huyết sắc. tuy rằng còn không có khôi phục đến đỉnh thời kỳ nhưng hắn lúc này mới tỉnh không đến nửa ngày đâu không nóng nảy hào hảo. lại là lên cây có thể đào hoa hạ hạ có thể sờ cá hảo hắn một đại điều thịnh chiêu biết hắn cửu thúc khẩn trương hắn phi thường phối hợp tùy ý hắn kiểm tra thẳng đến xem hắn kiểm tra đến không sai biệt lắm thậm chí liền kém đem hắn sách lên tới chấn động rất xuống chấn động rất xuống nhân tiện ước lượng ước lượng phân lượng lúc này mới mở miệng nói chuyện làm hắn cửu thúc cùng với bên người vây quanh một vòng người yên tâm Không hổ là ta thịnh gia nhãi con, chính là chắc địch. Thúc Vương đối kiểm tra kết quả thực vừa lòng. Hắn liền sợ nguyên bản hảo hảo một cái sống nhảy loạn rất nhãi con, kinh này phiền sẽ lưu lại chút chứng bệnh. Kia hắn thật là, đừng nói cùng hắn hoàng huynh mẫu hậu vô pháp nhi công đạo, hắn liền chính mình trong lòng kia quan đều không qua được. Phần 157. Lần này Tây Tuần hắn làm hộ vệ quân tổng chỉ huy, hắn hoàng huynh cùng sáng tỏ nhãi con bị ám sát, hắn không thể thoái thác tội của mình. Là hắn sơ sót không có suy xét đúng chỗ mới có thể ở an bảo thượng gia lớn như vậy bại lộ cũng may nhà hắn sáng tỏ nhãi con tranh đua túc vương chỉ cảm thấy thật không hổ là chính mình thích ngãi con thật là chỗ nào chỗ nào đều làm người thuận mắt kia đương nhiên ta thức khuya dậy sớm đi theo võ sư phó luyện đã nhiều năm cũng không phải là luyện không thịnh chiêu đối này cũng là rất đắc ý nhà ai ấu tể bị trọng thương còn chúng kỳ độc lúc sau có hắn hảo đến mau không có cựu thúc Phu hoàng cùng ta nói thẩm trường an sự tình đều là ngươi ở cha. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào cha, nhưng là ta biết ngươi nhất định mệt muốn chết rồi. Thịnh chiêu nâng lên tay sờ sờ túc vương mặt, vẻ mặt đau lòng. Ai, đều tháo. Nha, ngươi còn nhìn ra được tới cửu thúc vất vả a? Như thế nói, tiểu thúc liền tính là không có bệnh vất vả một hồi. Tiểu gia họa như vậy cảm kích, túc vương liền cảm thấy chính mình hoàn toàn bị chữa khỏi, mấy ngày nay trả giá tất cả đều đáng giá. nhà hắn ngại con nhất định là lại đau lòng hắn vất vả lại không nghĩ hắn tự trách cho nên mới những câu ấm hắn tâm đi nhìn ra được tới a cựu thúc ngươi đều biến xấu hơn nữa xấu thật sự rõ ràng ngươi nói ngươi hiện tại cái dạng này trở về cựu thẩm thẩm có thể hay không ghét bỏ đến không nghĩ muốn ngươi a thịnh chiêu vươn một cây thịt mum mút ngó lút đầu điểm điểm túc vương thanh hắc mắt úi, thô giáp làng ra còn có mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo xử lý có vẻ lộn xộn dâu. tự tự chắc tâm thả lo lắng sốt ruột Nhìn ra được tới là thật sự thực lo lắng. Nói vậy ngươi cửu thúc ta thịnh thế mỹ nhan, như thế nào sẽ có xấu thời điểm? Hơn nữa ngươi cửu thẩm thẩm mới không phải cái loại này nông cạn người, Hán thích cũng không phải là cửu thúc mỹ mạo, là cửu thúc tốt đẹp thả cao thượng linh hồn. Túc Vương không để phòng chính mình trong lòng tiểu lão gia còn không có xuyên ấm áp liền lẩu gió to. Phản ứng đầu tiên chính là thề thốt phủ nhận, thề sống chết bảo vệ chính mình mỹ mạo cùng tôn nghiêm. Hào hào hảo, cửu thẩm thẩm không nông cạn. Là ta nông cạn được rồi đi. Thịnh chiêu vô vô túc vương mặt, bất đắc dị hống cái này đại hào hùng hải tử. Ai, nghe không tiến lời nói thật cựu thúc thật là sâu người, nhưng là hắn trừ bỏ hống còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lại không thể vứt bỏ. Bất quá, thịnh chiêu vẫn là rất có nguyên tắc. Cựu thúc không thể vứt bỏ, hắn kiên trì cũng giống nhau không thể vứt bỏ. Hắn kiên trì, hắn cựu thúc chính là nhan giá trị đất lở, biến xấu. Vì thế, hắn không tiếp thừa nhận chính mình nông cạn. có thể nói là làm ra rất lớn hy sinh. Rốt cuộc hắn chính là liền chính mình danh dự đều xá đi ra ngoài. nay đáng chết, cảm động đất trời cốt nhục thân tình. Hợp lại vẫn là ta biến xấu bái. Túc Vương nơi nào có thể bị thịnh chiêu này đó tiểu hoa chiêu hù trụ, nháy mắt liền lĩnh hội dụng tâm hiểm ác của hắn. Sách, như vậy suốt ruột ngãi con, nên làm hắn thể hội một chút nhân gian hiểm ác. Ghét bỏ hắn biến xấu đúng không? Ừ. Túc Vương cầm trong tay thịnh chiêu thay đổi cái tư thế, một tay ôm. Một cái tay khác từ thịnh chiêu cái hốt phát lực, cố định trụ hắn rất tốt đầu. Sau đó thò lại gần chính là một cái dâu cái mặt, chắc đến thịnh chiêu không đường nhưng trốn. Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Nơi này có người yếu hại nhãi con lạp. Có hay không người tới quản quản lạp. Thịnh chiêu hai tay, thậm chí hận không thể liền hai chân đều dùng tới, nỗ lực cứu chính mình với nước lửa bên trong, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Địch nhân thật sự là quá mức cường đại lạp. Tự cứu không có kết quả, thịnh chiêu chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện thiểu tâm hắn bối thượng miệng vết thương cảnh đế xem bọn họ chơi náo nhiệt chỉ y tư ý tứ dặn do một câu liền nhàn nhàn tiếp tục ở một bên xem náo nhiệt hoàn toàn làm lơ nhà mình thân nhãi con cầu cứu cuối cùng vẫn là túc vương chính mình trả thù đủ rồi chủ động buông tha thịnh chiêu thịnh chiêu lúc này mới thoát ly hồ hải thịnh chiêu hai chỉ móng nuốt nhỏ thương tiết xoa chính mình khuôn mặt nhỏ không chút nào khoa chương nói hắn cảm thấy hắn khuôn mặt đều mau bị hắn cựu thuốc dâu cấp chất lẩu thật sự Thịnh Chiêu ai oán nhìn về phía bên cạnh mấy cái chỉ lo xem náo nhiệt, hoàn toàn không màng hắn chết sống phụ thân hắn cùng các ca ca, chỉ cảm thấy chính mình thật là tứ cố vô thân, ngại con sinh gian nan. Thịnh Yến làm sớm nhất phát hiện Thịnh Chiêu tỉnh lại người, tối hôm qua cũng đã gặp qua tỉnh Thịnh Chiêu. Cho nên lúc này chỉ là cùng cảnh đế xác nhận một chút hôm nay ngự ý thì trần bệnh kết quả, biết xác thật là không có việc gì, liền không vội mà theo sau cùng Thịnh Chiêu nói chuyện. Chờ Túc Vương đậu đủ rồi ngại con. liền đem thịnh chiêu bông đi theo thịnh dục thịnh hy cùng nhau chơi hắn cùng cảnh đế còn có thịnh yến liền rời bước đi cách vách thư phòng nói đứng đắn sự thẩm trương an cái này trường an huyện huyện lệnh bị xử trảm nhưng trường an huyện không thể không có chủ sự người người này sự nhân mệnh phải cảnh đế tới trừ cái này ra còn có một ít ám sát sự kiện di lưu vấn đề cũng yêu cầu cảnh đế tới làm quyết định đến nỗi thịnh yến tốt như vậy thực tiễn cơ hội tự nhiên là muốn đem hắn cái này thái tử mang theo bên người nhìn một cái học có đứng đắn sự đại nhân đi rồi dư lại chính là thịnh chiêu thịnh dục, thịnh hiên này ba cái không gì đứng đắn sự tiểu hài nhi thịnh chiêu tuy rằng khôi phục đến khá tốt nhưng là lúc này nếu muốn ra cửa chơi khẳng định là không được vừa lúc hôm nay không biết sao lại thế này vũ càng rơi xuống càng lớn liền nhiệt độ không khí đều giảm xuống nhìn cuối cùng là có điểm mùa thu bộ dáng ba người dứt khoát đoàn đi đoàn đi đều xúc trên giường đi các ngươi mấy ngày nay có phải hay không dọa tới rồi đều là tiểu hài tử ai có thể không biết ai Đột nhiên gặp được loại tình huống này, không sợ mới có quỷ. Đúng vậy, dọa chết người. Thịnh Hi vội không ngừng gật đầu, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Cũng may Thịnh Chiêu Chiêu hiện tại là tỉnh, bằng không thật muốn lưu lại bóng ma. Lúc đầu là dọa tới rồi, mấy ngày nay trầm rãi hoãn lại đây. Thịnh dục hiện tại đối Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hi cũng không sẽ một mặt ít lời. Đặc biệt là cùng nhau trải qua quá lần này ám sát, bốn bỏ năm lên, bọn họ cũng coi như là quá mệnh giao tình. Cho nên cũng không giấu giếm chính mình chân thật cảm xúc. Không có việc gì, sợ hãi là bình thường. Bất quá hiện tại hết thảy đều không có việc gì, chớ sợ chớ sợ à, thịnh chiêu tiểu đại nhân giống nhau, một tay một cái, đáp thượng bọn họ bả vai. Vỗ nhẹ nhẹ vài cái, lấy kỳ chân an. Này nếu là gác ở hiện đại, gặp được loại sự tình này, có điều kiện khẳng định là muốn thỉnh cái bác sĩ tâm lý lại đây khai thông khai thông. Bọn họ còn đều vẫn là hài từ đâu, nhìn thấy loại này đao thật kiếm thật huyết tinh hình ảnh. khó tránh khỏi sẽ lưu lại bóng ma tâm lý hắn cái này trang người trưởng thành linh hồn giả tiểu hài tử còn hơi chút hảo điểm nhi thịnh dục cùng thịnh hy chính là hàng thật giá thật hài tử ở hiện đại đều vẫn là muốn quá tiết thiếu nhi tiểu bằng hữu đâu Hán phụ hoàng cùng cửu thúc đang dạy dỗ hài tử này một hồi, kỳ thật là thừa hành lang tính giáo dục khẳng định không nghĩ tới này cha nhi hắn hiện tại trấn an tuy rằng tới có chút vãn nhưng có tổng so không có hảo có chút ít còn hơn không đi thịnh dục không nghĩ tới chính mình lúc ấy muốn nhất trấn an cuối cùng là từ thịnh chiêu nơi này được đến tuy rằng cùng hắn lúc ban đầu mong muốn có chút lệch lạc nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm đến nỗi thịnh hy hắn tâm tư không thịnh dục như vậy tinh tế bất quá có người có thể cùng chính mình đồng cảm như bản thân mình cũng bị còn cấp cho chính mình an ủi hắn đương nhiên chỉ có cao hứng phẩn vậy con ngươi ngươi có sợ không thịnh hy hỏi lại hắn cùng thịnh dục tuy rằng có chút bị dọa tới rồi nhưng bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều bị hộ vệ bảo hộ đến hảo hảo không có đã chịu thực chất tính thương tổn Nhưng Thịnh Chiêu không giống nhau, hắn là động thân mà ra vì phụ Hoàng Anh dũng chắn đao. Cũng sợ. Chỉ là lúc ấy không kịp sợ. Thịnh Chiêu biết Thịnh Hy ý tứ, dựa vào đại gối đầu thượng hồi ức một chút chính mình ngay lúc đó tâm tình, phát hiện lúc ấy giống như cũng không có gì đặc biệt tâm tình. Vậy ngươi cũng siêu cấp lợi hại siêu cấp đồng. Thịnh Hy thiệt tình thực lòng khen. ân Thịnh Dũng tỏ vẻ đồng ý. Ai nha, tuy rằng như thế. Nhưng là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng lạp thịnh chiêu xua xua tay làm khiêm tốn trạng, nhưng trên mặt hắn biểu tình liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Mặt trên trăng ngập lại đến điểm lại đến điểm, có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm. Chúng ta không cần chơi hàm xúc nét đẹp nội tâm kia một bộ, chính là muốn thẳng cầu xuất kích. Kia sáng tỏ ngươi hiện tại hảo, chúng ta có phải hay không không sai biệt lắm cũng có thể chuẩn bị chuẩn bị trở lại kinh thành. Hẳn là liền tại đây một hai ngày. Nhìn ra thịnh chiêu đánh cái quỷ gì chủ ý. Thịnh dục cùng thịnh hy nhất trí cho rằng không thể cổ vũ hắn loại này tự luyến tự mãn bất chính chi phong. An ý một người một câu trực tiếp cách ra đề tài, hoàn toàn không có phối hợp tính toán. Thịnh chiêu, các ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Cảnh đế đã nhiều ngày đã sớm ở trong lòng qua một lần trường an huyện lệnh người được chọn, cho nên định thật sự mau. Đến nỗi mặt khác kế tiếp, đều không cần cảnh đế ra tay, thịnh yến ở một bên liền giải quyết. Nếu sự tình đều giải quyết hảo, bọn họ liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Mấy người đều là hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn đem hồi kinh nhật tử định ở ngày sau sáng sớm. Chờ thịnh chiêu mấy cái biết tin tức này thời điểm, đều vui vẻ vô cùng. Tuy rằng bên ngoài không khí thực tự do, nhưng là trong nhà hết thệ cũng thực lệnh người hoài niệm a. Đặc biệt là rời đi lâu như vậy, trở về nhà sốt ruột hiểu biết một chút. Chương 172 mươi 172 chương. Hồi cung này một đường không có lại mọc lan tràn cái gì chi tiết, cảnh đế đoàn người đi thực thuận lợi. Bất quá suy xét đến thịnh chiêu bệnh nặng mới khỏi, chịu không nổi sốc này hành trình nhưng thật ra phóng thật sự rộng thùng thình, đoàn người đi đi rừng rừng, ba bốn thiên lộ trình chính là đi rồi sáu bảy thiên tài đến. Thịnh chiêu đối này kỳ thật là rất có phê bình kín đáo Hắn biết trong khoảng thời gian này sở dĩ đi được chậm, chính là bởi vì có hắn cái này kéo chân sau tiểu trói buộc ở chính là hắn thật sự thực ủy của ta, hắn cảm thấy chính mình rõ ràng không cần đặc thù chiêu cố. Hắn thương chính là phía sau lưng, lại không phải mông. Không cho hắn cưới ngựa hắn đều có thể lý giải, chính là xe ngựa ấn bình thường tốc độ tiến lên nói, hắn là hoàn toàn có thể thừa nhận được, rốt cuộc ngồi xe ngựa lại không ngủng phía sau lưng. Hơn nữa hắn lại không phải giấy, chẳng lẽ còn có thể bị xe ngựa cấp điên hỏng rồi không thành. Đáng tiếc người khác hơi ngôn nhẹ, cũng không có người nghe hắn. Trên đời này có một loại đau, têu ngươi phụ hoàng cựu thúc các ca ca cảm thấy ngươi đau, ngươi không nhận còn không được. Bất quá thịnh chiêu không phải không biết tốt xấu người, ý tư ý tứ phát một phát bực tức. Liền phi thường thích đứng trong mọi tình cảnh tiếp nhận rồi này sóng gánh nặng ngọt nào. Chờ đến bọn họ ở trong xe ngựa, rất xa bắt đầu có thể nhìn thấy kinh thành cửa thành thời điểm. Thịnh triêu đột nhiên có thể lý giải vài phần thi văn rời xa cố thổ người, phản hương thời điểm gần hương tình khiếp tâm tình. Ở hiện giờ thịnh triều A, thật là ngựa xe rất xa, thư từ rất chậm, tùy tiện vừa đi chính là hơn nửa năm. Cũng khó trách người đương thời nếu không phải đại sự, dễ dàng không xa được rồi. Bất quá như vậy cảm tính cảm xúc. thịnh chiêu cũng liền khó khăn lắm bảo trì ba giây liền bị rốt cuộc trở về nhà hưng phấn thay thế được hải nha ra cùng phương xa đều thực hảo không thể chiếu cô dưới tình huống có thể có cái nào liền nắm chắc được cái nào đảo cũng không cần một hai phải khó xử chính mình tỷ như hắn ở bên ngoài thời điểm liền vui vui vẻ vẻ thể nghiệm bên ngoài nơi phồn hoa về nhà liền vô cùng cao hứng cảm thụ trong nhà đưa tình ôn nhu thế nào hắn đều vui vẻ thịnh chiêu lo chính mình ở trong lòng một người sướng xong rồi vừa ra tuồng Xe ngựa cũng vào lúc này xử vào cửa thành. Lúc trước bọn họ là như thế nào từ cái này cửa thành đi ra, hiện giờ cũng thế nào từ cửa thành đi trở về tới. Trên đường như cũng là ba cánh đường hẻm hoan nền, thậm chí lần này càng thêm vài phần nhiệt liệt. Rốt cuộc lần này, bọn họ hoàng đế bệ hạ không chỉ có dựa theo nguyên kế hoạch, thành công bắt lấy thảo nguyên quanh thân nước láng giềng. Còn thêm vào làm rất một cái đại hình phản loạn tổ chức. Thảo nguyên nước láng giềng sự tình, ở sự thành lúc sau cũng đã chuyển quay lại kinh thành. Đến nỗi lần này ở Trường An huyện trải qua ám sát sự kiện, điều tra rõ từ đầu đến cuối lúc sau, ở cảnh đế bày mưu đặt kế hạ cũng hướng dân chúng công khai. Không đơn thuần chỉ là là đối kinh thành dân chúng, thịnh triều các nơi đều từ quan phủ ra bố cáo, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh những người này phạm vào chuyện gì, bị phán cái gì hình. Một phương diện là sự tình quá lớn, giấu không được. Cùng với làm dân gian bá cánh cắt câu lấy nghĩa, từng người phỏng đoán bố trí, không bằng từ phía chính phủ thoải mái hào phóng ra mặt, thuyết minh nguyên do. để rửa sạch lời đồn về phương diện khác tự nhiên cũng là có cảnh cáo kinh sợ chi ý Liên hỏi ngươi xét nhà diệt tộc có sợ không sợ nói phải hảo hảo tồn tại có oan giải oan, có thủ báo thủ đừng động một chút liền phản loạn ám sát hoàng đế bằng không ngươi chính là tiếp theo cái thẩm trường an có thể bình ngoại bang dẹp nội loạn anh minh đế vương là bọn họ thịnh triều đế vương hoàng đế lợi hại bọn họ dân chúng nhật tử liền càng có buôn đầu như vậy tưởng tượng kinh thành bá cánh nhiệt tình liền có giải thích Phần 158, Thịnh chiêu tự nhiên có thể nghĩ thấu trong đó nguyên do, sau đó liền càng bội phục hắn hoàng đế cha. Xem nhân ra này một bộ vừa hóa giải vừa công kích, không chỉ có đầy đủ hạ thấp ám sát sự kiện mặt trái ảnh hưởng, thậm chí còn khai quật ra hắn chính diện tuyên truyền hiệu quả. Dân gian dư luận, có thể nói là bị hắn phụ hoàng hung hăng khó nhéo. Thậm chí Thịnh chiêu còn biết được càng nhiều một ít. thẩm trường an ám sát cảnh đế, song việc đương nhiên không chỉ là chỉ xử trí thẩm trường an cùng ngay lúc đó thiệp sự nhân viên theo thẩm trường An này tuyến cảnh đế cùng túc vương tìm hiểu nguồn gốc đã đem thẩm trường An nơi phản quốc tập đoàn rửa sạch đến không sai biệt lắm cho dù có một hai điều cá lọt lưới sau này cũng thành không được cái gì khí hậu cho nên hắn phụ hoàng muốn kinh sợ không chỉ có là dân chúng bình thường càng là dân gian những cái đó giấu đầu lòi đôi tùy thời mà động phản loạn tổ chức hoa hảo chút thời gian xuyên qua ven đường hoan hô vây xem quần chúng mới cuối cùng là tới rồi hoàng cung lăng thủ phụ cùng thái hậu đã xuất lĩnh tiền triều hậu cung mọi người mở rộng ra trung môn xếp hàng đón chào cung ninh hoàng thượng hồi cung, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế một trận sơn hô hải khiếu thăm viếng tiếng vang triệt ở hoàng cung phía trên các vị bình thân này nửa năm nhiều vất vả cảnh đế nâng cánh tay kêu khởi lại cùng hoàng thái hậu hành quá lễ lúc này mới làm mọi người từng người tan đi cựu biệt về cung cảnh đế đuổi rồi mọi người chỉ mang theo thịnh yến thịnh chiêu minh quý phi còn có túc vương cùng đi hoàng thái hậu cùng nhau hồi thọ ninh cung đi Đến nỗi Thịnh Dục cùng Thịnh Hy, cảnh đế làm cho bọn họ từng người theo bọn họ Mâu Phi hồi cung. Lâu như vậy không thấy, nói vậy bọn họ Mâu Phi cũng tưởng như tử. Thịnh Dục cùng Thịnh Hy đối này tiếp thu tốt đẹp. An Phi tuy rằng hằng ngày ghét bỏ Thịnh Hy làm ở mỹ nhưng là khoảng cách sinh ra Mỹ á bọn họ trong khoảng thời gian này cách như vậy xa khoảng cách, xa đến từ Kinh Thành đến Trường An. Hiện giờ An Phi lại xem Thịnh Hy, nhưng không phải cảm thấy hắn Mỹ vô cùng sao. Đến nỗi Tuyên Phi. Nàng đối cảnh đế trăng trận táo bạo khác nhau đối đai rất là ghen ghét, nhưng rốt cuộc là đối thịnh dục tưởng niệm chiếm thượng phong. Ghen ghét về ghen ghét, ghen ghét xong rồi vẫn là gấp không chờ nổi lôi kéo thịnh dục hồi cung. Dọc theo đường đi hỏi Han Đân Cẩn, quan tâm không ngừng. Ai u, hoàng tổ mẫu sáng tỏ nhi, mau tới đây làm hoàng tổ mẫu nhìn xem. Thương đến chỗ nào rồi a hiện giờ như hảo. Mọi người mới vừa tiến thọ ninh cung, liền chỗ ngồi đều còn không có hỗn thượng. Hoàng Thái Hậu liền đem Thịnh Chiêu kéo đến trong lòng ngực một liên thanh quan tâm. Minh Quý Phi tuy không nói gì, nhưng ánh mắt liền không có rời đi quá Thịnh Chiêu. Thịnh Yến thư tử trở về thời điểm, Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi liền bành không được rơi lệ. Tuy rằng thanh cùng nói sáng tỏ nhi hiện giờ đã không có việc gì, nhưng là tưởng cũng biết ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Bằng không cảnh đế sẽ không gạt không cho các nàng biết, Thịnh Yến cũng sẽ không sốt ruột hoảng hốt ném xuống triều đình một đống sự tình, đi trường an huyện. Vừa rồi ở cửa cung mới vừa nhìn thấy người thời điểm, Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi liền tưởng không quan tâm đem thịnh chiêu kéo vào trong lòng ngực, hào hào ôm một cái. Cố kỵ trường hợp, đây mới là nhịn xuống không có làm cản Thật vất vả nhẫn đến bây giờ, lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn đón các nàng. Không có việc gì không có việc gì, đã không có việc gì a Ta liền phía sau lưng bị điểm thương ngự y, y y thuật cao minh, đã chỉ đến không sai biệt lắm. Dưỡng đoạn thời gian phòng trừng liền sẹo đều sẽ không lưu. thịnh chiêu biết hắn mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu khẳng định lo lắng hỏng rồi chạy nhanh một bên một cái hướng khuyên thịnh chiêu không chỉ có phối hợp hoàng thái hậu cùng minh quý phi xem xét thậm chí còn chủ động xoay mấy cái quyền quyển ra sức nhảy nhót vài hạ. lấy thực tế hành động hướng các nàng chứng minh chính mình thật sự không có việc gì đáng tiếc hoàng thái hậu cùng minh quý phi không tiếp tra, các nàng nhưng thật ra không ngăn cản thịnh chiêu động tác các nàng chỉ là không tin mà thôi hai người phối hợp đem thịnh chiêu lột cái nửa quang lộ ra nộn hô hô nửa người trên không tận mắt nhìn thấy quá, nhậm Thịnh Chiêu chính mình nói được ba hoa trích trẻ cũng vô dụng. Thịnh Chiêu miệng vết thương hiện giờ đã kết vậy chỉ chờ bóc ra, liền tính là hảo toàn. bởi vậy ngự ý, ý liền không có tiếp tục cho hắn thượng dược thượng băng vải. cho nên một bãi rất nửa người trên quần áo, giữ tận miệng vết thương liền phá lệ thấy được. chỉ liếc mắt một cái, Hoàng Thái hậu cùng Minh Quý phi nhịn đã lâu nước mắt liền mất khống. như vậy tiểu nhân hài tử sâu như vậy miệng vết thương. dù cho hiện tại thịnh chiêu còn sống sờ sờ đứng ở các nàng trước mặt trong lòng nghĩ mà sợ cũng đủ các nàng kinh hồn tăng đảm không khóc không khóc nhân gia không phải nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao ta như vậy có phúc khí các ngươi muốn vui vẻ a hơn nữa bất quá là cái vết sẹo thôi các ngươi có hay không nghe qua vết sẹo là nam nhân huân chương thịnh chiêu trở tay ôm nhà mình hai cái đại bà bối một bên cho các nàng sắt nước mắt một bên còn muốn vắt hết góc hướng người bận tối mày tối mặt cảnh đế thúc vương còn có thỉnh nghiến ba người không dám trộn lẫn yên lặng cho chính mình tìm vị trí ngồi xuống vây xem sáng tỏ nhãi con hống nương lại hống tổ mẫu đừng nói phụ một chút liền hẽ răng cũng không dám hiện tại nhân ra là đau lòng hài tử không rảnh lo bọn họ chờ xem chờ bọn họ quan tâm xong hài tử pháo khẩu liền phải nhắm ngay bọn họ cho nên thật không phải bọn họ khoanh tay đứng nhìn bọn họ chỉ là tưởng điệu thấp một chút tận lực không cần khiến cho chú ý tuy rằng kia một khắc tổng hội đã đến nhưng là có thể chậm lại một khắc là một khắc Trốn tranh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là thật sự rất thơm. Như thế nào, ngươi còn rất kiêu ngạo. Minh Quý Phi nheo lại mắt, lời nói rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Nàng vốn là xem xong rồi miệng vết thương, chuẩn bị cấp Thịnh Chiêu đem áo trên kéo tới mặt tốt. Kết quả liền nghe được Thịnh Chiêu đến vết xẻo hơn chứng nói, một cái không nhịn xuống, đối với Thịnh Chiêu thịt mùn mút mông nhỏ chính là một cái tác. Không kiêu ngạo. Không kiêu ngạo. Lần này là ngoài ý muốn, Phu Hoàng đã giáo dục quá ta. Tiểu bằng hữu bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Ta đã biết, lần sau nhất định sẽ không. Thịnh chiêu nhảy bén phát hiện nhà mình mẫu phi cảm xúc dao động, cầu sinh dục điên quần online, manh manh lắc đầu. Chạy nhanh cự tuyệt phủ nhận nhận sai một bộ tổ hợp quyền đánh ra tới, sợ chính mình phản ứng chậm một chút, thi thi liền phải nhiều ai một cái tác. Sách, tiểu gia hỏa còn rất sẽ linh hoạt biên báo. Lúc trước chính mình cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn cũng không phải là như vậy đáp ứng chính mình. Hiện tại vì hống quý phi. Hắn nhưng thật ra cái gì đều có thể nói ra. Vây xem cảnh đế chậm rãi uống một ngụm trà, thiện lương không có vạch trần nhà mình ngãi con, tiếp tục vây xem. Rốt cuộc hắn cũng sợ à, hắn nhưng thật ra không sợ mình quy phi tấu hắn thí thí, nhưng là hắn sợ mình quy phi khóc gai tròn nên tại đây truyền thượng, hắn cùng xú nhãi con là một cái chiến hào, hắn cũng không thể cấp chiến hữu kéo chân sau. Có thể kiêu ngạo. Ngươi như vậy dũng cảm bảo hộ ngươi phụ hoàng, vì cái gì không thể kiêu ngạo. Ngươi bị thương mẫu phi thực lo lắng. nhưng là không đại biểu ngươi làm sai bất quá ngươi phụ hoàng nói được cũng là đúng ngươi vẫn là cái tiểu bằng hữu muốn lượng sức mà đi minh quý phi trên mặt nước mắt đã bị thịnh chiêu lau khô cảm xúc cũng hoán lại đây tiểu gia hỏa một mảnh ái phụ chi tâm có cái gì sai đâu hiếu thuận dũng cảm quyết đoán nàng sáng tỏ nhãi con thật sự bị dưỡng thành một cái rất tuyệt tiểu hài tử nói nữa sự tình đều đã đã xảy ra nghe sáng tỏ ý tứ trong lời nói cảnh đế đã cho hắn đã làm an toàn giáo dục Tiên nàng hiện giờ liền càng không cần thiết nắm sáng tỏ bị thương điểm này không bỏ. Cùng với chuyện xưa nhắc lại tiêu hao tình cảm, không bằng lấy tới ở cảnh đế trước mặt, vì bọn họ mẫu tử hai soát soát hảo cảm độ. Nhìn xem, nàng cùng nàng nhãi con đối hắn thật tốt. Hắn nếu là không đối bọn họ mẹ con hai vẫn luôn hảo đi xuống, lương tâm quá ý đến đi sao. Minh Quý Phi có thể tại hậu cung như cá gặp nước lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Thâm cơ cùng thủ đoạn, nàng nhưng một cái cũng không thiếu. đương nhiên. Này hết thể là thành lập ở thịnh chiêu bình an không có việc gì cơ sở thượng chương 173 trăm bảy đệ một trăm chương thịnh chiêu không biết hắn mâu phi trong lòng loanh quanh lòng vòng chỉ vui sướng với chính mình cuối cùng là đem người cấp hứng hảo đến nỗi được đến hắn mâu phi khen ngợi vậy thuần tuy là ngoại ý muốn chi hỉ bất quá còn không đến thả lỏng thời điểm tuy rằng hống hảo một cái nhưng còn có một cái không hống hảo đâu cách mạng chưa thành công sáng tỏ vẫn cần nỗ lực thịnh chiêu cho chính mình cổ một phen kính Bắt đầu mã đủ hỏa lực hướng hắn hoàng tổ mẫu phóng ra lời ngon tiếng ngọt. "Hoàng tổ mẫu, ngài xem Mẫu Phi đều không khóc, ngài nếu là còn khóc, Mẫu Phi nên chê cười ngài." "Ngài là trò bối, đến cấp Mẫu Phi cái này tiểu bối làm hảo tấm gương a giống ta tổ mẫu loại này khăn trùn hồng nhan, kia đều là đổ máu không đổ lệ." Thịnh chiêu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên xem hắn hoàng tổ mẫu khóc. Hắn ngày thường đậu nàng cười, đó là cười xe nhẹ đi đường quen, bất quá hống nàng không khóc, kia thật đúng là lần đầu tiên. Bất quá chính hắn thường xuyên bị người hống, người khác kinh nghiệm dùng hảo chính là chính mình kinh nghiệm, không tật xấu. Như vậy nhiều chiêu, nhất chiêu chiêu thí, luôn có nhất chiêu có thể thấy hiệu quả. Hắn có thể. Vì thế thịnh chiêu đầu tiên tế ra nhất thường dùng cũng là chính hắn dễ dàng nhất chúng chiêu phép khích tướng. Hắn cùng hắn hoàng tổ mẫu huyết mạch tương liên, nói vậy tại đây mặt trên cũng sẽ có chút chung châu bá. Người mẫu phi mới sẽ không chê cười hoàng tổ mẫu. Hơn nữa liền tính hoàng tổ mẫu rong rạc nhận hạ này khăn trùm hai chữ Hồng nhan kia cũng là trăm triệu không đủ trình độ, xương khô còn kém không nhiều lắm. Cho nên hoàng tổ mẫu liền phải khóc. Hoàng thái hậu cảm xúc bùng nổ quá một lần lúc sau kỳ thật đã bình tĩnh đến không sai biệt lắm. Bất quá tiểu gia họa như vậy nghiêm túc hướng nàng, nàng lại đột nhiên không nghĩ nhanh như vậy bị hướng hảo. Cho nên hoàng thái hậu tỏ vẻ, sáng tỏ nhi a xin lỗi, hoàng tổ mẫu không nghĩ tiếp ngươi chiêu đâu. Tưởng dễ dàng như vậy hống hảo hoàng tổ mẫu, sợ là không thể đủ rồi. Đúng vậy. mẫu phi cũng sẽ không chê cười ngươi hoàng tổ mẫu liền tính muốn cười lời nói cũng không dám minh quý phi xem náo nhiệt không chê sự đại tiếp theo hoàng thái hậu nói tra thêm một phen hỏa trên mặt nàng nước mắt đã sớm bị thịnh chiêu lau khô hiện giờ nghiễm nhiên lại là ngày thường dáng vẻ muôn phương cao quý ưu nhã quý phi nương nương sách hắn này không hảo hống hoàng tổ mẫu còn có hắn này thêm phiền mẫu phi nam nhân a bất luận tuổi lớn nhỏ đều quá khó khăn thịnh chiêu còn tuổi nhỏ đã bắt đầu cảm nhận được nhân sinh không dễ hành hành hành vậy tiếp tục khóc ta bả vai mượn cho ngài dựa ngài tùy tiện khóc nghe nói nước mắt còn có thể trợ giúp thân thể bài độc đâu nhiều khóc khóc bài bài độc cũng khá tốt Đồ không bằng sơ khóc liền khóc đi thịnh chiêu ôm chặt hoàng thái hậu đầu hướng chính mình trên vai ấn tiểu béo tay còn phi thường hiểu cấp vỗ vỗ mặt khác kỳ thật đều khá tốt chính là đi thịnh chiêu lớn lên lại hảo cũng vẫn là cái 6 tuổi đầu đinh mà hoàng thái hậu đâu lại nói như thế nào cũng là cái thành niên nữ tử này một động tác đi xuống liền có vẻ thịnh chiêu tiểu bả vai phá lệ bất kham gánh nặng hình ảnh trong lúc nhất thời phá lệ đầu thú minh quý phi cởi đến hoa chi loạn chiến liền vẫn luôn trầm mặc bảo bình an cảnh đế ba người đều hết sức vui mừng cũng may này một lớn một nhỏ nhan giá trị quá quan hình ảnh chỉnh thể còn tính hài hòa có ái nay còn làm người như thế nào khóc hoàn toàn khóc không nổi nữa a hoàng thái hậu cũng bị đậu đến liền trang khóc trang không nổi nữa bất đắc dị vô vô thỉnh chiêu mông nhỏ cho hả giận hoàng tổ Mâu a Tuy rằng khóc vừa khóc cũng không có việc gì, nhưng là khóc không được liền không cần miễn cưỡng bá. Có thể không khóc ta vẫn là đường khóc đi. Thịnh Chiêu đối này nhưng thật ra thực vừa lòng, hắn ban đầu còn không phải là vì hống hắn hoàng tổ mẫu đừng khóc sao. Tuy rằng quá trình cùng hắn tưởng tượng có xuất nhập, nhưng là cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Hắn thật đúng là cái không quên sơ tâm hảo nhãi con. Đến nỗi chính mình trở thành người một nhà cười liêu, thịnh Chiêu đều tập mãi thành thói quen thế cho nên không để bụng. Coi như là chính mình thải ý ghé ngu thân, tùy tiện bọn họ cười đi. Mặc kệ nói như thế nào, thịnh chiêu cuối cùng là đem nhà mình mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu hứng hảo. Ta bổng không đồng. Thịnh chiêu giúp vào hoàng thái hậu trong lòng lực, còn có thể bất thời giờ cấp vây xem cảnh đế mấy người bay đi một cái khoe khoang mắt phong. Hải nha, ly cung hơn nửa năm, hắn hoàng cung vui vẻ quả vị trí vẫn như cũ ổn định vững chắc, không người có thể ra này hữu. Nhân sinh a, thật là tịch mịch như tuyết. Đồng. Xúc vương tránh đi hoàng thái hậu cùng minh quý phi tầm mắt ở các nàng tầm mắt manh khu lén lén lút lút cấp thịnh chiêu giơ ngón tay cái lên lấy kỳ kính ý cảnh đế cùng thịnh yến tuy rằng không có như vậy ngoại phóng động tác nhưng cũng không tiếc ánh mắt khen ngợi được đến vừa lòng hồi phục thịnh chiêu lúc này mới thỏa thuê đắc ý trở về chủ chiến tràng tiếp tục đương hắn hoàng tổ mẫu tiểu bà bối hắn hiện tại nhưng bị người hiếm lạ đúng rồi mẫu phi đại tranh tử như thế nào không có tới tiếp ta thịnh chiêu cuối cùng nhớ tới thiếu điểm cái gì Thương lui tới hắn nếu là ra cửa trở về, đại tranh tử khẳng định là cái thứ nhất lay đi lên, dính hắn dính đến so với ai khác đều khẩn. Hôm nay cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Nên không phải là chính mình rời đi lâu lắm, đại tranh tử di tình biệt luyến, đem hắn cái này sạn phân cấp hoàn toàn quên mất đi. Phần 159 Tưởng tượng đến nơi đây, thịnh chiêu cả người đều không tốt. Hắn thăng tự do lại thua miêu miêu. Thịnh chiêu sắc mặt biến ảo không chừng, một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao. Vẫn là một bao mười tám nếp gấp cái loại này Mấy cái đại nhân đều là nhân tinh Xem hắn sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì Bất quá lăng là không ai mở miệng an ủi minh quý phi là mừng rỡ xem nhà mình nhãi con chê cười Cảnh đế túc vương cùng thịnh yến là cùng thịnh chiêu cùng nhau trở về Bọn họ là thật sự không biết Bất quá liền tính biết Có cái tốt như vậy cơ hội đầu tiểu hải tử Bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua Cuối cùng vẫn là hoàng thái hậu nhìn không được nói cho thịnh chiêu đại tranh tử tối hôm qua bị minh quý phi đưa tới minh hoa cung đi chờ hắn hồi minh hoa cung là có thể thấy thịnh chiêu lúc này mới yên lòng vậy là tốt rồi thái tử ca ca cùng ta nói ta không ở trong cung thời điểm hắn đem miêu miêu an bài đến nhưng hảo hiện tại đại tranh tử đã bị hắn dạy dỗ thành một con có văn hóa có tri thức có hàm dưỡng có phẩm đức hảo miêu miêu thịnh chiêu lúc trước nghe thịnh yến nói với hắn hắn an bài người cấp đại tranh tử niệm thư thời điểm toàn bộ nhãi con đều sợ ngây người hắn thái tử ca ca thật là phi người thay a chính hắn tuy rằng cũng cấp đại tranh tử viết thư nhưng là hắn tốt xấu viết chính là miêu miêu ngữ Liên tính không thể bảo đảm ngôn ngữ biểu đạt chuẩn xác tính tốt xấu cũng là đầy đủ suy xét đại tranh tử chủng tộc thân phận đâu giống hắn thái tử ca ca trực tiếp bức người ta đại tranh tử học ngôn ngữ nhân loại quả nhiên là bá đạo thái tử cùng hắn loại này ôn hòa hiền hậu thiện lương tiểu hoàng tử xưa đâu bằng nay bỡn cận dù cho thịnh chiêu nói lại dễ nghe cũng không ảnh hưởng Hoàng Thái Hậu tinh chuẩn lý giải hắn muốn xem đại tranh tử cho hay, cùng với ám trọc trọc phun tảo thái tử bỡn cận tâm lý. h há há thịnh chiêu bị nhà mình Hoàng Tổ mẫu xem thấu tâm tư cũng không giận. Nhìn thấu liền nhìn thấu, lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục xem diễn. Hán, thịnh chiêu chiêu, không sợ gì cả. Chờ cùng chính mình bảo bối sáng tỏ nhi thân hương đủ rồi, Hoàng Thái Hậu cuối cùng bỏ được phân điểm ánh mắt cấp nhà mình hai cái nhi tử. Cấp ngươi hai cái còn hảo, nhưng có bị thương hoàng thái hậu trong miệng tuy rằng là quan tâm cảnh đế cùng túc vương tay lại ôm thịnh chiêu không bỏ thậm chí đã bắt đầu nhất tâm nhị dụng cấp thịnh chiêu đầu ùy khởi điểm tâm tới điểm tâm là thẩm nghi tự mình làm bánh hạt rẻ thịnh chiêu thích nhất bất quá nhi thần không có việc gì mẫu hậu không cần lo lắng cảnh đế cùng túc vương xem không được thịnh chiêu có ăn có uống tiêu sái bộ dáng dứt khoát bỏ qua một bên ánh mắt nhắm mắt làm ngơ chuyên tâm trả lời không có việc gì liên hảo hoàng thái hậu gật gật đầu rất là thông tình đạt lý Cảnh đế cùng Túc Vương liếc nhau, chẳng lẽ là bọn họ nhiều lo lắng? Mẫu hậu cũng không có tính toán đối bọn họ thế nào. Rốt cuộc là thân sinh mẫu tử, mẫu hậu đại khái cũng là đau lòng bọn họ mới vừa đã trải qua ám sát đi. Tuy rằng bọn họ hiện giờ không có sáng tỏ nhãi con đến nàng tâm ý, nhưng cũng là có trọng lượng. Các ngươi đều không có việc gì, ai ra cũng liền an tâm rồi. Các ngươi đều lớn, có chuyện gì đều có thể chính mình kiêng. Mẫu hậu hiện giờ cũng giúp không được các ngươi cái gì. chỉ mong các ngươi có thể bình bình an an, vạn sự trôi chảy. Hoàng Thái hậu rõ ràng ôn thanh mềm giọng lại sợ tới mức đối diện ba cái lớn nhỏ nam nhân một giật mình. Vừa mới dâng lên một chút may mắn nháy mắt tắt cái thấu triệt. Mặt khác đều hảo thuyết, chính là xảy ra chuyện lúc sau giấu giếm tin tức điểm này trong Hoàng Thái hậu. Cảnh Đế cùng Túc Vương là chủ mưu, Thịnh Yến là đồng lõa. Mẫu hậu là nhi thần sai rồi. Chỉ là lúc ấy tình huống phức tạp, thật sự là không dám làm ngài biết, sợ ngài thương tâm tức giận. cảnh đế tiến lên vài bước ngồi ở hoàng thái hậu bên người ngữ khí thành khẩn cái này nhưng thật ra cái gì đều không che giấu đúng vậy mẫu hậu ta cùng hoàng huynh là sợ ngài ở trong cung đã biết sốt ruột liền nghĩ muộn một chút lại thông chi ngài sáng tỏ vừa tỉnh chúng ta một phút cũng không dám trì hoãn liền mười vạn dặm kịch liệt cho ngài đưa tin thúc vương chạy nhanh hát đệm để lập công chủ tội thinh yến thinh yến đánh giá một chút hiện trạng cảm thấy hắn hoàng tổ mẫu hiện tại chủ yếu công kích đối tượng là hán phụ hoàng cùng cựu thúc hắn cái này đại tôn tử hẳn là vẫn là an toàn cho nên sáng suốt lựa chọn tiếp tục bảo trì trầm mặc các ngươi đều là vì mẫu hậu hảo chính là mẫu hậu sống này mấy chục năm là như vậy không trải qua sự người sao tiên triêu sự tình mẫu hậu không nhúng tay chính là sự tình quan sáng tỏ các ngươi như thế nào có thể gạt mẫu hậu thái hậu trầm mặc một lát nàng có thể lý giải hai cái nhi tử khổ tâm chính là nàng không thể gật bừa lúc này đây là văn hạnh sáng tỏ không có việc gì nhưng nếu là có cái vạn nhất đâu kia bọn họ thậm chí liền sáng tỏ cuối cùng một mặt đều thấy không thượng đến lúc đó nàng cái này đương hoàng tổ mẫu liền không nói minh quý phi cái này đương mẫu thân nên có bao nhiêu đau lòng hoàng thái hậu không có nói do nói ở đây trừ bỏ thịnh chiêu những người khác đều nghe hiểu cảnh đế tuy rằng như cụ không cho rằng quyết định của chính mình có sai nhưng cũng lòng có xúc động càng là đối minh quý phi phát lên vài phần khôn kể hay náy xác thật Hoàng Thái Hậu bên kia còn có thể nói là sợ nàng tuổi tác đã cao kinh không được đả kích. Kia Minh Quý Phi đâu? Minh Quý Phi từ trước đến nay không phải nhu nhược nữ tử, nàng sẽ hy vọng chính mình phủng ở lòng bàn tay nhi tử bị thương nàng chính mình lại bị chẳng hay biết gì sao. Hoàng Tổ Mẫu, ta đã lâu không ăn đến ngài trong cung phòng bếp thái sắc, miệng đều thèm đến gì sát. Chúng ta khi nào ăn bữa tối a? Thình chiêu vốn dĩ gặm điểm tâm gặm đến rất đầu nhập, rốt cuộc hống người chuyện này quá hao tâm tổn sức, hắn yêu cầu hảo hảo tiến b Gặm xong liền phát hiện không khí tựa hồ không đúng lắm. Tuy rằng vừa rồi hắn không nghiêm túc nghe, nhưng lô thai chính mình cũng nghe cái nguyên lành, nói trắng ra là chính là hắn bị thương những cái đó sự. Mắt thấy không khí lâm vào trầm mặc, thịnh chiêu chạy nhanh tách ra đề tài. Gặp lại như vậy tốt đẹp thời khắc, liền không cần liêu như vậy thương cảm trầm trọng đề tài. Nhiều liêu chút vui vẻ thoải mái, mới là lẽ phải. Tỷ như, tâm sự bữa tôi ăn cái gì uống cái gì, liền rất thích hợp. Đói bụng a, Chúng ta này liền khai thiện. Trong phòng bếp từ nửa buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị. Ngươi thích ăn, phòng bếp mỗi dạng đều cho ngươi bị thượng, bảo quản làm ngươi hung hăng đoán một cái thẻm. Lao nhân gia nhất quan tâm, vĩnh viễn là bảo bối tôn tử tiểu cái bụng. Thịnh chiêu một kêu đói, Hoàng Thái Hậu liền bỏ qua một bên phía trước đề tài không nói chuyện, vội vàng thu xếp đồ ăn. Đến nỗi lúc trước đề tài, cũng liền ăn y không hề để ra. Đề tài bị thịnh chiêu thành công truyền đi, người một nhà đã lâu dùng cái đoàn đoàn viên viên bữa tối Bữa tối sau còn tập thể tiến hành rồi tiêu thực hoạt động nói một hồi lâu lời nói lúc này mới từng người tan chương 174 trăm bảy mươi đệ một trăm chương thịnh chiêu vốn là tưởng cùng minh quý phi cùng nhau hồi minh hoa cung hắn cùng hắn mẫu phi đều tách ra nửa năm nhiều về nhà ngày đầu tiên bồi bồi nhà mình mẫu phi này chẳng lẽ không phải một cái hiếu thuận nhi tử nên làm sao kết quả thịnh chiêu cho rằng theo lý thường hẳn là sự tình cư nhiên bị nhà hắn hoàng đế cha ngăn trở ngươi đi đông cung bồi ngươi cà ca đi Ngươi cùng ca ca ngươi không cũng tách ra hồi lâu sao? Cảnh đế vươn bàn tay to chống lại thịnh chiêu đại nám môn, không cho hắn thỏ qua tới. Như vậy so ngươi không đối lý sao. Thịnh chiêu vùng vẫy đôi tay ra sức dãy ruộng, hoàn toàn không mua trướng. Nghiêm khắc tính lên, hắn cùng hắn thái tử ca ca nhưng đều gặp lại non nửa tháng. Hiện giờ mặc kệ như thế nào tính cũng là bồi nàng mẫu phi ưu tiên cấp tương đối cao đi. Không được, đêm nay ngươi mẫu phi muốn bồi ta. Cảnh đế thấy lấy thái tử làm bẹ nói không thông. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đổi cái cớ. Vì tăng mạnh thuyết phục lực, không tiếc lấy chính mình nói sự. Mẫu phi bồi ngươi cùng ta bồi mẫu phi có cái gì xung đột sao? Như vậy đại một cái minh hoa cung, chẳng lẽ còn trang không dưới chúng ta tam? Thịnh chiêu lại lần nữa tỏ vẻ không tiếp thu. Lại không phải lần đầu tiên cùng ở một cung, thường lui tới đều trụ hảo hảo. Làm gì lần này một hai phải đem hắn trích đi ra ngoài? Chẳng lẽ là hắn phụ hoàng đi ra ngoài tây tuần một chuyến? Đột nhiên phát giác hắn kỳ thật đối hắn mâu phi dễ tình đâm sâu mà không tự biết, cho nên một hồi cung liền gấp không chờ nổi muốn cùng hắn mâu phi hai người thế giới, thậm chí liền hắn cái này thân sinh nhi tử đều dùng không được. Lại hoặc là, lại lớn mật một chút, bọn họ chuẩn bị sinh cái nhị thai, cho hắn tạo cái đệ đệ mội mội chơi. Thịnh chiêu như vậy tưởng cũng liền hỏi như vậy. Sau đó cảnh đế mặt hưu liền đen, cái này nghịch tử thật là ý vào người tiểu thụ sủng, cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Nguyên bản vui vẻ thoải mái xem bọn họ phụ tử đấu pháp Minh Quý Phi cũng chừng mắt nhìn thịnh chiêu vài mắt, lời này là có thể tùy tiện nói. Nàng không cần mặt mũi sao. Xú nhái con. Quanh thân hầu hạ cung nhân càng là chạy nhanh túi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quên đương chính mình là cái người gỗ, nhìn không thấy cũng nghe không thấy. Trời xanh nga, đây là bọn họ có thể nghe sao. Đến lúc đó Hoàng thượng cùng Minh Quý Phi nếu là thẹn quá thành giận không câu nệ là vị nào, tao ương còn không phải bọn họ sao. Phu Hoàng. Minh mẫu phi, ta trước mang sáng tỏ hồi đông cung. Thịnh yến tay mắt lanh lẹ, che lại thịnh chiêu miệng, không hề cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem người đóng gói mang đi. Xú lệ đệ, đệ một câu đắc tội một vòng người, hắn cái này đương ca ca chỉ có thể tận lực miêu bổ một vài. Lời nói đều còn không có nói rõ ràng đâu. Ta không đi. Thịnh chiêu lay khai thịnh yến che hắn miệng tay, hiển nhiên là không phục. Ngươi nhưng câm miệng đi. Đừng trở về ngày đầu tiên liền bị đánh, đến lúc đó ca ca nhưng cứu không được ngươi. Thịnh Yến đối nhà mình xú nhãi con thuần thuộc tìm chịu bản lĩnh thật là xem thế là đủ rồi. Bất quá nói trở về, này đã lâu cấp xú nhãi con thu thập cục diện rồi dám cảm giác, cư nhiên còn có điểm hoài niệm. Thịnh Chiêu. Hình như là có điểm đạo lý. Ta muốn đại tranh tử. Thịnh Chiêu hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ở hắn hoàng tổ mẫu ngoài cung nói cái này, còn làm trò này rất nhiều người mặt, xác thật là có điểm lỗi thời. Nhưng lời nói đều nói ra, cũng vãn hồi không được. Thịnh Chiêu nhận túng. nhưng cũng không quên đề yêu cầu ta làm người đi minh hoa cung cho ngươi đem đại tranh tử tiếp nhận tới chỉ cần tiểu gia hỏa không nháo một hai phải đi minh hoa cung tiếp cái đại tranh tử còn không dễ dàng sao thịnh chiêu thấy yêu cầu được đến thỏa mãn lúc này mới miễn cưỡng an phận xuống dưới ngoan ngoan đi theo thịnh yến hồi đông cung đầu sỏ gây tội bị mang đi minh quý phi cùng cảnh đế cũng thực mau khôi phục như thường vốn là không như thế nào sinh khí bất quá là phối hợp diễn trò cấp xú nhãi con xem thôi đều là hồ ly ngàn năm Sao có thể thật bị cái tiểu hoa nhi không đau không ngứa hai câu lời nói cấp thuyết phục chân hỏa. Đến nỗi tiết lộ đi ra ngoài. Có thể đi theo bọn họ bên người hầu hạ cái nào người miệng không phải kín mít lại kín mít. Nói nữa, dù cho thật sự tiết lộ đi ra ngoài lại như thế nào. Hoàng gia từ trước đến nay chú ý nhiều từ nhiều phúc, mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi tới. Ngài có chuyện muốn cùng thần thiếp nói. Minh Quý Phi nhìn về phía cảnh đế, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Lấy bọn họ hai quan hệ. Dù cho lẫn nhau ở chung vui sướng, cựu biệt cũng sẽ ngâu nhiên nhớ. Nhưng tuyệt không đến nỗi giống nhà bọn họ nhãi con nói như vậy, tới rồi muốn bỏ qua một bên hắn đơn độc hai người thế giới nông nỗi. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, ở lẫn nhau trong lòng, sáng tỏ nhãi con địa vị khẳng định là so với chính mình quan trọng đến nhiều. Bất quá đối này bọn họ cũng thấy vậy vui mừng là được. Vừa đi vừa nói chuyện. Cảnh đế không phản bác, xem như cam chịu, dẫn đầu những người, mang theo minh quý phi chậm dai hướng minh hoa cùng phương hướng đi. Minh quý phi biết, đây là muốn tâm sự ý tứ, liền cũng rời bước theo đi lên. Nàng cũng khá tò mò, cảnh đế muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Sáng tỏ bị thương sự tình, trâm chỉ nghĩ không thể làm người cùng mẫu hậu lo lắng, liền làm chủ giấu giếm các ngươi. Mẫu hậu bên kia, dù cho biết mẫu hậu sẽ sinh khí, trâm cũng không hối hận. Chỉ là nghe xong mẫu hậu một phen lời nói, đối với ngươi, trâm có chút lưỡng lự. Cảnh đế nghiêng người nhìn về phía ánh trăng dưới ánh đèn không giảm phong thái, thậm chí càng thêm mỹ mạo minh quý phi. chậm rãi mở miệng. Ngài nếu hỏi, thân thiếp liền cũng lời nói thật hồi ngài. Thân thiếp chỉ có sáng tỏ như vậy một cái hài tử, tự nhiên vạn phần ngưỡng mộ. Nhưng hắn chậm rãi lên lên, sẽ có càng nhiều ý nghĩ của chính mình. Thân thiếp không nghĩ câu hắn, tưởng tận khả năng làm hắn tồn tại tự do tự tại. Nhưng là, cùng sáng tỏ có quan hệ tin tức, thân thiếp không nghĩ bị gạt. Minh quý phi đối thượng cảnh đế ánh mắt, thần sắc nghiêm túc. Thân thiếp là hắn mẫu phi. Hắn tốt thời điểm, thân thiếp muốn vì hắn cao hứng. Hắn không tốt thời điểm, thần thiếp cũng nguyện ý vì hắn nhọc lòng khổ sở. Cho nên, sáng tỏ sự tình, không cần đối nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bất luận vừa mừng vừa lo, nàng đều nguyện ý cũng có thể thừa nhận. Phần 160 Hảo, Trâm đã biết. Lần sau sẽ không. Cảnh đế nếu hỏi, liền sẽ đem Minh Quý Phi tâm ý nghiêm túc để ở trong lòng. Cảm ơn ngài. Minh Quý Phi tươi sáng cười, này thanh tạ nói được thiệt tình thanh ý. Hắn bên người người nam nhân này a Thật là một người rất tốt. Với chính mình cái này quý phi mà nói, hắn là một cái thực tốt hoàng đế. Với minh cẩm người này mà nói, hắn cũng là một cái thực tốt phu chủ. Đối sang tỏ nhãi con mà nói, càng là một cái thực tốt phụ thân. Cho nên tiểu gia hỏa mới nguyện ý vì hắn xá sinh quyên tử. Có thể được quý phi nương nương một tiếng tạ, liền cũng không uổng công chấm đêm nay bị sáng tỏ khí thượng như vậy một hồi. Chính sự nói xong, còn nói thực vui sướng, cảnh đế liền có vui lùa tâm tư. Ngài còn không biết xấu hổ nói. Thân thiếp đều còn không có hỏi ngài, nay nửa năm rốt cuộc là mang theo hắn học chút cái gì. Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu lấy nhị thai nói sự. Minh Quý Phi nghe vậy kiểu man hoành cảnh đế liếc mắt một cái, hiển nhiên cảm thấy là hắn dạy hư nhi tử. Hiện tại bị nhi tử khí, cũng là hắn nên được. Người xác định này còn cần chấm mang theo hắn học. Cảnh đế mới không thế xú nhãi con bối cái này hát qua. Nay nửa năm xú nhãi con một đường vui vẻ, không biết tân nhận thức bao nhiêu người, nơi nào yêu cầu hắn giáo. Phòng trưng là ngày thường tiếp xúc đến nào hộ nhân ra trong nhà có đệ đệ muội muội, hắn liền chính mình ra công liên tưởng cấp dùng tới. Kia ngài chính mình cùng sáng tỏ bẻ xả rõ ràng đi, thân thiết mới không làm cái này ác nhân. Thanh quan khó đoạn việc nhà, Minh Quý Phi mới không cho chính mình ôm sự thượng thân, cho bọn hắn phụ tử hai sự án. Kỳ thật, thật muốn cùng sáng tỏ nói như vậy, muốn cái nhị thai, tựa hồ cũng không tồi. Đại khái là đêm nay ánh trăng quá mỹ, không khí quá hảo, cảnh đế đột nhiên dâng lên vài phần trêu đùa Minh Quý Phi tâm tư. Cảnh đế buồn ý chỉ là vui lùa nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy tựa hồ thật sự được không? Có mình quý phi như vậy cái tài mạo song toàn mẫu phi, có chính mình như vậy cái tuấn lãng vĩ nạn phụ hoàng, lại có thỉnh chiêu chiêu như vậy cái cơ linh đáng yêu đầu thai ở chỗ này bãi, cái này nhị thai tựa hồ thật sự rất làm người chờ mong. Bất quá này cũng chính là trong nháy mắt ý niệm, quay đầu liền mất đi. Sáng tỏ nhãi con là đáng yêu, nhưng cũng chỉ có sáng tỏ nhãi con một cái như vậy đáng yêu. Cảnh đế đối chính mình có rất rõ ràng tự mình nhận chi. Hắn chưa bao giờ là thiếu hài tử người, cũng không phải yêu thương nhi tử hảo phụ thân. Thật muốn miệt mài theo đuổi lên, hắn đối thịnh chiêu chiêu như thế yêu thương mới là ngoài ý muốn. Cho nên, vẫn là không cần nhiều nhị thai, hắn sáng tỏ nhãi con nên nhất chi độc tú. Dưỡng sáng tỏ một cái liền đủ thần thiếp lo lắng, thần thiếp nhưng không có tâm lực lại dưỡng một cái. Minh quý phi biết cảnh đế chỉ là lời nói đổi lời nói, hơn phân nửa là nói giỡn. Nhưng là nàng chính mình là liền vui đùa đều không nghĩ khai. Minh Quý Phi nhớ tới thịnh chiêu đã từng đối nàng nói, thiếu sinh ưu sinh, hạnh phúc cả đời, cảm thấy có đạo lý cực kỳ. Nam nhân theo đuổi nhất thời vui thích cùng nhiều từ nhiều phúc, vì thế trả giá đại giới, thừa nhận càng nhiều lại luôn là nữ nhân ra. Nàng có sáng tỏ nhãi con nơi tay, địa vị, gia thế, mỹ mạo, tài phú, mọi thứ không thiếu. Làm cái gì luẩn quẩn trong lòng lấy mệnh đi bác nhị thai. Nàng có một cái sáng tỏ nhãi con đã thực vậy là đủ rồi. không cần liền không cần đều nghe quý phi nương nương cảnh đế chính mình đánh trong lòng liền không thật muốn muốn nhị thai cho nên minh quý phi nói cũng chính hợp hắn ý tâm tình không tồi cảnh đế cũng mừng rỡ làm ra không lưng cúi đầu bộ dáng hống minh quý phi vui vẻ hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến thật đúng là khó lường hiện giờ liền hống người đều như vậy thuận buồm xuôi gió cảnh đế nguyện ý hống minh quý phi cũng vui chịu ve vãn đánh yêu loại chuyện này a là tình thú cũng là lạc thú có thể hống quý phi nương nương cười Liền xem như chấm không có bạch học. Cảnh đế cười khẽ, dắt Minh Quý Phi tay, cùng vào Minh Hoa Cung. Nhị thai không phải rất muốn, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân loại chuyện này, cảnh đế cùng Minh Quý Phi vẫn là rất vui. Ẩm thực nam nữ, còn không phải là như thế sao. Bất quá trước đó, bọn họ còn phải đem đại tranh tử cấp đưa đến Đông Cung đi. Bằng không tiểu ra hỏa sợ là muốn cào tâm cào phổi ngủ không được. Cũng may Minh Hoa Cung cùng Đông Cung đưa miêu tiếp miêu người đuổi đến xảo, vừa vặn phải. không có chạy không thịnh chiêu ở đông cung rửa sạch sạch sẽ mới từ phòng tắm ra tới đã bị một bên ngồi canh đã lâu đại tranh tử phát cái đầy coi lòng đại tranh tử này đoạn thời gian tiểu nhật tử qua không tồi ít nhất ở vật chất phương diện không bị bạc đái cùng hắn đi thời điểm so sánh với lại lớn một vòng thịnh chiêu thiếu chút nữa không ôm lấy nó nay một đại đống ôm vào trong ngực đều mau tràn ra đi bất quá đại tranh tử cái này cao quý miêu tinh người mới mặc kệ thịnh chiêu cái này cho hắn sạn phân hai chân thu ôm không ôm được hắn Bãi ở Thịnh Chiêu trong lòng ngược hướng về phía hắn chính là một trận luân miêu. Miêu miêu miêu miêu. Miêu ô miêu ô miêu ô miêu miêu miêu. Miêu ô miêu ô miêu ô miêu miêu miêu. Mì à ảo mễ. Sạn phân. Ngươi đi đi săn như thế nào đi lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Ô ô ô. Hảo hảo. Ta biết ngươi tưởng ta. Lần sau ra cửa nhất định mang ngươi đi a Thịnh Chiêu cảm thấy đại tranh tử như vậy nói nhiều thả mật. Nhất định là tưởng chính mình tưởng hồng rồi. Tình huống này cùng chính mình phía trước cho rằng nó đem chính mình cấp đã quên, thật là không biết tốt hơn nhiều ít. Quả thực là gấp bội vui vẻ, gấp bội vui sướng. Miêu ô miêu ô miêu ô miêu miêu miêu, miêu ô miêu ô miêu miêu miêu miêu ô. Ngươi cũng không biết nhà ngươi ca ca như thế nào đối miêu. Ta quá nơi nào là một con tiểu miêu nên quá sinh hoạt. Ta, ô ô ô. Ta biết ta biết, tuy rằng ca ca đối với ngươi thực hảo, nhưng ngươi vẫn là yêu nhất ta có phải hay không? Ta cũng yêu nhất ngươi. Thịnh Chiêu ôm đại tranh tử, túi đầu đối với đại tranh tử viên sọ nào chính là một đốn cùng thân. Đại tranh tử, cái này sạn phân có điểm đốc, nay còn làm ta như thế nào miêu. Xem thịnh Chiêu cùng đại tranh tử nói được như vậy náo nhiệt, còn có tới có lui, thịnh yến cũng chi kỷ không làm cái dày. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, hán tổng cảm thấy trước mắt này một người một miêu, tựa hồ nói không phải một sự kiện. mươi 175 đệ 175 chương. Đại tranh tử, ngươi như thế nào không miêu. vừa rồi không phải còn thực buôn phóng sao như thế nào đột nhiên liền rụt rè đi lên thịnh chiêu cảm giác được đại tranh tử đột nhiên an tĩnh xuống dưới hai tay cố sức đem đại tranh tử cử cao đến trước mặt một hai phải hỏi cái rõ ràng không thể hắn thật sự vô pháp tiếp thu đại tranh tử chỉ là ngắn ngủi hái hắn một chút cái này tàn khốc sự thật miêu miêu miêu miêu ô miêu ô miêu ô ô ô miêu ô đại tranh tử miêu miêu thức có lệ sạn phân ngươi được chưa đừng chờ lát nữa không ôm lấy lại đem ta cấp quăng ngã Lúc này mới đối sao, chúng ta hai cái gì giao tình, làm những cái đó hư đầu ba não làm gì, ta hai chi giàn chủ đánh chính là một cái thẳng cầu. Vốn dĩ bọn họ cũng đã là yêu cầu cao độ vượt giống loài giao lưu, nhưng không thịnh hành lại miêu vì gia tăng câu thông khó khăn. Thịnh chiêu thấy đại tranh tử lại bắt đầu miêu, liền lại vui vẻ lên. Đầu to vùi vào đại tranh tử trên người chính là một cái mảnh mảnh hút, này đã lâu hút miêu vui sướng à. Đến nỗi đại tranh tử cụ thể miêu chút gì, kia không phải là chính hắn định đoạt sao. Bốn bỏ năm lên, đại tranh tử sở miêu đều là hắn mong muốn suy nghĩ, hắc hắc, hắc. miêu ô miêu ô miêu miêu miêu, miêu ô miêu ô, sạn phân ngươi rụt rẻ một chút ta, ôm hảo ôm hảo. Đại tranh tử lại ghét bỏ lại khẩn trương, cũng gần như bản năng vươn hai chỉ mau mong vớt, ôm lấy thịnh chiêu chôn ở trên người hắn không chịu đứng lên đầu to. Tuy rằng này nửa năm qua, cũng có rất nhiều người cho nó sạn phân, nhưng nó là chỉ có tình có nghĩa hảo miêu miêu, bên ngoài tiểu yêu tinh lại nhiều. Nó cũng chỉ nhận trước mắt cái này hai chân thú làm chính mình sạn phân quan. Nó tưởng hắn lạc, cũng tưởng hảo hảo ôm một cái hắn. Một người một miêu hòa thuận vui vẻ trường hợp vẫn luôn liên tục đến thịnh chiêu lại lần nữa mở miệng phía trước. Đại tranh tử, thái tử ca ca nói ngươi hiện tại là một con bắt đầu đi học miêu miêu. Hôm nay khóa thượng không có. Thư nghe xong không có. Không có làm xong công khóa không được ngủ. Liên tiểu cá khô đều cho người khâu rớt. Hút qua miêu, cũng tự xong rồi cũ, hắn làm đại tranh tử cha hắn. kiểm trang một chút mèo con tác nghiệp này thực hợp lý đi miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu tuyệt giao lại cùng buồn miêu miêu để thư liền tuyệt giao giám động buồn miêu miêu một con tiểu cá khô cũng tuyệt giao đại tranh tử tức muốn hụt máu manh miêu giết đảo thịnh chiêu nói này một trường đoạn đại tranh tử kỳ thật trên cơ bản không như thế nào nghe hiểu nhưng là tiểu cá khô cùng thư nó vẫn là nghe đến hiểu lại kết hợp một chút thịnh chiêu nói chuyện ngữ khí Tuy rằng đại tranh tử chỉ là một con mèo miêu, cũng tinh chuẩn phát hiện thịnh chiêu dụng tâm hiểm ác. Đặc biệt thịnh yến còn ý xấu ở thịnh chiêu nói xong lời nói lúc sau, tiêu thường lui tới cấp đại tranh tử niệm thư cái kia tiểu nội thị mang theo thư tiến bảo. Đại tranh tử vừa thấy đến tiểu nội thị còn có cái gì không hiểu, hắn cũng không giống thịnh chiêu, tránh thoát thịnh chiêu ôm hắn tay, xoay người đưa lưng về phía thịnh chiêu ngồi sồn ngồi ở trong lòng ngực hắn. Đối với thịnh yến chính là hảo một đốn hùng hùng hổ hổ. Miêu ô miêu ô miêu miêu miêu. Miêu miêu miêu miêu miêu ô. Buồn miêu miêu mới không sợ ngươi cái này hai chân thú. Buồn miêu miêu chính mình hai chân thú đã trở lại. Mới không sợ ngươi. Liền không đọc sách, không bao giờ đọc sách. Trước kia liền có nói qua, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Yến một lần hoài nghi Đại Tranh Tử như vậy thông minh là Miêu Mẹ thành tinh. Nhưng là vứt bỏ huyền huyễn mà tảo tưởng không nói chuyện, Đại Tranh Tử sát thật là so bình thường Miêu Mẹ càng thông minh càng có linh tính. Phía trước Thịnh Chiêu ra cung thời điểm. hắn bản năng không dám đối thịnh yến dương ai bị thịnh yến vui đùa dường như buộc nghe thư cũng chỉ dám trộm đối với nội thị lượng lượng móng vuốt nho nhỏ phát tiết một chút đối với thịnh yến cũng chỉ dám miêu mễ ngoan ngoãn kỳ thật thật muốn lại nói tiếp thịnh yến đối đại tranh tử vẫn là thứ thích đặc biệt đại tranh tử vẫn là thịnh chiêu gái sủng cho nên thịnh yến đối đại tranh tử thậm chí so đối giống nhau hoàng tử long tôn đều khá hơn nhiều nhưng đại tranh tử chính là bản năng biết thịnh yến không phải nó có thể khi dễ Ít nhất không phải nó một con mèo thời điểm có thể khi dễ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nó ra sản phân đã trở lại. Có sản phân cho nó hộ giá hộ tống, nó đại tranh tử không sợ gì cả, thậm chí có dũng khí đánh bạo đối diện cái này hai chân thú đỉnh đầu. Thịnh Yến tuy rằng nghe không hiểu đại tranh tử miêu ngôn miêu ngữ, nhưng là quang xem đại tranh tử kiêu ngạo tư thái cùng ngữ khí, là có thể đoán ra cái đại khái. Sách, có người chống lưng mèo con chính là hung. Thịnh Chiêu vừa thấy đại tranh tử cùng hắn ca đối tượng. Tự nhiên là xem náo nhiệt không chê sự đại, liền kém vất cờ hò reo. Bất quá thịnh chiêu tuy rằng không có diêu kỳ, nhưng cũng sắp xỉ. Hắn đầy mặt đều viết đánh lên tới đánh lên tới, đương ai nhìn không ra tới đâu. Thịnh Yến bất quá là không nghĩ cùng hắn chấp nhặt thôi. Được rồi, đừng hung. Đêm nay không nghe thư. Thịnh Yến vốn dĩ cũng chỉ là hù dọa một chút đại tranh tử, thấy đại tranh tử phản ứng lớn như vậy, cũng không tiếp tục đầu nó. Vây vây tay làm nội thị mang theo thư lui xuống. Đại tranh tử không biết Thịnh Yến ý tưởng, nó chỉ biết nó thành công đánh bại Thịnh Yến cái này xấu xa hai chân thú, không bao giờ dùng nghe thư. Miêu miêu miêu miêu, meo meo meo mễ, thính ngươi thức thời, buồn miêu miêu liền tha thứ ngươi lạp. Đại tranh tử đại hoạch toàn thắng, tự nhiên nhịn không được đối với Thịnh Yến rất là diêu võ dương ai một phen. Bất quá đại tranh tử thực hiểu chuyển biến tốt liền thu, kỳ song uy xoay người liền đầu nhập thịnh chiêu ôm um ấp, đưa một con ngoan ngoãn miêu miêu. Ha ha ha ha ha ha. Thịnh chiêu ôm nhào vào trong ngực đại tranh tử cười đến ngã trái ngã phải. Ai có thể nghĩ đến nhà Hán thái tử ca ca bị một con đại miêu mẹ cấp hung. Ha ha ha ha ha ha Ngủ. Thịnh yến kéo một phen thịnh chiêu đại nào xác, mò ổ chăn ở chính mình trên giường một người một miêu đậu đã chết. Nhân ra nói vật tựa chủ nhân hình, thật đúng là một chút không sai. Nhìn xem này hai tiểu chỉ, nhưng còn không phải là giống nhau như lúc. Ngoan ngoãn thời điểm là thật ngoan ngoãn, làm giận thời điểm cũng là chân khí người. Ngủ ngủ ngủ. Đại tranh tử cũng cùng nhau ngủ. Thịnh Chiêu bị kéo đại nao sắc cũng không tức giận, vui tươi hớn hở hắn ca nói gì chính là gì. Bất quá hắn kiên định tỏ vẻ, đêm nay muốn cùng đại tranh tử cùng nhau ngủ. Đại tranh tử cũng cơ linh bái ở thịnh Chiêu trong lòng ngực không chịu hơi ly. Dù sao đêm nay nơi nào có nó ra sản phân, nơi nào liền có hắn ca miêu miêu. Phần 161 Đã biết, cùng nhau ngủ. Hướng phía sau đi điểm, cấp ca ca không điểm vị trí. Thịnh yến làm người tiếp miêu trở về thời điểm. liên làm tốt cùng miêu cộng tổng chuẩn bị. Lúc này nghe Thịnh Chiêu nói như vậy, hắn một chút cũng không ngoài ý mớn. Lại nói cũng không phải lần đầu tiên cùng Đại Tranh Tử cùng nhau ngủ, nhiều lắm chính là đến lúc đó cung nhân vất vả một ít, xử lý một chút trên giường miêu mau, vấn đề không lớn. Thịnh Chiêu ngoan ngoãn xoắn thí thí sau này dịch cho hắn Thái Tử ca đằng vị trí, nhìn sắc thật là vô địch ngoan ngoãn một con hảo đệ đệ. Tuy rằng Thịnh Yến biết rõ này chỉ là biểu tượng, cũng nhịn không được xoa bóp Thịnh Chiêu đô đô thịt, biểu đạt chính mình yêu thích. Yêu thích loại này cảm xúc, là thật sự có thể bị cảm nhận được, thịnh chiêu liền chân thật cảm nhận được. Thịnh chiêu ngoan ngoãn ngưỡng mặt, mặc hắn ca ca xóa bóp còn đối với người cười đến mắt to con con Ấm áp mờ nhạt ánh đến hạ, thoạt nhìn không biết có bao nhiêu thảo hỉ. Ít nhất trực diện loại này đáng yêu bạo kích thỉnh yến là bị hung hăng đánh trúng tâm ba. Vây không vây? Vây nói ca ca làm người tắt đèn. Hôm nay một ngày đầu tiên là tàu xe mệt nhọc, sau lại thấy như vậy rất nhiều người, tiểu ra hỏa rốt cuộc không có hoàn toàn hảo toàn thịnh yến sợ hắn tinh lực vô dụng Hảo a tắt đèn cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục nói chuyện chơi đùa hoàn toàn không thành vấn đề thấy thịnh chiêu đồng ý tô khê không cần người phân phó liền mang theo người dập tắt chủ đèn chỉ rất xa lưu trữ một chản tiểu đèn liền ăn tinh thối lui đến một bên gác đêm đi thịnh yến một nằm xuống thịnh chiêu liền quen cửa quen nẻo lằn tiến trong lòng ngực hắn thịnh chiêu chính mình trong lòng ngực còn ôm đại tranh tử như vậy một lần, đại tranh tử nháy mắt thành huynh đệ hai chi gian có nhân thiếu chút nữa bị tẽ thành một khối miêu bánh đại tranh tử điên cuồng tự cứu một bên cùng miêu một bên phát huy chủng tộc ưu thế tử huynh đệ hai trung gian bỏ ra tới đi tuần tra đã lâu tuyển thịnh chiêu đầu bên cạnh địa giới đương chính mình đêm nay ngủ qua miêu, miêu miêu miêu miêu ô ô ô ô miêu miêu miêu miêu ô ô ô ô miêu ô miêu ô miêu miêu miêu sạn ngươi sợ không phải cái lão lục ngươi nói ngươi có phải hay không tưởng miêu sát thân miêu nhưng là lượng ngươi cũng không phải cố ý ta tha thứ ngươi Đại tranh tử đem chính mình bàn thành một đoàn bánh bánh, cuối cùng đem đầu vùi vào đi phía trước, còn mang thủ đối với thịnh chiêu miêu lại miêu. Chờ rốt cuộc miêu đủ rồi mới cuối cùng chịu an phận ngủ hạ. Thịnh chiêu cùng thịnh yến huynh đệ hai mắt mở to mở to nhìn đại tranh tử một đốn thao tắc mánh như hổ, một giây ngủ thành 250, đầu ngốc. liếc nhau, cũng là không lời nào để nói. Nhà ngươi đại tranh tử có điểm hung a, hơn nữa vẫn là cái làm nhảm. Xác định đại tranh tử ngủ say, sẽ không bị dễ dàng đánh thức. Thịnh Yến lúc này mới hạ giọng, hư hư thực thực giác mặt cáo hát trạng. Nhà ai miêu miêu còn không có cái chính mình tính tình cùng ca tính đâu, chúng ta phải đối này bảo trì khoan dung cùng tôn trọng. Thịnh Chiêu rất có nghĩa khí ở hắn ca trước mặt dũng cảm bảo hộ chính mình miêu miêu. Kiên quyết không được hắn nói đại tranh tử nửa câu nói vậy. Nhân ra đều là miêu mễ hộ chủ, người đây là cái gì? Chủ hộ miêu mễ? Thịnh Yến cảm thấy nhà mình sáng tỏ nhãi con có điểm có ca. Cảm tình không đều là song hướng lao tới mới có ý nghĩa sao nói nữa bảo hộ ta người nhiều như vậy cũng không thiếu một con mèo con thịnh chiêu mới sẽ không bị nhà mình thái tử ca ca cái này đại xấu xa cười nhạo đến Con tuổi nhỏ hiểu được còn rất nhiều thịnh yến không cười nhạo đến đệ đệ cũng không tức giận hôm nay trường lâu ngày nơi nào liền nóng lòng này nhất thời đó là ai làm ta e cờ cao đâu mặc kệ hắn ca dùng cái gì ngữ khí nói những lời này thịnh chiêu giống nhau dựa theo khích lệ tới xử trí Người thông minh giỏi về đem hết thể ý nghĩa không do nói chuyển hóa vì chính mình thích nói. Hắn Thịnh Chiêu Chiêu không thể nghi ngờ chính là cái kia người thông minh. Nga, chúng ta đây e cửa cao tứ hoàng tử, ra cung hơn nửa năm, công khóa đều hoàn thành sao. Tây tuần cảm tưởng đều viết hảo sao. Nên sẽ không chỉ lo chơi đi. Thịnh Yến một bộ tam liền hỏi liền đánh đến Thịnh Chiêu nháy mắt không tiêu ngạo cũng không được ý. Hắn ca cái này đại xấu xa, nhân gia vừa mới về đến nhà. Này rất tốt thời gian làm cái gì nói tác nghiệp như vậy gây mất hứng sự. Còn như vậy sẽ chọn thời gian, chuyên môn chọn đi vào giấc ngủ trước hiển giả thời gian. Thật là không hiểu chuyện. Không nghe không nghe, thái tử niệm kinh. Thịnh chiêu lừa mình dối người làm bộ nghe không được, đầu một ai, tỏ vẻ chính mình đã ngủ rồi. Thứ hắn một cái ngủ người, thật sự vô pháp trả lời hắn ca như vậy giết người chu tâm đoạt mệnh tam liền hỏi. Kỳ thật đi, thịnh chiêu tây tuần này một đường, trừ bỏ bị thương hôn mê mấy ngày nay. Với công khóa thượng thật đúng là một chút cũng chưa chậm trễ. Nhưng là đi, làm một cái 6 tuổi nhãi con, nghe được hắn ca ca nhắc tới chính mình tác nghiệp, liền bản năng không cao hứng. Chỉ có thể nói, đây là tiểu bằng hưu khắc vào giờ nờ A ghét học ở quay phá. Thịnh yến ở trong bóng tối im lặng cười, xú đệ đệ chính là hảo đầu, bất quá là không quan hệ đau khổ nói mấy câu, liền đậu đến chính hắn ngoan ngoãn ngủ thành một con chim cút nhỏ. Tốt như vậy đậu đệ đệ thật sự làm hắn rất khó khắc chế không đùa A. Chương 176 trăm bảy một trăm chương. Thịnh Chiêu tối hôm qua ngủ ngon, hôm sau sớm liền tỉnh. Nhưng hắn chứng làm biếng phát tác, an vạ trên giường ôm đại tranh tử chơi đùa không chịu khởi. Thịnh Yến thấy hắn thật sự không nghĩ khởi, cũng không miễn cưỡng hắn. Làm chính hắn ngủ nướng chơi, chính mình dọn dẹp một chút làm việc đi. Thịnh Chiêu xem hắn ca thảm hề hề vừa trở về liền muốn đi đương xã xúc thái tử, chính mình lại có thể đương cái tưởng ngủ nướng liền ngủ nướng hạnh phúc tiểu hoàng tử, tâm tình hảo vô cùng. Nắm lấy đại tranh tử móng vuốt nhỏ hướng thịnh yến rời đi bóng dáng vui sướng vây vây, cũng mặc kệ hắn ca ca có thể hay không thấy được. Dù sao hắn tâm ý tới rồi liền hảo. Chờ rốt cuộc lại đủ rồi giường, thịnh chiêu lúc này mới bị hầu hạ đứng lên. Hắn vốn là tưởng hồi Minh Hoa cung bồi hắn mẫu phi dùng đồ ăn sáng, nhưng là đánh giá một chút thời gian, liền biết cái này ý tưởng không quá hiện thực. Cái này điểm hắn mẫu phi hẳn là đã sớm ăn qua, Minh Hoa cung sợ là không có hắn thịnh chiêu chiêu đồ ăn sáng. cũng may hắn còn có đông cung phòng bếp nhỏ chờ ở đông cung dùng quá một đốn phong phú đồ ăn sáng thịnh chiêu lúc này mới ôm đại tranh tử dạo tới dạo lui trở về minh hoa cung vốn dĩ đại tranh tử là không cần người vẫn luôn ôm chính là từ tối hôm qua bắt đầu đại tranh tử liền đặc biệt dính người căn bản giải không khai tay hơi chút một buông tay nó liền miêu cái không ngừng kia ngự khí cùng khiển trách phụ lòng hán dường như thịnh chiêu thật sự là tao không được hơn nữa lâu như vậy không gặp thịnh chiêu cũng tưởng đại tranh tử nào bỏ được làm nó có nửa điểm không như ý cho nên đỉnh này nắng gắt cuối thu thiên thịnh chiêu ôm lông sù xù, xù nặng trĩu đại tranh tử một đường từ đông cung đi đến minh hoa cung chờ thịnh chiêu đến minh hoa cung thời điểm cái chắn đều nhiệt đổ mồ hôi như vậy nhiệt một hai phải ôm đại tranh tử xứng đáng ngươi nhiệt minh quý phi một bên cầm lấy khăn gấm cấp thịnh chiêu lau mồ hôi một bên nhịn không được cửa trách thật là cái tiểu tử ngốc như vậy nhiệt thiên ôm đại tranh tử đi xa như vậy lộ cùng đại trời nóng xuyên mao áo có cái gì khác nhau Ta không ôm, đại tranh tử liền khóc, ta cũng không có biện pháp thịnh chiêu ngoan ngoãn là mình quý phi cấp lau mồ hôi, ngoài miệng còn không quên cho chính mình bị giải, chứng cứ có sức thuyết phục không phải chính mình ốc, là đại tranh tử quá dính người. Chính là ngữ khí như thế nào nghe như thế nào khoe khoang. Đại tranh tử khóc không khóc ta có biết hay không, ta xem ngươi là sắp bị nhiệt khóc. minh quý phi điểm điểm thịnh chiêu đại nam môn, bẩn thiệu hắn. Ừ, mới sẽ không. Kẻ hèn nhiệt khí sao có thể nề hà được ta. đừng nói chỉ ôm đại tranh tử như vậy một đoạn đường ta có thể vẫn luôn ôm nó mẫu phi ngươi không biết đại tranh tử dưỡng hơn nửa năm xúc cảm càng thêm hảo đáng tiếc đại tranh tử cũng không có cấp thịnh chiêu cái này vinh hạnh thịnh chiêu vừa dứt lời đại tranh tử liền không cho mặt mũi từ trong lòng ngực hắn chạy ra thịnh chiêu tức khắc cảm thấy miêu miêu quả nhiên là miêu miêu cao ngạo kia đều là khắc vào trong xương cốt một chút đều không cho chính mình cái này sạn phân quan mặt mũi bất quá vừa thấy đại tranh tử trốn chạy lộ tuyến Thịnh chiêu liền bình thường trở lại. Mặt trời mùa xuân tới cấp đại tranh tử thêm cơm. Tiểu cá khô nghe lên hương thật sự, liền hắn đều nhịn không được chạy tới đoạt mấy chỉ ăn. Cũng may này đó tiểu cá khô đều là thứ tốt, trong phòng bếp làm thời điểm, bởi vì là cho miêu mẹ ăn, liền không có phóng gia vị. Nhưng là tốt nhất tươi sống tiểu ngư tạc xúc giòn, liền tính không có gia vị cũng hương làm người chảy nước miếng. Ngọn ý nhi này miêu miêu thích ăn, thịnh chiêu cũng thích ăn. Đại tranh tử không để phòng nhà mình cái này sản phân như vậy không chú ý, cư nhiên đoạt chính mình đồ ăn, thiếu chút nữa phải đối thịnh chiêu huy móng ướt. Mau mau có thể tùy tiện vò, tiểu cá khô cũng không thể tùy tiện đoạn. Cũng may mặt trời mùa xuân có dự kiến trước, chuẩn bị đến cũng đủ nhiều, lúc này mới không làm một người một sủng bởi vì tiểu cá khô đánh lên tới. Minh quý phi xem hai chỉ tiểu nhân thiếu chút nữa bởi vì ăn đánh lên tới, cũng không có nhúng tay, ngược lại là xem náo nhiệt xem đến rất hoan Thật cũng không phải minh quý phi tâm đại. nàng thấy được rõ ràng đại tranh tử vừa rồi tuy rằng tưởng đối thịnh chiêu huy móng ướt nhưng là là thu lợi trảo, chỉ dùng thượng mềm một thịt lót Này mềm như bông thịt lót có thể có cái gì uy lực đại tranh tử hiển nhiên chỉ là cùng thịnh chiêu đùa dỡn không phải mới từ đông cung ăn xong đồ ăn sáng trở về như thế nào còn cùng đại tranh tử đoạt tiểu cá khô như vậy thèm a chờ thịnh chiêu miêu khẩu đoạt thực trở về minh quý phi nhịn không được treo gheo ta chính là phụ trọng hành tẩu xa như vậy tiêu hao rất không phải thực bình thường sao nói nữa tiểu cá khô lại không chiếm bụng thịnh chiêu tự nhiên ỷ tiến minh quý phi trong lòng lực, nói có sách mách có chứng vì chính mình biện giải một cái thành thục ngãi con đương nhiên muốn luyện liền một cái kim cương bất hoại thả tế tế còn có thể trang bụng to không đúng hẳn là nghiêm cẩn một chút là dạ dày minh quý phi nghe hắn nói hiệu nói vượn cũng nghe đến vui vẻ thượng thủ sờ sờ thịnh chiêu bụng nhỏ xác định hắn sắc thật không co ăn căng liền từ hắn ba hoa trích chòe mẫu phi phu hoàng tối hôm qua tìm ngươi nói cái gì vì cái gì không cho ta cùng nhau? Thịnh Chiêu vô cùng mang thủ, tuy rằng hắn tối hôm qua ở Đông Cung chơi đến cũng thực vui vẻ, nhưng là này cũng không thể mạn sát hắn phụ hoàng đối hắn xa lánh. Thịnh Chiêu nhớ tới liền phải kéo hắn phụ hoàng ra tới mắng một mắng. Nói ngươi này một đường chơi đến có bao nhiêu dã, sợ ngươi ở ảnh hưởng phát huy. Minh Quý Phi nhớ tới đêm qua Tiểu Diễm mặt đẹp đỏ lên, bất quá thực mau che giấu qua đi, không làm Thịnh Chiêu phát hiện manh mối. Đế Phi hai người đêm qua nói chút cái gì? tự nhiên là không thể cùng sáng tỏ nhãi con nói thật chỉ có thể tùy tiện lay một cái cớ có lệ có lệ hắn bộ dáng này cũng may thịnh chiêu đôi khi cũng khá tốt lựa gạt minh quý phi nói như vậy hắn liền như vậy tin chủ yếu là hắn phụ hoàng người này đi là thật sự làm được loại sự tình này hành bá chỉ cần không phải nói nhị thai là được thịnh chiêu gật gật đầu tỏ vẻ tiếp thu như thế nào sợ mẫu phi có nhị thai ngươi sẽ bị phân mỏng sủng ái a minh quý phi cười trêu chọc Nhà nàng sáng tỏ nhãi con vẫn luôn là minh hoa cung độc đinh mẩm, trước nay đều là minh hoa cung trung tâm, vạn thiên Sủng ái tập với hắn một thân. Cho nên nàng nói như vậy cũng không phải không hề căn cứ. Đúng vậy, ta phải là minh hoa cung duy nhất ngãi con. Nghe minh quý phi ngữ khí, thịnh chiêu liền biết hắn mẫu phi ở đầu hắn chơi. kia hắn cũng chỉ hảo xuất phát từ lễ phép, khách khí đáp lễ một chút. Hành, không cần nhị thai, ngươi chính là chúng ta minh hoa cung duy nhất tiểu chủ tử. Minh quý phi thích đậu nhi tử không sai. nhưng nàng sẽ không dùng loại chuyện này đậu nhi tử. Tiểu bằng hưu cùng đại nhân không giống nhau. Đại nhân có đôi khi cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục một câu vui đùa lời nói, đối tiểu bằng hưu tới nói có lẽ chính là một loại thương tổn. Tuy rằng nàng sáng tỏ nhãi con là cái thực thông minh tiểu bằng hưu, nhưng chỉ cần là tiểu bằng hưu, đều là yêu cầu tiểu tâm che chở. Nàng phải cho nàng sáng tỏ nhãi con tuyệt đối cảm giác an toàn. ân, Ái ngươi ai không nghĩ khi trong nhà duy nhất tiểu bảo bối đâu. Dù sao Thịnh Chiêu đối hắn mẫu phi cái này đáp án là thực vừa lòng, ích kỷ là một bộ phận nguyên nhân, quan trọng nhất chính là Thịnh Triều chữa bệnh sự nghiệp không phát đạt, nữ tử sinh sản giống như bắt mệnh. Chẳng sợ hắn mẫu phi quý vi hậu phi, mặc kệ là nhân lực vẫn là vật tư, đều có thể hưởng thụ Thịnh Triều đỉnh cấp tài nguyên, nhưng là dựng dục sinh sản trong lúc nguy hiểm cũng là thời khắc tồn tại. Thịnh Chiêu đối hiện giờ hiện trạng thực vừa lòng, là thật sự không nghĩ hắn mẫu phi mạo lớn như vậy nguy hiểm đi bắt một cái nhị thai. Mẫu tử hai đối nhị thai vấn đề đạt thành nhất trí, liền bóc quá không hề đề. Yêu ta. Ta xem ngươi là tưởng hù chết ta. Nho nhỏ một con còn cái gì đều dám làm. Ở Hoàng Thái Hậu cùng cảnh đế trước mặt, Minh Quý Phi rốt cuộc vẫn là thu liễm. Nay sẽ người chỉ có mẫu tử hai người, Minh Quý Phi liền bắt đầu lôi chuyện cũ. Không phải cảm thấy hắn làm được không đúng, mà là phải cho hắn gắt gao ra mới hảo. Lần này là hắn may mắn, có y lý thuật tinh vi ngự y ở bên, còn vừa vặn có người nhận thức thực tâm thảo. Lúc này mới làm hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu là lần sau không có đâu. Ngắm lại liền cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Mẫu phi A Thịnh chiêu kéo tiểu tiếng nói kêu đến biến đổi bất ngờ. Ngày hôm qua không phải đều hống hảo sao. Không mang theo như vậy thay đổi thất thường. Phần 162 Không được tắc quái, mẫu phi không muốn mắng ngươi. Mẫu phi cho ngươi ông ngoại đi tin. Đến lúc đó làm hắn cho ngươi tìm hai cái thân thủ tốt sư phó. Giáo ngươi chút thực dụng thủ đoạn. minh quý phi không phải gặp chuyện chỉ biết khóc nữ tử Nhận được thịnh yến gửi thư cùng ngày, nàng cũng đã xuống tay bắt đầu ăn bài. Nhiều thế này thiên, đánh giá nàng phụ thân bên kia hẳn là cũng có chút manh mối. Hảo, ta nhất định hảo hảo đi theo bọn họ luyện. Thịnh chiêu vốn dĩ tưởng nói chính mình đã có võ sư phó, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch hắn mâu phi ý tứ, là muốn tìm người dạy hắn chút chân chính sát chiêu. Xem ra lần này sự tình, là thật sự dọa đến hắn mâu phi, cho tới bây giờ cũng bóng ma hãy còn ở đơn chỉ vì làm hắn mâu phi có thể yên tâm một ít. thịnh chiêu đều sẽ không không đồng ý nhi tử có thể minh bạch chính mình khổ tâm minh quý phi liền cảm thấy chính mình này hảo một phen chủ tính đều là đáng giá mẫu tử hai lần đầu tiên tách ra lâu như vậy tự nhiên có rất nhiều nói thịnh chiêu liền ngão nhào dinh dính, dính đương một ngày minh quý phi trùng theo đuôi đi nào cùng nào cái miệng nhỏ còn bá bá cái không ngừng dọc theo đường đi mới mẻ sự hận không thể từng vụ từng việc đều chia sẻ cho hắn mẫu phi quang chính hắn nói còn chưa đủ Hắn còn thường thường hỏi thượng một hai câu Minh Quý Phi ở trong cung tình huống. Minh Hoa Cung có hay không cái gì mới mẻ sự. Hoàng Cung đâu, có hay không cái gì mới mẹ sự. Nhưng đều đến cùng hắn hảo hảo nói một câu à, bằng không hắn chính là cái cùng Hoàng Cung tách rời nhãi con. Này trăm triệu không thể. Tuy rằng lý giải Thịnh Chiêu ý tưởng, nhưng là Minh Quý Phi cảm thấy tiểu gia hỏa sợ là phải thất vọng. So với Thịnh Chiêu xuất sắc Tây tuần sinh hoạt, Hoàng Cung này nửa năm thật đúng là không có gì mới mẻ sự. Trong hoàng cung hoàng đế cùng hơi chút lớn tuổi chút hoàng tử đều không ở, phía trên lại có hoàng thái hậu nàng chấn. Mấy cái địa vị cao phi tử, tưởng làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không đứng dậy, thấp vị phi tử liền làm ầm ĩ tâm tư cũng không dám có, một đám đều yên phận quá chính mình nhật tử. Muốn minh quý phi nói, "Này đoạn thời gian, hậu cung nhưng thật ra khó được qua một trận an bình nhật tử." Mẫu phi a, nghe ngươi ý tứ này, là cảm thấy phụ hoàng người nam nhân này vướng bận bái. Thỉnh chiêu lén lén lút lút nhìn quanh một chút bốn phía. Xác định đều là người một nhà, liền đối với hắn Mâu Phi lớn mật khai mạch. Nên nói không nói, Thịnh Chiêu cảm thấy hắn Mâu Phi thật là thực thích hợp ở Hoàng Cung sinh tồn tuyển thủ. Thân ở địa vị cao, có tâm kế có thủ đoạn đồng thời lại lưu giữ điểm mấu chốt, có thể cùng hắn phụ Hoàng tình tràng ý thiếp, không có hắn phụ Hoàng Cung có thể sống được tự tại. Nay tâm thái, cùng Hoàng Cung thật là thực xứng đôi. Liền ngươi dài quá miệng. Minh Quý Phi cười mắng một câu, nhưng cũng chưa nói hắn nói sai rồi. nói cảnh đế hoàn toàn vướng bận đảo cũng không đến mức nhưng là hắn không ở hậu cung thiếu rất nhiều phân tranh cũng là không tranh sự thật cho nên thả quá lại nói đi Thịnh chiêu thấy cái này để tài liêu không nổi nữa ma lưu lại nổi lên tân đề tài thằng đến tới gần bữa tối thịnh chiêu bị cảnh đế truyền triệu đến càn nguyên cung minh quý phi mới tính thoát khỏi cái này tiểu làm nhảm mặt trời mùa xuân mau cấp bổn cung chuẩn bị chút nhuận hầu hộ giọng trẻ này tiểu phá hài tử lời nói cũng thật nhiều Thịnh chiêu vừa đi Minh quý phi liền sai khiến mặt trời mùa xuân đi làm việc, còn không khách khí phun tào nhà mình nhí tử, ai làm ngài vui đâu? Mặt trời mùa xuân cười ngâm ngâm đi xuống chuẩn bị, còn không quên hồi dỗi nhà mình chủ tử. Xem ra trừ bỏ sáng tỏ, ngươi cũng dài quá miệng. Minh quý phi bất đắc dĩ, nhà mình sáng tỏ nhai con một hồi tới, minh hoa cung trên dưới đều hoạt bát rất nhiều. Liền nhà mình xưa nay nhất ổn trọng đại nha hoàn đều sẽ cùng chính mình tranh luận. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Mặt trời mùa xuân cười cười không nói lời nào, hết thảy đều ở không nói gì. mươi 177 đệ 177 chương. Tối hôm qua không phải còn đối ta lạnh leo sao. Lúc này mới một ngày không đến đâu, liền tưởng ta lạc. Thịnh chiêu trên người mang theo một cổ tử hôm nay tiểu tứ hoàng tử ngươi trèo cao không nổi ngạo khí, ngẩng đầu lưỡn ngực phía sau lưng tay, nghiêng mắt thấy hướng còn ở phê tấu trương cảnh đế. Mang thủ, điên cuồng mang thủ. Ngự thiện phòng đêm nay làm nướng tiểu bài, chấm nghĩ người nào đó thích ăn. Mới riêng kêu người lại đây. Người nào đó nếu không cảm kích nói, hiện tại trở về còn kịp. Chẳng vẫn là rất vui lòng ăn mảnh. Cảnh đế tự nhiên nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa còn ở mang thù tối hôm qua đem hắn đuổi tới Đông Cung đi sự. Nhưng là hắn đường đường đế vương sẽ sợ hắn một cái ấu tể mang thù sao. Sợ nhưng thật ra không sợ, chính là xú nhai con như vậy lòng dạ hẹp hỏi thật là rất sốt ruột. Vì hoàng cung hài hòa, gia đình hòa thuận, hắn cũng không phải không thể hống một hống. Đến nỗi như thế nào hống. ấn hắn dưỡng ngãi con sáu năm kinh nghiệm một cái am hiểu nấu nướng thịt loại ngự chủ liền có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề cảm kích cảm kích thịnh chiêu tiểu phi eo cũng không đỉnh tiểu bạch nhãn cũng không ngã lộc cục liền thấu đi lên ôm nhà mình hoàng đế tra đuổi. khuôn mặt nhỏ cười đến cùng đoá khai lạn hoa nhi dường như thoạt nhìn nhưng không đáng giá tiền ở ngươi mẫu phi chỗ đó còn có thể bị đói ngươi cảnh đế vừa vặn đem trên tay cuối cùng một quyển yêu cầu ý kiến phúc đáp tấu trương thu đôi bàn tay to nhắc tới liền đem Thịnh Chiêu nhắc tới trong lòng ngực ôm. Tuy rằng thành công dùng thịt đem nhãi con cấp hứng hảo, nhưng là tâm tình có điểm phức tạp là chuyện như thế nào. "Phu hoàng, ngươi hẹp hỏi A mẫu phi đương nhiên sẽ không đói đến ta, nhưng là thịt thịt chẳng lẽ chỉ là dùng để khiêng đói sao?" "Kia tất nhiên không phải a. Thịt thịt là vui sướng suối nguồn a giống ta, thời khắc đều cho thỏa đáng ăn thịt thịt giữ lại một cái trống chân dạ dày, lấy kỳ tôn trọng cùng yêu thích." Thịnh Chiêu là cảnh đế trong lòng ngực khách quen. Nhập tòa trí tôn đế vương ghế dựa chút nào không giả, hơn nữa thực mau liền tìm đến chính mình nhất thoải mái tư thế. Ngươi là ở giáo phụ hoàng làm việc. Không, ăn thịt. Cảnh đế buồn cười nhìn trong lòng ngực tiểu tể tử giống mô giống dạng nói hiệu nói vượng. Ai có thể nghĩ đến đâu, hắn cư nhiên sẽ bị nhà mình tiểu tể tử bởi vì ăn thịt cái này việc nhỏ hoài nghi cách cục Đúng vậy, ngươi học xong sao. Ngươi nột, bất luận nam nữ già trẻ, nhiều ít đều là có điểm tử thích lên mặt dạy đời ở trên người. thịnh chiêu cũng không thể ngoại lệ hắn phụ hoàng xin hỏi hắn liền dám ứng thậm chí cảm thấy chính mình làm được thực không tồi